Bạch Nguyệt Ly mới vừa đột phá đến hậu kỳ mà thôi, nàng biết chính mình hôm nay đã tới rồi cực hạn liền cũng không có tiếp tục không sợ kiên trì đi xuống, nàng cuối cùng là nhận thua đi rồi tỉ thí đẻ. Đồng thời, tên nàng lại cũng là bước lên xếp hạng chiến tích bảng cái đuôi Bạch Nguyệt Ly cũng không có để ý này đó, nếu đã kết thúc tỉ thí, nàng đó là chậm rãi xoay người đi ra to như vậy võ đấu chẳng. Bởi vì thời gian còn sớm duyên cớ, Bạch Nguyệt Ly cũng không có tính toán lập tức hồi tông. Mà là nghĩ lại đi một chuyến Triều Dương thành thượng đẳng tu luyện mật thất, lấy này tới điều tức củng cố một chút chính mình hiện giờ thực lực. Nghĩ đến đây, nàng liền cũng không có dư thừa do dự, mà là trực tiếp xuyên qua phồn hoa đường phố, hướng tới tu luyện mật thất phương hướng đi qua. Có lẽ là bởi vì đúng là buổi trưa duyên cớ, đường phố hai bên người đi đường càng ngày càng nhiều, khắp nơi cũng đều tràn ngập tiểu điểm khét to thành, Bạch Nguyệt ly lại là như cá gặp nước xuyên qua ở trong đám người, một đường xuống dưới, lại là không có nửa phần váy áo tiếp xúc. Chính là đúng lúc này, một đạo nhỏ gầy thân ảnh lại là đột nhiên từ phía trước chạy trốn ra tới, trên tay nàng dơ một viên đại đại đồ chơi làm bằng đường, chính lộ ra đầy mặt hưng phấn. Chỉ là nàng mới vừa vụt ra tới khi, một chiếc xe ngựa đó là đồng thời từ bên kia chạy tới, nàng tự hồ cũng là tu tiên người, lại là như quỷ mị nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Đã là người nọ tự hồ dừng lại thời điểm, có chút không có thể ổn định chính mình thân mình, vừa lúc hơi hơi đụng phải bên này bạch nguyện ly. thấy vậy Bạch Nguyệt Ly đó là phản xạ có điều kiện đỡ nàng một phen. Ban một tiếng. Chỉ tiếp, nàng trong tay đại đại đồ chơi làm bằng đường lại là rơi xuống đất. a ta đường. Tê Vũ nhìn trên mặt đất vỡ thành đầy đất đồ chơi làm bằng đường, không khỏi vẻ mặt đau khổ, tựa hồ ảo não cực kỳ. Bất quá nàng vẫn là ý thức được vừa mới có người trợ giúp chính mình. Vội vàng nước mắt, ngượng ngủng, cảm ơn ngươi. Ai, như thế nào là ngươi? Thấy do Bạch Nguyệt Ly thời điểm, Tê Vũ rõ ràng có chút kinh ngạc Rút lời, trước mặt Bạch Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt, làm như có chút nghi hoặc, "Ngươi, nhận thức ta?" "Không có không có." Tê Vũ liên tục xua tay, "Đúng sự thật nói, vừa mới ở võ đấu trường, ta thấy ngươi tỷ thí." Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới lễ phép gật gật đầu, đó là chuẩn bị đi trước rời đi, chỉ là người sau lại là lại cười nói, "Ngươi thật đúng là rất lợi hại, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là không cần tùy ý lộ diện hảo." "Ân." Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không nghe Minh Bạch nàng ý tứ. "Công tử nói" Thuân âm chi thể chính là thượng đẳng lô đỉnh thể chất, kỳ thật ở chỗ này còn hảo, phòng trưng rất nhiều người cùng ta giống nhau không hiểu cái này, nhưng nếu là ra bác vực, nhất định sẽ có rất nhiều tâm thuật bất chính người muốn bắt người. Tê Vũ mở to hai mắt, đúng sự thật nói. Cái gì? Lô đỉnh thể chất? Nhìn chính mình dưới thân thật nhỏ băng ti khi, Phục Nhan lại là đông nhiên có một cái ý tưởng. Nếu thất huyền kiếm trận yêu cầu 7749 đem tương đồng kiếm, như vậy nếu là chính mình có thể ngưng kết ra sở hữu kiếm. Có phải hay không cũng liền có thể tu luyện cái này kiếm trận. Cái này ý tưởng phủ một hiện lên ở trong đầu thời điểm, phục nhan đó là cảm giác chính mình tim đập đều có chút nhanh hơn, nàng gấp không chờ nổi muốn lập tức nếm thử một chút. Nghĩ đến chỗ này, phục nhan liền cũng không có quá nhiều do dự, hơi hơi thu hồi tâm thần sau, nàng đã là bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển chính mình bằng xương tôi thân quyết. Trong phút chốc, một cổ lạnh băng hơi thở đó là chậm rãi từ phục nhan trong thân thể trang ra. Nàng cảm giác chính mình xung quanh độ ấm đều nhanh chóng hạ thấp một cái độ ấm, bất quá một cái hô hấp gian công phu, nhẹ nhẹ vụn băng đã là ở phục nhan trong tay hình thành. Phục nhan cũng không có dừng lại hàn khí ngưng kết, cả người tầm mắt cũng là gắt gao nhìn chầm chầm chính mình bàn tay phía trên băng ti, thức mò, theo từng đạo băng ti kịch liệt ngưng kết mở ra, một phen băng kiếm đó là xuất hiện ở tay nàng thượng. Băng kiếm vừa ra, hàn khí lắm người. Thành công, không nghĩ tới thật sự có thể. Phục Nhan nhìn chính mình ngưng kết ra tới một phiến băng kiếm, trắng nõn trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc, tức khắc không khỏi lẩm bẩm ra tiếng nói. Hơi hơi ổn ổn chính mình tâm thần, Phục Nhan cũng không có cao hưng qua sớm, bởi vì băng kiếm đến tột cùng có thể hay không lưu sướng sử dụng vẫn là một vấn đề. Phục hồi tinh thần lại, Phục Nhan gắt gao nắm băng kiếm chua kiếm, ngay sau đó liền thấy nàng trở tay chấp khởi dựng lên, một đạo mũi kiếm đó là nhanh chóng hướng tới sân trên mặt đất huy đi ra ngoài. Xôn xao. Một tiếng Một mảnh cho bủi tức khắc tùy theo đầy trời dơ lên, Phục Nhan định nhãn vừa thấy, lại là phát hiện trên mặt đất đã là bị nàng chém ra một đạo không thâm không cạn vết kiếm, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Chính là, Phục Nhan lại là hơi hơi như mày. Băng kiếm hiển nhiên là có thể bình thường sử dụng, nhưng là nó bản thân lực lượng quá tiểu, nếu là tưởng phát huy thật lớn lực lượng, cần thiết muốn Phục Nhan chính mình hướng bên trong rót vào chân nguyên chi lực mới được. Chính là liền tính Phục Nhan khí hải chung chân nguyên cũng đủ đầy đủ Nếu muốn đồng thời khống chế được sở hữu băng kiếm, cũng vì chi rót vào chân nguyên, rõ ràng lại là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Ý thức được vấn đề này, Phục Nhan nháy mắt đó là có chút lo âu dối tay gãi gãi đầu, nàng cảm thấy nghĩ ra loại này kiếm trận người thật là quá tra tấn người. Xem ra vẫn là yêu cầu chính mình chế tạo một bộ trung phẩm trở lên bảo kiếm mới được. Liên ở Phục Nhan khẽ thở dài một hơi, thần sắc cũng có chút hể hoài thời điểm, nàng lại là lại nghĩ tới cái gì? Chỉ một thoáng đó là từ chính mình chữa vật linh giới chung lấy ra một quả trung phẩm linh thạch. Nắm trong tay trung phẩm linh thạch, phục nhan lại là lại lần nữa nhanh chóng vận chuyển chính mình luyện thể thân pháp. Bất quá nửa cái hô hấp thời gian, liền thấy trung phẩm linh thạch chung quanh lại là cũng bắt đầu ngưng kết một tầng hơi mỏng lớp băng. Thực mau, những cái đó lớp băng lại là nhanh chóng bắt đầu về phía trước lan tràn, trong suốt lớp băng cũng là trở nên càng ngày càng sắc nhọn rắn chắc, một phen băng kiếm đó là lại lần nữa ở phục nhan trong tay hình thành bất đồng chính là Lần này băng kiếm chung đã là đặt vừa mới kia cái trung phẩm linh thạch, Phục Nhan chỉ cần thoáng điều động lực lượng tồi động một chút, linh thạch Trung linh khi đó là nhanh chóng chẳng ra. Toàn bộ quá trình, phá lệ lưu sướng mà lại nhanh chóng, liền phản phất băng kiếm bản thân chính là một phen lần này linh lực bảo kiếm. thấy vậy, Phục Nhan nhữ chặt mày cuối cùng là bị chầm rãi sơ tán mở ra, khỏe miệng cũng là bắt một mặt nhàn nhạt ý cười, dùng trung phẩm linh thạch chế tạo băng kiếm, đó là có lực lượng của chính mình như vậy tới nay Vừa mới vấn đề liền không hề là vấn đề. Hơn nữa đối với Phục Nhan tới nói, tuy rằng thượng phẩm linh thạch sử dụng còn là phi thường tung quẫn, nhưng là trung phẩm linh thạch nàng lại là có rất lớn của cải, hoàn toàn không sợ này bộ thất huyền kiếm trận tiêu hao Phần 150 Liền trước mắt tình huống tới nói, này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nghĩ đến đây, Phục Nhan cuối cùng xác định này bộ tu luyện thất huyền kiếm trận phương pháp, vì thế kế tiếp thời gian, Phục Nhan đó là không chút nào đau lòng lấy ra 7749 cái trung phẩm linh Thạch Sau đó theo nếp bảo chế chế tác 7749 đem băng kiếm. Có lẽ là bởi vì băng xương tôi thân quyết đột phá đến đệ nhị trọng nguyên nhân, phục nhan chế tác một phen lại một phen băng kiếm ra tới, cũng là phá lệ thuận buồm xôi gió, hoàn toàn không có bất luận cái gì khó khăn chi ngôn. Nếu là đệ nhất trọng thực lực, phòng trừng muốn chế tác 7749 đem băng kiếm tới, phòng trừng định là phi thường cố hết sức, mà lại chuyện khó khăn. Nhưng là này vẫn là xa xa không đủ, rốt cuộc ở thời điểm chiến đấu. Chính là không có thời gian một chút một chút chế tạo băng kiếm ra tới, trước tiên chuẩn bị cũng là không quá hiện thực, rốt cuộc vị này băng kiếm giống như là một lần đồ dùng giống nhau, không nên bảo tồn. Vì thế kế tiếp thời gian, Phục Nhan liền bắt đầu đếm thử dùng một lần chế tạo 10 đêm hoặc là 20 đêm 30 đêm băng kiếm ra tới. Mãi cho đến trạm vạn thời điểm, Phục Nhan mới rốt cuộc là thoáng có thể nhanh trong chế tạo ra bản thân yêu cầu băng kiếm, bất quá nàng lại là không có dư thừa thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc này chỉ là tu luyện thất huyền kiếm trận đến bước đầu tiên mà thôi. Đơn giản điều tức sau, Phục Nhan đó là khái thượng hai chóng mắt, sau đó bắt đầu nghiên cứu chính mình trong đầu về thất huyền kiếm trận bí tịch. Kiếm trận hình thành tự nhiên là yêu cầu trận cơ, mà thất huyền kiếm trận đó là yêu cầu 7 cái trận cơ, chỉ có trận cơ cũng đủ vương chắc, kiếm trận uy lực mới có thể phát huy ra lực lượng càng cường đại. Cẩn thận cân nhắc một phên sau, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng bắt đầu ngay tại tọa Chân trời hoàng hôn đã là ở bất chi bất giác chung không có tung tích, to như vậy trong viện, khắp nơi đều khuynh tiết nhàn nhạt, nhạt ánh trăng, làm ban đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh. Xôn sao? Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, dây tiếp theo liền thấy trong sân đã tọa phục nhan trung quanh, một ít dòng khí bắt đầu vô thanh vô tức đã xảy ra biến hóa, đã tọa bóng người cũng là tùy theo chậm rãi treo không dựng lên. Bá! Bá! Bá! Cùng lúc đó, chỉ thấy bảy đêm băng kiếm cũng là nháy mắt bay lên. Chúng nó phản phất là thu được cái gì dẫn lực giống nhau, lại là nhanh chóng ngừng ở phục nhan trên người, lẫn nhau gian phân bố phi thường đều đều, lảng lặng đem chung gian phục nhan quay chung quanh lên. Thời gian một chút một chút quá khứ, trong trời đêm không biết khi nào treo lên tinh tinh điểm điểm ánh sáng, mà trong sân phục nhan cũng là đột nhiên mở hai mắt. Ngay sau đó, liền thấy giữa không chung phục nhan nhanh chóng thẳng thắn thân thể, mà ở nàng thân thể bốn phía bảy đem băng kiếm cũng là phản phất bị cái gì động lực, cũng là nhanh chóng sôi nổi bay về phía nàng phía nàng sau Bất quá là một cái hô hấp thời gian, 7 đem băng kiếm đó là vững vàng rừng ở phục nhan phía sau, xa xa nhìn lại, giống như là nàng phía sau khai ra một đốn hình quạt đoá hoa giống nhau. Nhan nhạt dưới ánh trăng, phục nhan thanh triệt con người hạ tràn đầy kiên nghị chi sắc, chỉ thấy nàng nhanh chóng rôi tay giống nhau tức khắc 7749 7, 7 đem băng kiếm đó là một tầng lại một tầng xuất hiện ở nàng phía sau. Chúng nó chính là một cái chỉnh thể giống nhau, sở hữu băng kiếm chi gian khoảng cách đều là vừa lúc có độ, toàn bộ kiếm trận sắp hàng vị trí cũng là phá lệ hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà, giữa không trung Phục Nhan như cũ không có gì dư thừa biểu tình, ở thất huyền kiếm trận hình thành kia một khắc, nàng đó là hơi hơi tâm tư vừa động, một cổ bảy kiếm đó là nhanh chóng hướng tới phía dưới một chỗ công tới. Phan, một tiếng, trong sân thuận thế liền đã xảy ra thật lớn tiếng nổ mạnh, chờ trong không khí bùi bẳng tan đi, một cái thật lớn hố đó là xuất hiện ở Phục Nhan trước mắt. Cũng may Phục Nhan lại chuẩn bị tu luyện thất huyền kiếm trận phía trước chính là cố ý từ tông môn nơi đó mua một cái ẩn nấp ngăn cách phát trận, nàng sau khi trở về đó là đem trận pháp bố chi ở chính mình trong sân. bằng không này sinh thật lớn tiếng nổ mạnh, tất nhiên sẽ đưa tới bằng không lực chú ý. Gần là một cái ban đêm thời gian, Phục Nhan cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thất huyền kiếm trận, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có phi thường đại dẫn rát, ít nhất cũng là có thể miễn cương dùng ra tới. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Phục Nhan mới thu hồi còn không có tiêu hao xong băng kiếm. Sau đó trầm dài đi vào nhà gỗ chung chuẩn bị nghỉ tạm một phen. Chính là liền ở tới gần buổi trưa thời điểm, Thủy Linh Tông Thượng lại là chuyển đến một trận dung chuyển thanh âm, phản phất là có cái gì đại sự tình đã xảy ra giống nhau. Nhắm mắt dưỡng thần Trung Phục Nhan không khỏi nháy mắt mở hai mắt, nàng phủ vừa nhấc mắt phía bên ngoài cửa sổ ngọn núi khi bên ngoài trong sân đó là chuyển đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Tiếp theo, nhà gỗ đại môn đó là bị người nhanh chóng đẩy ra. Xông tới chính là Thủy Lưu Thanh Chỉ là lúc này nàng chính lộ ra đầy mặt kinh hoàng thất thố cùng xuất ruột, nàng tự hồ căn bản không kịp cố kỵ kị quá nhiều, phủ vừa nhìn thấy bên trong áo phục nhan, đó là vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Không biết vì sao, phục nhan đột nhiên đó là cảm giác trong lòng nhảy dự, phản phất có trong nháy mát xa vào hảo giác, bất quá cũng may nàng vẫn là bình tĩnh. Không, không hảo chủ nhân, bạch sư tỷ nàng. Có lẽ là bởi vì chạy quá sốt ruột, thủy lưu thanh phủ một mở miệng thời điểm đó là có chút thở hồn hện. Chính là nàng căn bản không tưởng trước xuyến khẩu khí, như cũ nhanh chóng mà lại đứt quáng giải thích nói, bạch sư tìm ớn. Trộm đạo chấn tông chi bảo, hiện tại đang ở. Đang ở bị phó tông chủ dẫn người chào lấy. Dứt lời, trong phòng Phục Nhan tức khắc liền mở to hai mắt, cơ hồ là đầy mặt không thể tin tưởng, nàng thậm chí đều có chút không thể tin được chính mình nghe được nói. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Phục Nhan nháy mắt đó là đứng dậy từ nhà gỗ trung sông ra ngoài, chỉ là nàng mới bước ra sân không vài bước Lại là lại lại lần nữa một lần nữa xoay người đã trở lại. Chủ, chủ nhân, Thủy Lưu Thanh vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, đó là có nên diện đụng phải phản hồi Phục Nhan, thoáng chốc không khỏi có chút nghi hoặc ra tiếng. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly đã xảy ra chuyện một chút kìa, Phục Nhan sắc thật đã có chút hoảng loạn, bất quá cũng may nàng vẫn là đem chính mình lý trí một lần nữa kéo lại. Chính như Thủy Lưu Thanh vừa mới theo như lời như vậy, Bạch Nguyệt Ly như thế nào sẽ đi trộm đạo cái gì trấn tông chi bảo. Này rõ ràng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Như vậy nếu thật là nói như vậy, Phục Nhan cũng cũng chỉ có thể nghĩ đến một sự thật, kia đó là Bạch Nguyệt Ly hẳn là đã biết, chính mình chỉ là tông môn bồi dưỡng lô đỉnh sự tình chân tướng. Cuối cùng, vẫn là đi tới một bước. Mặc kệ là trong nguyên tắc bởi vì Bạch Nguyệt Ly bị mất âm nguyên, hoặc là hiện giờ âm nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, này một bước cuối cùng là không thể trốn tránh, chỉ là thời gian trước sau đã xảy ra chuyển rời mà thôi. Biết chân tướng kia một khắc Bạch Nguyệt Ly sẽ là có bao nhiêu bất lực, Phục Nhan thậm chí tưởng tượng không ra, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim một trận một trận chịu đau. Chính là, Phục Nhan vẫn là cưỡng bách chính mình cần thiết chấn định xuống dưới, nàng bình tĩnh nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh, nói chuyện khi Thanh Âm đều có chút hơi hơi run rẩy, biết tông môn hộ tông đại trận sao. Mỗi cái tông môn tự nhiên đều có chính mình hộ tông đại trận, Thủy Linh tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là Dư Nhẩm Phạm mở ra đại trận, hôm nay cho dù Phục Nhan có thiên đại bản lĩnh cũng là không có khả năng thành công mang Bạch Nguyệt Ly rời đi. Cho nên, nhất định là muốn cho Hộ Tông đại trận tạm thời không thể mở ra. Ngay vậy, Thủy Lưu Thanh không khỏi là sửng suốt, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật gật gật đầu, Hộ Tông đại trận mắt trận tổng cộng có 3 chỗ, ta chỉ biết một chỗ. Biết Hộ Tông đại trận một chỗ mắt trận, kỳ thật là Thủy Lưu Thanh sư phụ Chu trưởng lão, nàng cũng là trong lúc vô ý xác định. Một chỗ là đủ rồi." Phục Nhâm nói. "Giống loại này tông môn Hộ Tông đại trận, không có hóa hư kỳ thực lực" Tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn hủy diệt, chỉ có thể là lùi lại nó mở ra thời gian, chỉ cần đối một chỗ mắt trận động tay động chân, đó là có thể. Vì thế, chuyện này Phục Nhan liền giao cho Thủy Lưu Thanh đi. Nhìn Thủy Lưu Thanh thân ảnh nhanh chóng ra sân sau, Phục Nhan lúc này mới lại từ chính mình chữ vật linh giới chung lấy ra lần trước ở trình viện huyền, huyền trong tay đoạt tới đại hình truyền tống trận pháp. Muốn ở toàn bộ Thủy Linh Tông dưới mí mắt rời đi, duy nhất phương pháp chỉ có lợi dụng loại này có thể truyền tống mấy ngàn dặm ở ngoài trận pháp. Phục Nhan có thể làm, đó là kéo dài suất trận pháp bắt đầu thời gian. Làm xong hết thể chuẩn bị về sau, Phục Nhan lúc này mới gắt gao nắm chính mình có kiếm, bay thẳng đến chính phong phương hướng bay qua đi. Có lẽ là bởi vì Phó tông chủ đột nhiên muốn bắt Bạch Nguyệt Ly tin tức quá mức với kinh hãi, dọc theo đường đi cơ hồ sở hữu nội môn đệ tử đều không khỏi sôi nổi ngự kiếm mà đi, chỉ là các nàng lại là không dám dễ dàng tới gần, chỉ có thể ở chính phong bên ngoài quan khán bên kia cụ thể tình huống. Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Bạch sư tỷ như thế nào sẽ trộm đạo trấn tông chi bảo? Không có khả năng. Phủ tứ lúc trong đám người xẹt qua thời điểm, bên hai đó là chuyển đến rất rất nhiều nghị luận hành, chỉ là Phục Nhan phản phất tự động che chắn mọi người giống nhau, cũng không quay đầu lại đó là trực tiếp liền chính phong đại điện bên kia bay qua đi. Nhiệt liệt ánh mặt trời sớm đã là cao cao treo ở chân trời, bên hai chuyển đến gào thét tiếng gió, Phục Nhan cảm giác hôm nay phong tựa hồ phá lệ đại, nên diện thổi tới thời điểm, gương mặt đều là bị soát sinh đau. Bất quá một lát công phu, Phục Nhan đó là đi tới chính phong đại điện trước mặt. Chỉ là nơi này tựa hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng kịch liệt chiến đấu, ngược lại là một mảnh yên lặng. Phục Nhan hơi đốn, không khỏi ở trong đám người tìm kiếm kia đạo quen thuộc thân ảnh. Ánh vào mi mắt đó là nằm liệt ngồi ở chính điện nóc nhà phía trên bạch nguyện ly, lúc này nàng phản phất đã không có một chút sinh cơ. Cả người lặng lặng nhìn trước mặt phó tông chủ cùng vài vị trưởng lao, cặp kia sáng ngời trong con ngươi lại là sớm đã ảm đạm thất xác. Nô. Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình trái tim phản phất muốn lậu một cái lỗ trống, nàng chưa bao giờ có thấy như vậy Bạch Nguyệt Ly, giống như là không có sinh mệnh dối gỗ giống nhau, không có một chút cầu sinh dụ. Tuy rằng biết chuyện này chân tướng sẽ làm Bạch Nguyệt Ly thân chịu đá kích, chính là đương tận mắt nhìn thấy một màn này, Phục Nhan vẫn là cảm giác có người đang ở xé rách chính mình trái tim. Cái loại này đau lòng, Phục Nhan cảm thấy chính mình sẽ không lại tưởng cảm thụ lần thứ hai. tựa hồ là nhận thấy được trên nóc nhà Bạch Nguyệt Ly không có một chút phản kháng ý đồ. Đại điện phía trước phó tông chủ không khỏi lắc lắc đầu, tiếp theo đó là hướng tới nàng ném ra một cái khóa trận cầu. Tựa hồ là muốn đem bạch nguyệt ly trước vây khốn. Chỉ là liền ở khóa trận cầu bay qua tới trong nháy mắt kia, một đạo mạnh mẽ kiếm quang đó là thẳng tắp huy đi ra ngoài. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh màu đỏ, đó là vững vàng một tay chấp kiếm che ở toàn bộ tông môn trước mặt, chỉ thấy người nọ quay đầu nhìn phía sau bạch nguyệt ly. Nàng nói, sư tỷ đừng sợ, ta mang ngươi rời đi nơi này. Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mặt tiểu cô nương khi, suy nghĩ vẫn là có chút hoảng hốt. Tê Vũ hơi hơi vai vai đầu, nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly khi, mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì tức khắc rồi lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, tỷ tỷ chính mình cũng không biết sao. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày. tỷ tỷ là thuần âm chi thể, phải cẩn thận bị người chộp tới đường lô đỉnh. Tê Vũ hơi hơi một đốn, vẫn là lại lần nữa ra tiếng giải thích một lần. Vừa dứt lời, Một đạo thân ảnh đó là chậm rãi hướng tới hai người đã đi tới, Tê Vũ Tựa Hồ cũng nháy mắt cảm nhận được quen thuộc hơi thở, phủ vừa nhấc mắt, đó là vừa lúc đối thượng nhà mình công tử. Công tử? Tê Vũ cười hô một tiếng. Nam tử ở hai người bên cạnh dừng lại bước chân, sau đó lại là duỗi tay gõ một chút Tê Vũ đầu, ngữ khí Tựa Hồ có chút trách cứ, còn loạn không chạy loạn. A. Đau a, công tử. Tê Vũ không khỏi lộ ra một bộ ăn đau bộ dáng, vội vàng dơ tay che lại chính mình bị đánh đầu. Một đôi thủy linh linh đôi mắt thủy khuất cực kỳ. Bất quá hiển nhiên nam tử cũng không vì sở động, hắn thu tay lúc sau, đó là lại lần nữa ra tiếng nhàn nhạt nói, náo nhiệt cũng nhìn xong rồi, cần phải trở về. Nói xong, nam tử đó là xoay người hướng tới bạch nguyệt ly gian nan gật gật đầu, xem như đánh một cái đối mặt, lúc này mới nhấc chân một lần nữa đi vào đám người. Tê Vũ lấy lại tinh thần, đó là vội vàng thuận miệng nói, tỷ tỷ ta đi trước ca. Nói xong nàng đó là vội vàng hướng tới nam tử bóng dáng đuổi theo qua đi. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi ngước mắt khi, tuy rằng đã là không thấy đối phương thân ảnh, bên hai lại vẫn là có thể nghe thấy nàng thanh thúy thanh âm. Phần 151 Công tử, từ từ ta a Bất quá kết thúc thực mau đó là biến mất ở trong đám người, to như vậy trên đường cái, như cũ náo nhiệt phi Phàm tựa hồ ai cũng chú ý tới cái này tiểu nhạc đệm. Chỉ là, Bạch Nguyệt Ly lại là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nàng nhìn bốn phía đám người lưu động Trong đầu nhưng vẫn nhớ tới vừa mới tê vũ thanh âm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lô đỉnh sao? Cũng không biết đi qua bao lâu, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc lẩm bẩm ra tiếng. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, lại là có chút bất đắc gì lắc lắc đầu, nàng như thế nào sẽ là lô đỉnh thể chất đâu? Có lẽ chỉ là người nọ nhìn lầm rồi đi. Hơn nữa, Bạch Nguyệt Ly ở Bắc vực sinh hoạt nhiều năm như vậy, thuần âm chi thể nếu là thật sự chỉ là lô đỉnh thể chất, như vậy nàng đã sớm là trải qua muôn vàng khó khăn lại có thể nào an toàn đi đến hôm nay. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly đó là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không có để ý quá nhiều, thực mau lại là một lần nữa hướng tới tu luyện mật thất phương hướng đi qua. Có lẽ là bởi vì lần trước bí cảnh hành trình mới vừa qua đi không lâu, mọi người đều ở tiêu hóa chính mình ở trong bí cảnh làm tới cơ duyên, cho nên Bạch Nguyệt Ly lại đây thời điểm, tu luyện mật thất chung còn là phi thường nhàng rồi. Cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng không có quá nhiều trì hoãn, thanh toán linh thạch lúc sau Đó là trực tiếp nâng bước đi vào một gian thượng đảng tu luyện mật thất. Bởi vì vừa mới đã trải qua thật lớn mà lại kéo dài chiến đấu, lúc này Bạch Nguyệt Ly hơi thở sớm đã là có chút ngược thái, ở mật thất trung ngồi xuống sau, nàng đó là trực tiếp móc ra mấy cái chân khí đang nuốt vào. Ngược lại nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều tức lại đây. Theo thời gian trôi đi, thượng đảng mật thất trung hoàn cảnh cũng là thay đổi liên tục, bất quá ngồi ở trung gian Bạch Nguyệt Ly phảng phất không có chịu một tia ảnh hưởng, trong cơ thể lực lượng cũng là nhanh chóng khôi phục cũng không biết đi qua bao lâu, mắt thấy Bạch Nguyệt Ly hơi thở liền phải một lần nữa quy về bình tĩnh khi, đã tọa người nếu là chợt mở hai mắt, tựa hồ là bởi vì mạnh mẽ gián đoạn tu luyện điều thức, một cổ dòng khí không thể thành công thuận đi xuống, lại là có chút phản phệ. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có chú ý thân thể chạng uống, nàng chỉ là thật sâu mà hô hấp, mồ hôi như hạt đầu cũng là từ nàng trắng non trên má chạy xuống, lẳng lặng dừng ở nàng quần áo thượng. Liên ở vừa mới, Bạch Nguyệt Ly trong đầu lại là bỗng nhiên nhớ tới Cái cái ở trong bí cảnh gặp gỡ hộp đen, nàng nhớ rõ, cho là hộp đen chung người cũng là hướng nàng nhắc tới quá. Bởi vì thuần âm chi thể vốn chính là thượng đẳng lô đỉnh thể chất. Công tử nói, thuần âm chi thể chính là thượng đẳng lô đỉnh thể chất. Lưỡng đạo thanh âm nháy mắt không tự chủ được ở Bạch Nguyệt Ly trong óc như tới, làm nàng phản phất có loại sa vào hào giác, phản phất toàn thân trên giới đều bị ngâm ở trong nước, áp lực cực lớn làm nàng có chút thấu bất quá khí tới. Sẽ không, hô." Chăm trọng hô hấp đánh vỡ an tĩnh tu luyện thất. Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa ngước mắt khi, thanh triệt trong con ngươi phản phất bị một tầng xương mù sở bao phủ, chính là hoảng sợ cùng không thể tin tưởng suy nghĩ vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Nếu một lần là trung hợp, như vậy lần thứ hai lại như thế nào sẽ là hiểu lầm đâu. Cứ việc sự thật này tràn đầy ngoài ý muốn ở ngoài, chính là lại cũng có chút buồn cười, buồn cười đến Bạch Nguyệt Ly đã không có biện pháp lại lửa gạt chính mình. Nguyên lai, like, thuần âm chi thể thật sự chỉ là lô đỉnh. Chính là, tại sao lại như vậy? Tuy rằng sự thật thực tàn nhẫn, nhưng là xác thật chính là như thế. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ly trong đầu lại là lại lần nữa vang lên kia đạo quen thuộc thanh âm. Nghe thấy hộp đen chung người nọ thanh âm sau, Bạch Nguyệt Ly trước tiên đã không phải dẫn đầu phát ra nghi vấn, đối phương vì cái gì còn đi theo chính mình bên người, mà là sắc mặt có chút thống khổ ra tiếng nói, vì cái gì. Tông chủ rõ ràng nói qua, thuần âm chi thể chỉ là có chút đặc thù mà thôi, hơn nữa. Về khi còn nhỏ ký ức, Bạch Nguyệt Ly kỳ thật đã có chút mơ hồ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình vốn là một phàm nhân bình thường ra nữ nhi, khi đó, nàng cũng có một đôi bình phàm hạnh phúc cha mẹ. Năm tuổi năm ấy, Bạch Nguyệt Ly phụ thân trong lúc vô ý cứu một vị thanh niên, sau lại bọn họ mới biết được, vị này thanh niên lại là một vị người tu tiên. Đối với phàm nhân tới nói, người tu tiên tựa như tiên nhân giống nhau cao quý không thể phản, cho nên Bạch Nguyệt Ly cha mẹ cũng là thật cẩn thận đem người nọ chiếu cố khỏi hẳn. Khi đó, nho nhỏ Bạch Nguyệt Ly còn không biết cái gì là người tu tiên. Nàng chỉ biết người nọ có thể lên trời xuống đất, so trong núi mánh hổ yêu thú còn muốn lợi hại. Chính là, tựa hồ tất cả mọi người không có lường trước đến, kia thanh niên kẻ thù cư nhiên đã tìm tới cửa. Bạch Nguyệt Ly nhớ rõ, khi đó một cái an tĩnh sau giờ ngọ, to như vậy nhà gỗ chung nơi nơi đều tràn ngập khói đặc, hừng hực lửa lớn phóng lên cao. Nàng tận mắt nhìn thấy vị tiêu thanh niên trực tiếp lại lần nữa bị đả thương, vội vàng chạy trốn chung hắn thế nhưng bắt lấy Bạch Nguyệt Ly cha mẹ ném đi ra ngoài. Đây trời lửa lớn chung Máu tươi nổi lên bốn phía, ngay cả thật lớn khói đặc đều che giấu không được trong không khí lạnh người buồn nôn mùi máu tươi, nho nhỏ Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể ngồi ở biển lửa chung, một lần lại một lần tê cha. tra. thân. Nôn nước thanh âm là như vậy bất lực. Cái kia hình ảnh tụi hồ đã thật sâu khắc ở ở Bạch Nguyệt Ly trong đầu, tức là mười mấy năm sau hiện tại, nàng ký ức có điều mơ hồ, chính là cái này hình ảnh như cũ rõ ràng có thể thấy được. Sau lại vẫn là Thủy Linh Tông tông chủ dư nhậm phàm đột nhiên đi ngang qua nơi này, Mới đưa Bạch Nguyệt Ly cứu ra tới, cho nên nàng mới có thể tiến vào Thủy Linh Tông, bước lên sở hữu phàm nhân tha thiết ước mơ tu tiên chi lộ. Dư Nhậm phàm nói, người tu tiên kiêng kỵ nhất đó là tâm tổn không thể xóa nhòa bằng ma, như vậy thực dễ dàng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, do đó đánh mất lý trí, biến thành một cái chỉ biết giết chóc ma đầu. Cho nên hắn vẫn luôn đều dẫn đường Bạch Nguyệt Ly quên thù hận, toàn tâm toàn ý nghiêm túc tu luyện, không thể lãng phí chính mình thiên tư. Đúng là như thế, Bạch Nguyệt Ly mới không có bị thù hận che mắt hai mắt. Chỉ là nàng tính tình thanh lãnh, cơ hồ không cùng người ngoài có điều thâm giao. Nhiều năm như vậy, Dư Thiên Phạm đối với Bạch Nguyệt Ly tới nói, cũng coi như là nửa sư nửa hữu, hắn nói qua cũng không thu đồ đệ, cho nên Bạch Nguyệt Ly mới không có thể trở thành hắn ngồi xuống đệ tử. Bất quá hắn cấp Bạch Nguyệt Ly tài nguyên trước nay đều sẽ không thiếu. Đúng là bởi vì như thế, Bạch Nguyệt Ly mới có thể trở thành hiện giờ bắc vực chung số một số 2 tồn tại, là làm tất cả mọi người hâm mộ thiên tư tiểu nữ. Tông chủ như thế nào Sẽ ta. To như vậy mật thất trung, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân thể đều có chút run nhẹ nhẹ, nói chuyện là đều có chút sợ hại âm dung. Kỳ thật làm Bạch Nguyệt Ly sợ hãi không phải bởi vì chính mình thuần âm chi thể là lô đỉnh thể chất, nàng khó có thể tiếp thu chính là, dư thiên phạm vì cái gì sẽ lừa gạt chính mình. Đem một cái lô đỉnh thể chất người lưu tại bên người, hơn nữa đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Sẽ không Bạch Nguyệt Ly không thể tin tưởng lắp đầu, toàn bộ bàn tay không khỏi nhanh chóng nắm chặt hởi, tức là có máu tươi chẳng ra Nàng tựa hồ cũng không hề hay biết. Trong đầu hộp đen chung lại là một lần nữa nhớ tới cái kia thanh âm, là cùng không phải, kỳ thật ngươi trong lòng chính mình có đáp án, không phải sao? Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nàng cơ hồ nhanh chóng đứng dậy, nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, dây tiếp theo đó là biến mất ở tu luyện mật thất trung. Thủy Linh Tông chính phong. Sáng sớm ánh mặt trời đã là rải lạc nửa cái ngọn núi, màu xanh lục thảm thực vật dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ tốt nhiên sinh cơ. Dừng cây cũng là hoa thơm chim hót, liền phảng phất là một mảnh nhân gian tiên cảnh giống nhau tốt đẹp. Một đạo màu trắng thân ảnh lại là nhanh chóng phi vào tông chủ trong điện. Bởi vì sinh tức địa đột nhiên mở ra không được, từ tối hôm qua bắt đầu đó là khiến cho không ít trưởng lao nghị luận, vì thế toàn bộ Thủy Linh Tông liền không có một khắc là an tĩnh, Phó tông chủ chỉ có thể ra mặt trấn an đại gia cảm xúc. Mà to như vậy tông chủ trong điện lại là phá lệ yên tĩnh. Trong phòng tựa hồ bị đóng lại sở hữu cửa sổ, cho nên mọi nơi ánh sáng phá lệ ảm đạm. Chỉ thấy dư nhậm phàm lo chính mình uống ngụm trà, một đạo thân ảnh lại là đống nhiên xuất hiện ở trước mặt. Dư đại tông chủ thật đúng là nhàn nhã. Người nọ phủ vừa xuất hiện sau, đó là cười ha hả nhìn trước mặt dư sáng phàm. Dứt lời, trên chỗ ngồi dư thiên phàm mới rốt cuộc ngước mắt nhìn người này liếc mắt một cái, có chút tùy ý ra tiếng, nói đi, lại làm sao vậy? Hắc hắc. Người nọ có chút tham lam cười cười, ngược lại liền nói, nghe nói dư đại tông chủ gần nhất chính là lại đến một kiện bà bối. Không biết ta hôm nay có hay không có cơ hội mở rộng tầm mắt. Một kiện dùng để phòng thân pháp bảo thôi. Dư Thiên Phàm tựa hồ không có nhìn ra đối phương trong mắt tham lam chi sắc, lại là chậm rãi buông trong tay chén trả, mở miệng giải thích nói. Nói xong, liền thấy Dư Thiên Phàm giơ tay vung lên, một kiện vuông bức hộp đó là xuất hiện ở người nọ trong tay. Đối phương rõ ràng sửng sốt, phảng phất là chưa từng dự đoán được Dư Thiên Phàm lần này thế nhưng sẽ như vậy không thèm để ý, bất quá bảo bối nơi tay, hắn nội tâm còn là phi thường kích động. Một bên chuẩn bị mở ra hộp, một bên tùy ý nói, ta bất quá là nhất giai tán tu, từ trước đến nay nhất thiếu đó là phòng thân bảo bối, sao có thể cùng dư đại tông chủ so sánh với. Liên ở hộp mở ra trong nháy mắt, hắn lại là nháy mắt liền cảm giác có cái gì không đúng địa phương, chỉ là hắn còn không kịp có điều động tác, một bó màu đen bóng dáng đó là trực tiếp đột phá hắn hộ thể chân nguyên, thoán vào chính mình giữa mày bên trong. Dư nhầm Phàm ngươi làm cái gì? Người nọ cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem trong tay hộp ném đi ra ngoài, vội vàng đó là chừng lớn hai mắt. Chỉ là liền ở chuẩn bị dẫn đầu động thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân trong huyết mạch phản phất có ngàn vạn con kiến ở cắn xé giống nhau. Cái loại này thống khổ kính người khó có thể chịu đựng, trực tiếp ngã trên mặt đất kêu rên lên. Á á á, thấy vậy, trên chỗ ngồi dư thiên phàm lại là nhàn nhạt thấy cười cười, như cũ phi thường tùy ý nói, ta nói dư nhầm phàm. Người, á á. Trên mặt đất người tựa hồ phi thường gian nan muốn nói cái gì, chính là cuối cùng vẫn là hoàn toàn chết ngất qua đi, cũng không biết là chết hay sống. Nhưng mà, Dư Thiên Phàm tựa hồ cũng không có tâm tư đi quản trên mặt đất người, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, phòng đại môn đó là nháy mắt bị mở ra, một trận ánh sáng cũng là trong phút chốc khuynh tiết mà vào. Dư Nhậm Phàm nhìn ngoài cửa màu trắng thân ảnh, lại là an tính cười, "Nguyệt Ly ngươi đã đột phá đến Hầu kỳ, xem ra lần này bí cảnh hành trình, quả nhiên là thu hoạch rất nhiều." Theo trong phòng trở nên sáng ngời lên khi Bạch Nguyệt Ly ánh mắt chỉ là nhìn Dư Thiên phàm liếc mắt một cái, ngược lại lại là lại dừng ở một bên trên mặt đất kia đạo thân ảnh. Đối với người tu tiên tới nói, mặc kệ qua đi 20 năm vẫn là 30 năm, dung nhan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ không có quá lớn biến hóa, cho nên đang xem thanh trên mặt đất bóng người khi Bạch Nguyệt Ly lại là cảm giác chính mình đang ở bị lâm thời sử tội. Giờ này khắc này, trên mặt đất thân ảnh đã là cùng nàng trong trí nhớ kêu nói thanh niên thân ảnh trùng hợp. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình hốc mắt chung có thứ gì nhanh chóng chẳng ra, mơ hồ nàng tâm mắt, từng giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt từ nàng trắng non trên má chạy xuống. Dư nhậm phàm thế nhưng cùng khi còn nhỏ vị kia thanh niên có điều liên hệ, vừa mới hai người chi gian đối thoại Bạch Nguyệt Ly cũng là nghe rõ ràng, cho nên nàng còn có cái gì không rõ. Nguyên lai, like, từ lúc bắt đầu nàng liền ở bọn họ tính kế trong vòng. Ý thức được sở hữu chân tướng kia một khắc, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình phản phất bị đánh đòn cảnh cáo Nàng toàn bộ thân thể đều không chế không được bắt đầu run rẩy lên, tùy ý nước mắt an tính đoạt ra hốc mắt, nàng cuối cùng là đem ánh mắt một lần nữa dừng ở dư thiên Phàm trên người. Nàng cơ hồ là phi thường gian nan há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, chính là thanh âm phẳng phất bị nghẹn ngào ở hết hầu, một chữ cũng nói không nên lời. Tuy rằng sự tình hôm nay có chút trước tiên, bất quá cũng không sao, Nguyệt Ly ngươi tổng phải biết rằng biết những việc này, không phải sao. Dư nhầm phạm khỏe miệng như cũ bắt một mặt ý cười, nhàn nhạt ngữ khí Đối với Bạch Nguyệt Ly sẽ xuất hiện ở ngoài cửa. Tựa hồ không có nửa điểm kinh ngạc. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lại cũng là khẽ cười lên. Đúng vậy, nếu nàng bị làm như Lô Đỉnh mới được đến Thủy Linh Tông to lớn bồi dưỡng, như vậy tổng phải có một ngày đối mặt sự thật này. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười, có lẽ nàng tồn tại chính là một cái chê cười, bởi vì một cái thuần âm chi thể, nàng cho chính mình mang đến cửa nát nhà tan kết cục, bị người làm như Lô Đỉnh dụng tâm dưỡng tại bên người. Thật đúng là Buồn cười đến cực điểm. Trong phòng Dư Thiên Phàm rốt cuộc là chậm rãi đứng lên, đối với ngoài cửa Bạch Nguyệt Ly vẫy vây tay, bình tĩnh nói, nếu đã trở lại, kia liền hảo sinh ở tông môn trung tu luận đi. Dứt lời, liền thấy hắn giơ tay vung lên, một cổ cường đại giam cầm chi lực đó là hướng tới Bạch Nguyệt Ly đánh lại đây. Bạch Nguyệt Ly không có bất luận cái gì do dự, nháy mắt đó là trở tay chấp khởi chính mình Nguyệt Diêu kiếm, đối mặt thình lình xẹt ra lực lượng, nàng cũng là dùng hết toàn lực huy ra nhát kiếm. Bốn phía nháy mắt liền vang lên một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Phần 152 Dư Thiên Phàm tựa hồ có chút ngoài ý mớn, bất quá thực mau trên mặt ý cười lại là càng sâu, bí cảnh tiên phủ truyền thừa lực lượng, quả nhiên thú vị. Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Ly liền thấy trước mặt thân ảnh đột nhiên đó là biến mất không thấy, chờ nàng lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, Dư Thiên Phàm đã là xuất hiện ở nàng phía sau. Trong lúc nhất thời, nàng đồng tử không khỏi nhanh chóng bị phóng đại. Frank! Yên tĩnh chính phong phía trên, đột nhiên chuyển đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, nháy mắt đó là hấp dẫn toàn bộ thủy linh tông tầm mắt. Chỉ là đương ánh mắt mọi người đều hướng tới tông chủ trong điện nhìn lại thời điểm, lại thấy một đạo màu trắng thân ảnh, đang có chút chật vật bay ra tới. Càng thêm lệnh người kinh ngạc chính là, người nọ thế nhưng là thủy linh tông Bạch Nguyệt Ly. Thức mau, mọi người liền thấy phó tông chủ không biết khi nào cũng mang theo vài vị trưởng lao chạy đến, chỉ là bọn hắn thế nhưng nhanh chóng là đem bị thương Bạch Nguyệt Ly vây quanh lên Phong bế nàng sở hữu đường lui. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe thấy một cái càng thêm làm cho người ta sợ hãi tin tức, đó chính là Bạch Nguyệt Ly cư nhiên cấu kết người ngoài, chuẩn bị trộm đạo thủy linh tông trấn tông chi bảo khi, bị tông chủ đương trường bắt được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy linh tông đều nhanh chóng nổ mạnh. Lúc này Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có ra tiếng giải thích cái gì, nàng chỉ là gắt gao nắm chính mình nguyệt diêu kiếm, ngước mắt nhìn trước mặt phó tông chủ. Đối phương tựa hồ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó đó là mở miệng nói, "Đường giấy rựa, hôm nay ngươi là không có khả năng rời đi Thủy Linh Tông." Dứt lời, liền thấy Phó tông chủ trở tay nhất kiếm công lại đây, đối mặt hợp đạo kỳ đại viên Mã Na Bách, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể buộc phát ra chính mình sở hữu chân nguyên tri lực, chính là đương hai cổ lực lượng chạm vào nhau thời điểm, nàng vẫn là không hề ngoài ý muốn rơi vào hạ phong. Răng rắc một tiếng. liền tại hạ một khắc, lại thấy Bạch Nguyệt Ly trong tay nguyệt diêu kiếm lại là trực tiếp đứt gãy mở ra, sau đó thẳng tắp rớt đi xuống. Vì thế đối diện kia cổ lực lượng cường đại đó là nháy mắt đánh vào nàng trên người. Chính là Bạch Nguyệt Ly vẫn là dùng hết cuối cùng lực lượng chống được, nhưng là nàng đã ở giữa không chung không đứng được, cuối cùng chỉ có thể dừng ở cách đó không xa chính điện trên nóc nhà. Phúc! Bởi vì vừa mới vốn là bị trọng thương, hơn nữa phó tông chủ một kích, Bạch Nguyệt Ly không khỏi một ngụm máu tươi từ trong miệng phung tới, nàng cả người cũng là nằm liệt ngồi ở nóc nhà phía trên. Lại lần nữa ngước mắt thời điểm, lại thấy phó tông chủ cùng nội môn vài vị trưởng lao. Đã là vững vàng rừng ở chính điện phía trước giữa không chung. kia một khắc, Bạch Nguyệt Ly liền biết, không có bất luận cái gì đường ra. Có lẽ, từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Bạch Nguyệt Ly lần đầu tiên cảm thấy như vậy vô lực, vô lực đến nàng có chút tưởng từ bỏ chống cự, chính là nàng lại như thế nào cam tâm trở thành một cái lô đỉnh. Liên ở nàng bị thật lớn tuyệt vọng sở bao phủ thời điểm, một đạo quen thuộc màu đỏ thân ảnh lại là chắn Bạch Nguyệt Ly trước mặt, người nọ một tay chấp kiếm, quay đầu nhìn chính mình. nàng nghe thấy phục nói Sư tỷ đừng sợ, ta mang ngươi rời đi nơi này. Một trận thanh phong từ tới, kia mặt màu đỏ thân ảnh chậm rãi phiêu động, ở nhiệt liệt ánh mặt trời ở có vẻ phá lệ trưng, dương, làm người có chút không rời được mắt. Bạch Nguyệt Ly hơi ngạc, lại là lại thấy phục nhan đấy mắt kiên định chi sắc, kia một khắc nàng liền cảm thấy cái gì đều không quan trọng. Giờ này khắc này, to như vậy chính điện phía trên, mọi người tự hồ đều chưa từng đoán trước đến, đối mặt loại tình huống này, cư nhiên còn có người sẽ vì Bạch Nguyệt Ly động thân mà ra Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở kia mặt màu đỏ thân ảnh thượng. Nói xong, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, nàng ngước mắt nhìn trước mặt Phó Tông Chủ, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Phục Nhan Nhìn đến Phục Nhan thân ảnh là, Phó Tông Chủ rõ ràng cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, thực mau đó là hoàn hồn, tức khác không khỏi lại ra tiếng nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao. Dứt lời Che ở mọi người trước mặt Phục Nhan lại là không có nửa phần khiết đảm, nàng thanh âm không lớn không nhỏ, lại là chuyển khắp cả tòa ngọn núi, ở làm ta muốn làm sự tình. Ngươi có biết, Bạch Nguyệt Linh nàng cấu kết người ngoài, ý đồ trộm đạo chúng ta thủy linh tông chấn tông chi bảo. Phó tông chủ tựa hồ đã có chút sinh khí, nhìn chằm chằm Phục Nhan từng câu từng chữ lại lần nữa nói. Phải không? Phục Nhan lại là hỏi lại một câu, sau đó lại không sao cả cười cười, mở miệng tiếp tục nói, trộm đạo trấn tông chi bảo đúng không? Cũng không có gì ghê gớm. Kỳ thật cũng có ta một phần. Dứt lời, phía dưới không rõ chân tướng đám người nhanh chóng nghị luận sôi nổi lên. Cái gì, nói chúng ta tông môn chấn tông chi bảo đến tổt cùng là cái gì a Ta như thế nào không nghe nói qua? Nay thật cũng không phải nói bậy, chúng ta thủy linh tông xác thật là có chấn tông chi bảo, nghe nói là đã chuyển thừa mấy trăm năm lâu, đương nhiên cụ thể là cái gì cũng không phải chúng ta có thể biết được. Nhưng mà, đối với chung quanh nghị luận thành, giữa không trung bóng người, tựa hồ đều chưa từng đi chú ý cái gì, chỉ thấy phía trước phó tông chủ, nghe thấy Phục Nhan nói sau, sắc mặt đều đen không ít. Phục Nhan, không cần cho rằng bị tông môn định vì trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, liền có thể dễ dàng nói ra loại này lời nói, ngươi cũng biết, thiên tài cũng chỉ có sống sót mới có thể trở thành chân chính thiên tài. Phục Nhan tựa hồ là dầu muối không ăn, như cũ gắt gao nắm chính mình có kiếm, cũng là từng câu từng chữ nói, vậy, thử xem xem đi. Thôi, nếu ngươi như cũ chấp mê bất mộ, Như vậy từ hôm nay trở đi, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền không hề là chúng ta Thủy Linh Tông đệ tử. Phó tông chủ tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, mặt hướng tới ở đây mọi người, lạnh lùng tuyên bố các nàng bị trục xuất sư môn sự thật. Đối với cái này, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không để ý. Sớm tại hiện thân phía trước, nàng liền đã là đem truyền tống trận pháp an trí hảo, chỉ là Phục Nhan cũng không phải có thể tính toán xuất trận pháp hoàn toàn mở ra thời gian, cho nên nàng chỉ có thể tận khả năng đi kéo dài thời gian. Cũng may này bộ trận pháp tương đối ổn áp, không có mở ra trước sẽ không làm người có điều phát hiện. Không ai để ý lời này ở trong đám người ảnh hưởng chỉ thấy chính điện trước giữa không trung thượng, phó tông chủ bên cạnh vài vị trưởng lão không khỏi sôi nổi đứng dậy, trong đó một vị nhìn phục nhăn là, mãn nhãn đều là châm trọc chi ý. Biết không, trên thế giới này nhất không thiếu đó là thiên tài, bất quá mới là hợp đạo trung kỳ mà thôi, không cần bị che giấu không biết chính mình mấy cân mấy lượng mới hảo. Dứt lời, liền thấy có hai vị hợp đạo hậu kỳ trưởng lão nhanh chóng ra tay. Tựa hồ chuẩn bị một kích đem Phục Nhan tập nã lên. Trong lúc nhất thời, hai cổ kinh khủng lực lượng đó là bay thẳng đến không chung Phục Nhan thân ảnh đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, làm người không khỏi phản phất muốn đem tâm nhắc tới cổ họng. thấy vậy, Phục Nhan nhàn nhạt rũ xuống mắt, tùy ý trong cơ thể mãnh liệt mềm ngồng chân nguyên tri lực hoàn toàn bùng nổ. Cản ta giả, sắt bá, bá. Chỉ thấy chính phong phía trên giữa không chung, hai vị trưởng lao thân ảnh cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Phục Nhan trước mặt Bọn họ tựa hồ không có bất luận cái gì lưu thủ, đi lên đó là một trưởng đánh lại đây. Nhưng mà, đối mặt hợp đạo hậu kỳ cường giả một kích, không chung phục nhan lại là không có chuẩn bị tránh nẻ y tứ, nàng trở tay gắt gao nằm chính mình cốt kiếm, chỉ một thoáng đó là nên diện mà thượng. Ông! Trong nấy mắt, tựa hồ phía dưới mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy một trận kiếm minh chấn động thanh, khủng bố lực lượng cũng là tức khắc tứ tán mở ra, đối với vẫn là khai quang kỳ đệ tử tới nói. Hoàn toàn không có biện pháp tại đây loại lực lượng hạ đứng lại thân mình. Cho nên trong đám người, không ít đệ tử không thể không nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng chính điện thượng chiến trường kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Rốt cuộc khoảng cách thân cận quá, thực dễ dàng liền sẽ bị lan đến gần. Bất quá hiển nhiên cũng không có quá nhiều người chú ý hạ phía dưới đệ tử động tĩnh, bởi vì giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở, giữa không chung kêu mặt thân ảnh màu đỏ thượng. Rõ ràng phục nhan chỉ có hợp đạo chung kỳ thực lực chính là ở đối mặt hai vị hợp đạo hậu kỳ cấp bậc trưởng lao nàng lại là không có một chút muốn rơi vào hạ phong thế cả người khí chẳng cũng là tựa như bàn thạch kiên định hai người một kích xuống dưới lại là không có chiếm được bất luận cái gì mắt thường có thể thấy được tiên nghi trưởng trưởngãoo hai người sắc mặt tức khắc đó là có chút khó coi rốt cuộc trước mắt bao người bọn họ nếu là bị một cái hợp đạo chung kỳ đệ tử đánh bại kia về sau nên như thế nào tại nội môn hôn đi xuống nghĩ đến đây hai người trong mắt đều là lộ ra một tia tức giận Ngay sau đó liền thấy bọn họ nhanh chóng thu tay lại, một cái sai thân chính là một chiếc một sau đem phục nhan vây quanh. Cơ hội không có bất luận cái gì thở dốc thời gian, hai vị trưởng lao đó là nhanh chóng rối tay ở không trung lưu lại một đạo độ cung, hai cổ kinh khủng đến cực điểm lực lượng cũng là nháy mắt phóng lên cao. Nhưng mà, chạm như thanh tùng phục nhan lại sao có thể liền như vậy thúc thủ chịu chói, mắt thấy chung quanh dòng khí đều bắt đầu kịch liệt run rời khi, một cổ càng thêm mạnh mẽ ý cảnh lại là từ nàng kiếm bưng lên chuyển đến. Ông. Cùng lúc đó, phía dưới sở hưu kiếm tu đệ tử đều cảm giác chính mình vỏ kiếm chung kiếm cư nhiên đều bắt đầu hơi hơi run dày lên, liền phản phất là thu được cái gì cộng Minh giống nhau. Đây là... kiếm ý. Nhưng vào lúc này, trong đám người không biết ai có chút không thể tưởng tượng hô to một tiếng, tức khác đó là hấp dẫn sở hưu ánh mắt, bất quá thực mau, bọn họ lại là lại lần nữa nhìn về phía không Trung phục nhan. Chỉ thấy một thân hồng y di phục nhan ở gặp phải trước sau lưỡng đạo lực lượng công kích ghi. Đảo mắt đó là chấp kiếm dựng lên, cứ việc có bước đầu kiếm ý thêm vào, nhưng là đối mặt hai vị hợp đạo hậu kỳ công kích, nàng cũng là chút nào không thể thiếu cảnh giác. Dây tiếp theo, liền thấy phục nhan một cái xoay người, cùng với đỏ tươi làn váy ở giữa không chung vạch xuống một đường độ cung, nàng đó là dùng ra điệu cấp tàn quyển thượng kiếm chiêu, phong ảnh thập kiếm. Nhất kiếm pha thế, tam kiếm pha ý. Bảy kiếm quét ngang đối diện công kích, cơ hội là một cái hô hấp thời gian. Hai vị trưởng lao đem hết toàn lực một kích đó là bị phục nhan sôi nổi lấy kiếm nghiền nát. Chính là này còn không có xong 10 kiếm phong hầu Chơ mắt thấy chính mình công kích cư nhiên bị một cái hợp đạo hậu kỳ nghiền nát, hai vị trưởng lao trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, chỉ là còn không đợi hắn có điều hoàn hồn thời điểm, lại là một cổ đáng sợ tử vong hơi thở thổi quét toàn thân. Bởi vì này hết thể bất quá đều là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa nháy mắt, đối mặt cái loại này đáng sợ kiếm đao đánh nút lại Bọn họ cơ hồ là không có bất luận cái gì có thể tránh né cùng chống cự thời gian. Bất quá liền ở 10 kiếm phong hầu cái này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo thân ảnh lại là nháy mắt lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ba người chi gian, chỉ thấy hắn bất quá là nhẹ nhàng một cái phớt tay, vừa mới thế như trẻ che mũi kiếm đó là trong khoảnh khắc bị hóa thành hư hảo. Phúc nhan lại lần nữa ngước mắt thời điểm, phó tông chủ thân ảnh lại là chậm dài ánh vào mi mắt. Thấy bị phó tông chủ tùy tay cứu hai vị trưởng la Phục nhan không khỏi không tiếng động cười cười, này có lẽ chính là tuyệt đối thực lực cấp chế, liền tính năng, có bao nhiêu thiên tài, chính là hiện tại lực lượng ở hợp đạo kỳ đại viên mãn trong mắt, bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Nhưng mà, đối với vừa mới giữa không trung phát sinh chiến đấu phía dưới mọi người lại đều là lộ ra nhất kiếm không thể tin được ánh mắt, thậm chí còn có người vội vàng rỗi tay xoa xoa hai mắt của mình, sợ là chính mình nhìn lầm rồi. Quá biến thái đi, hợp đạo chung kỳ thực lực đối mặt hai vị hậu kỳ trưởng tr Không những có thể thành thạo, nếu không phải phó tông chủ ra tay, chỉ sợ Phục Nhan còn có thể nhất kiếm đánh chết nhị vị trưởng lao. Phục Nhan cư nhiên đã lĩnh mộ đến kiếm ý, thật là thật là đáng sợ. Đối với phía dưới lửa nóng nghị luận thanh, giữa không chung mọi người nhưng không ai để ý, nhị vị trưởng lao cũng là cảm nhận được một lần sống sót sau thai nạn, tức khắc đều là nghĩ lại mà sợ. Phục Nhan, nếu là ngươi hiện tại thu tay lại, ta còn có thể coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Trước mặt phó tông chủ nhìn tóc đen theo gió mà dương màu đỏ thân ảnh, lại là lại lần nữa xuất khẩu khuyên. Kỳ thật ngay từ đầu, phó tông chủ cũng chỉ đương phục nhan là một vị đáng giá bồi dưỡng bình thường thiên tài. Chính là hiện giờ xem ra, hắn sắc thật phát hiện chính mình nhìn lắm rồi. Trước mặt người tư chất xác thật là phi thường khó gặp, thậm chí đã có thể bắt vực bên ngoài những cái đó yêu nghiệt so sánh với. Thủy Linh Tông nếu là có thể xuất hiện loại này thiên tài, cũng coi như là một may mắn lớn. Phần 153 Đúng là bởi vì như thế, phó tông chủ đang xem hướng phục nhan thời điểm, vẫn là có chút tích tài, rốt cuộc loại này yêu nghiệt thiên tài không thể vì tông môn sử dụng, xác thật có chút đáng tiếc. Ngay vậy, chấp kiếm phục nhan cũng là rất là bình tĩnh cười cười, nàng tự hồ không có nghe thấy phó tông chủ nói, chỉ là nhàn nhạt ra tiếng nói, ta nói, hôm nay ta nhất định sẽ mang sư tỷ rời đi nơi này. cản ta giả, sắc, phục nhan ngữ khí thực nhẹ, chính là trước mặt trưởng lão lại đều là nghe rõ ràng. Đặc biệt là vừa mới kia hai vị trưởng lão, thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên. Dứt lời, không chung phó tông chủ rốt cuộc có chút bất đắc di khẽ thở dài một hơi, hắn tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, lại lần nữa nhìn về phía Phục Nhan thời điểm, mãn nhãn đều là tán bạo. Tựa hồ minh bạch Phục Nhan đã hoàn toàn là dầu muối không ăn, phó tông chủ không có lên tiếng nữa nói cái gì, chỉ thấy hắn giơ tay một hoa, một đạo công kích đó là bay thẳng đến Phục Nhan phương hướng đánh đi ra ngoài. Cảm nhận được hợp đạo kỳ đại viên mãn toàn lực một kích sau, Phục Nhan tức khắc cảm giác toàn thân trên giới đều có chút sởn tóc gáy, cái loại này cường đại cảm giác áp bách, cơ hồ làm nàng có chút không thể động đậy. Phục Nhan minh bạch, đối mặt hợp đạo kỳ đại viên mãn, cho dù là chính mình kiếm ý cùng địa cấp kiếm chiêu cũng là căn bản không đủ xem, nàng đem hết toàn lực khả năng còn tiếp không được Phó tông chủ một ích. Thực lực chi gian cách xa, tức là lại yêu nghiệt thiên tài cũng là không thể đền bù. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn trường ánh mắt mọi người đều dừng ở không trung kia nói đỏ tươi thân ảnh thượng. Ở nhìn thấy phó tông chủ ra tay sau, bọn họ tất cả đều không có bất luận cái gì hoài nghi, hôm nay trận chiến đấu này rốt cuộc có thể kết thúc. Vì thế, ở sở hữu trong tầm mắt, kia cổ kinh khủng đến cực điểm công kích đó là bay thẳng đến phục nhan công lại đây, bất quá là chấp mắt công phu, khắp chính phong phía trên, đó là truyền đến một trận đinh thai như góc tiếng nổ mạnh. Phang! Phang! Ngay cả trên nóc nhà Bạch Nguyệt Ly thấy, tức khác đó là hoàn toàn tuyệt vọng, nàng khống chế không được muốn bay qua đi làm chút cái gì. Chính là trải qua vừa mới cùng tông chủ chi gian giao thủ, hiện giờ nàng đã là liền đứng dậy sức lực đều không có. Phúc Nhan Theo tiếng nổ mạnh văng lên, Bạch Nguyệt Ly có chút tê tâm liệt phế thanh âm cũng là nháy mắt truyền khắp khắp chính phòng, làm người tất cả mọi người không khỏi vì này run dậy. Chỉ là, tất cả mọi người chưa từng dự đoán được chính là, ở tiếng nổ mạnh trôi đi, màu trắng xương mù cũng dần dần tan đi thời điểm, một đạo hoàn hảo vô khuyết thân ảnh lại là lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Sao? Như thế nào sẽ? Nàng sao có thể tiếp được phó tông chủ một kích, còn không có một chút ảnh hưởng? Không đúng, các ngươi xem nơi nào. Nhưng vào lúc này, mọi người lại là mới đông nhiên phát hiện, phục nhan bên người thế nhưng nhiều ra một đạo thân ảnh. Nó một đôi con ngươi phiếm hồng quang, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dư thừa thần sắc. thấy vậy, không chỉ có phía dưới tất cả mọi người là một bộ trận mắt cứng họng bộ dáng, ngay cả phía trước phó tông chủ cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Đây là con dối. Bất qua phó tông chủ rõ ràng là kiến thức rộng rãi, bất quá một lát công phu, đó là nhận ra xuất hiện ở phục nhan bên người kia đạo thân ảnh, theo hắn nói âm vừa ra hạ, lại thấy kia nói con dối lại là bay thẳng đến hắn lắc mình mà đến, mới không đến nửa cái hô hấp thời gian, con rối liền đã là xuất hiện ở phó tông chủ phía sau. Giây tiếp theo, kia cụ con dối đó là không có bất luận cái gì tạm dừng, lại là bay thẳng đến phó tông chủ công qua đi, hơn nữa là chiêu chiêu Chí mệnh, từng bước ép sát. Tựa hồ căn bản không chuẩn bị liền cho hắn phản ứng cơ hội. Thấy vậy, Phó tông chủ cũng là không có bất luận cái gì trì hoãn, nhanh chóng cũng là ra tay ngăn cản, vì thế thực mau, một người một con rối đó là lầm vào chém giết giữa. Thẳng đến giờ phút này, phía dưới nhân tài rốt cuộc là từ từ hoàn hồn. Cứ nhiên là một khối có thể so sánh hợp đạo kỳ đại viên mãn con rối, này cũng quá điên cùng đi. Theo phía dưới các đệ tử đều nghị luận sôi nổi thời điểm, nơi xa chân trời lại là cũng nháy mắt hiện lên một mảnh quang ảnh, thực mau một đạo lại một đạo thân ảnh cũng là dừng ở Thủy Linh Tông chính phong bốn phía. Nguyên lai, like, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên phản bội Thủy Linh Tông tin tức đã truyền ra đi, đối với cái khác tông môn thế gia tới nói, đây chính là một kiện đáng giá xem náo nhiệt chuyện tốt, cho nên lúc này mới có rất nhiều những người khác ảnh chạy đến. Không đến nửa nén hương thời gian, cả tòa trên ngọn núi sớm đã là đám đông chen trúc, tựa hồ Bắc vực sở hữu tông môn thế gia đều có người tiến đến, đối với không trùng tình hình chiến đấu, bọn họ cũng là hỏi thăm không sai biệt lắm. Bởi vậy Đang xem hướng phục nhan thân ảnh khi, đại gia trên mặt liền đều là các lộ thần sắc. Lúc đó, đang ở cùng con dồi dây dừa phó tông chủ rốt cuộc là được một cái khe hở, tình huống hiện tại, xác thật là hắn chưa từng nghĩ đến, bất quá sự tình nếu đã phát sinh đến nước này, tự nhiên cũng không có lại thu tay lại đạo lý. Ngay sau đó, khắp ngọn núi người, liền đều nghe thấy một cái trầm trọng thanh âm văng lên. Sở hữu nội môn trưởng lão nghe lệnh, lập tức đem phản đồ bạch nguyệt ly cùng phục nhan chóc nã lên. Thủy Linh Tông chính phong phía trên, lúc này sớm đã là đám đông chen trúc. Theo phó tông chủ Len Ken hữu lực thanh âm truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai chung sau, một đạo lại một đạo quang ảnh đó là sôi nổi rừng ở giữa không trung thượng, bất quá một lát công phu, Phục Nhan liền đã là bị một đám nổi môn trưởng lao vây quanh lên. thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm mặt trên, tựa hồ sợ bỏ lỡ cái gì thú vị hình ảnh, rốt cuộc đối với người ngoài tới nói, hôm nay Thủy Linh Tông trận này diễn phá lệ xuất sắc Trải qua quá vừa mới chiến đấu sau, Phục Nhan thực lực đã là làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc cảm thán, cho nên lần này cho dù là đối mặt gần 10 vị nội môn trường lao, phía dưới cũng không có người lại nhẹ xem Phục Nhan. Trời xanh không mây không chung phía trên, chỉ thấy Phục Nhan hơi hơi nâng lên đôi mắt, tay phải lại là gắt gao nắm chính mình cốt kiếm, sâu thẳm trong con ngươi tràn đầy lạnh lẽo Thượng, cũng không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, ngay sau đó liền thấy sở hữu nội môn trường lao đó là không khỏi sôi nổi cầm lấy chính mình vũ khí, nhanh chóng hướng tới trung gian kia mặt màu đỏ thân ảnh công qua đi. Cơ hội là cùng thời gian, khắp không chung dòng khí phảng phất đều bị vặn vẹo thành một cái thật lớn lốc xoáy, bên trong càng là lóe màu xanh lá quá mang, các loại lực lượng cũng là trăm hoa đua nở. Bất quá là nửa cái hô hấp thời gian, một đám mạnh mẽ không đồng nhất mũi kiếm đó là bay thẳng đến phục nhan đâm tới, dâm dạp mà lại rắc rối hỗn độn, làm người căn bản liền tránh né manh mối đều không có. Thấy vậy, Phục nhan rõ ràng là đã từ bỏ lôi kéo ý tưởng, chỉ một thoáng, liền thấy nàng trong tay cốt kiếm cũng là nháy mắt kiếm quang bạo trướng, khổng lồ chân nguyên chi lực giống như thiêu đốt ngọn lửa giống nhau nhanh chóng đằng ra. Cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó phục nhan đó là thả người nhảy, cả người trực tiếp nắm chua kiếm, dùng ra cấp thấp kiếm chiêu, phong quyển tàn vân, tiếp theo đó là dùng hết toàn lực một cái xoay người quét ngang đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc, thế như trẻ che kiếm quang đó là ở trên bầu trời lập l Bất quả ở gặp phải sở hữu nội môn trưởng lão lực lượng khi, phục nhan này nhất kiếm cuối cùng là không có căng đến lâu lắm. Bất quá là hai cái hô hấp thời gian, phong quyển tàn vân kiếm đao đó là hoàn toàn bị nghiến ác, biến mất vô tung vô ảnh. Nay cũng không ngoài ý muốn, cứ việc ở đây vây công nội môn trưởng lao chung, cũng có không ít là chỉ có hợp đạo chung kỳ thực lực, nhưng là cho dù phục nhan lại có thể đánh, cũng không phải như vậy dùng có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Bất quá cũng may. Phục Nhan từ lúc bắt đầu liền minh bạch này nhất kiếm chịu đựng không nổi lâu lắm, cho nên tiếp theo lực lượng chạm vào nhau khe hở, nàng lại là lại là trở tay nhất chiêu phong ảnh mới sát, nhanh chóng hướng tới khoảng cách gần nhất một vị trưởng lão công kích mà đi. Tựa hồ chưa từng đoán trước, cho dù chính mình mới là bị vây quanh người, Phục Nhan cư nhiên còn có thể dẫn đầu khởi xướng công kích, như thế làm bị công kích trưởng lão có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc. Nhưng mà, điểm này thời gian đã vậy là đủ rồi. Ngay sau đó, Liên thấy Phục Nhan mang theo bước đầu kiếm ý nhất kiếm đó là trực tiếp đối với những cái đó trưởng lao giết qua đi, hiện giờ tình huống, Phục Nhan không nghĩ bị nhanh chóng tiêu hao xong tinh lực, kia nàng nhất định phải muốn hóa bị động là chủ động, từng cái đánh bại mới được. Một chọi một nói, này đó nội môn trưởng lão không ai sẽ là Phục Nhan đối thủ. Cho nên, cứ việc vị kia trưởng lao ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chính là hắn đã là đã không có bất luận cái gì đường lui, vì sống sót một đường sinh cơ. Hắn chỉ có thể nhanh chóng lấy ra chính mình bảo mệnh át chủ bài, không thể không chính diện đón đi lên. Xôn sao? Theo vô số đạo mũi kiếm từ không Trung xét qua, này vì chỉ có hợp đạo trung kỳ trưởng lão, cuối cùng là bị phục nhan nhất kiếm xuyên qua bụng, trường lớn hai mắt rứt vào phía dưới tươi tốt cánh rừng trung. Không biết sống hay chết? Này hết thể bất quá đều là phát sinh ở hai cái hô hấp chi gian, chờ chung quanh mọi người phản ứng lại đây thời điểm, đã là không có biện pháp làm chút cái gì. Lớn mật. Phục nhan ngươi cũng dám giết hại chúng ta thủy linh tông nội môn trường lao, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này nửa bước. Có vị tính tình táo bạo trưởng lao thấy chính mình đồng bạn bị Phục nhan đánh rơi, nháy mắt đó là ác nổi giận đùng đùng hướng tới người sau khiển trách nói. Sau đó, lúc này Phục nhan lại sao lại sẽ để ý tới người này, ở đánh rơi vừa mới khoảng cách chính mình gần nhất trường lao, nàng đó là không có một cái khắc chậm trễ, lại là lắc mình hướng tới tiếp theo vị trưởng lao công kích. Bất quá lần này đối phương rõ ràng là có điều phong bị, Tuy rằng không địch lại phục nhan, nhưng là cũng vẫn chưa đã chịu cái gì trọng đại thương tổn, bốn phía cái khác trưởng lão tiến lên tốc độ cũng là theo kịp. Thức mau, giữa không chung màu đỏ thân ảnh lại là lại lần nữa chấp kiếm xuyên qua ở từng đạo trong đám người, nàng bất quá là hơi hơi lắc mình một lượt, đó là lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh làm người không khỏi có chút lưỡi lưới. Và anh, bất quá là một lát công phu, lại là một vị trưởng lão bị phục nhan nhất kiếm thứ bay ra đi, theo hắn một ngụm máu tươi phút ra. Khắp trên bầu trời đều bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Phục Nhan thu tay lại đi, dù cho ngươi có vượt cấp khiêu chiến lực lượng, chính là cũng không có khả năng là toàn bộ Thủy Linh Tông đối thủ. Lâm trưởng lão nhìn kêu mặt màu đỏ bóng dáng, không khỏi nhanh chóng ra tiếng hồ, kỳ thật Phục Nhan Thiên Phú hắn cũng xem ở trong mắt, nếu là thân vẫn tại đây, xác thật là Thủy Linh Tông một tổn thất lớn. Nghe vậy, trước mặt Phục Nhan lại như cũng là không dao động, nàng tựa hồ đã có chút điên cuồng chi sắc, khóe miệng hơi hơi cong lên một bộ thị huyết tươi cười. Bình tĩnh trong con ngươi lại là lạnh như băng xương. Ta nói rồi, hôm nay cản ta giả, sắt Dứt lời, lại thấy giữa không chung lại là lưu lại một đạo màu đỏ hư ảnh, Phục Nhan lại lần nữa chấp kiếm xuyên qua ở tất cả trưởng lao công kích bên trong. Bởi vì Phục Nhan tốc độ thực mau đối mặt quần thể công kích thời điểm, nàng đó là nhanh chóng né tránh, chuyên môn ở trong đám người tìm kiếm thực lực yếu bất trưởng lao, nhanh chóng nhất kiếm đánh bại. Đúng là bởi vì như thế, chờ mọi người lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm Lại thấy vừa mới này đàn nội môn trưởng lao chung, đã là có bốn vị hợp đạo chung kỳ tu vi trưởng lão bị phục nhan nhất kiếm đánh rơi, sinh tử không biết. Một niệm đến tận đây, bốn phía sở hữu vây xem quần chúng không khỏi đều sôi nổi lộ ra tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Nay phục nhan đến tuột cùng là người phương nào, loại này yêu nghiệt giống như là ở mặt đại gia tộc trung đảo tạo ra tới thiên tài, quả thực làm nhân tâm kinh. Sắc thật, nếu là nàng hôm nay có thể thuận lợi chạy đi. Như vậy lần này Thủy Linh Tông xem như chọc phải một cái đại phiền thoái, nói không chừng Thủy Linh Tông sau đó không lâu liền phải ở bắc vực bị xóa tên. Chính là, dư sám phàm còn không có ra tới, ngươi cảm thấy nàng thật sự có thể rời đi nơi này sao, bọn họ lại như thế nào không rõ cái gì kêu thả hổ về rừng. Theo cái khác tông môn người âm thầm nghị luận thời điểm, không chung phía trên lại là lại lần nữa có một đạo trưởng lao thân ảnh bị đánh rơi, giờ này khác này, chỉ còn một chút bảy tên đều là hợp đạo hậu kỳ tu vi trưởng lao rồi. Nhưng mà cứ việc như thế, Phục Nhan cũng là không dám có điều tâm tồn may mắn tâm lý, nàng lại lần nữa cùng bốn phía bóng người kéo ra một cái an toàn khoảng cách, sau đó đó là nhanh chóng móc ra một phen chân khí đan nuốt vào. thấy vậy, một bên tử trưởng lao tựa hồ rốt cuộc hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, chỉ nghe thấy hắn nhanh chóng ra tiếng hướng tới cái khác trưởng lao hô, bãi trợ. Phần 154 Dứt lời, dư lại thất vị trưởng lao đó là nhanh chóng một cái lắp mình, bất quá là đảo mắt ngáy mắt. Bọn họ liền đã là ở giữa không trung bắt đầu rồi một cái ngay ngắn trật tự trận vị. Cự hình quang mang kiếm trận. Thức mau, khắp trên bầu trời đó là truyền đến sở hữu nội môn trưởng Lao đế tiếng quát, tiếp theo liền thấy bọn họ nhanh chóng trở tay chấp kiếm, sau đó lại là lấy kiếm chỉ thiên, một cổ thật lớn kiếm trận đó là nhanh chóng ở bốn phía hình thành. Cự không phía trên, phản phất xuất hiện một phen cự hình bóng kiếm, màu xanh lá mui kiếm quang mang tức khắp tứ tán mở ra, một cổ đáng sợ lực lượng cũng là bị ngưng tụ ra tới gần chỉ là từ xa nhìn lại thời điểm, đó là có thể cảm nhận được một loại đáng sợ cảm giác các bách. Trong lúc nhất thời, người chung quanh ảnh đều là lộ ra một bộ hoảng sợ chi sắc, giờ khác này bọn họ mới ý thức được, gần là một cái phục nhan, liền đã là làm cho cả Thủy Linh Tông các trưởng lão, dùng ra chính mình lớn nhất đòn sát thủ. Chính là, bọn họ thế nhưng cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Đối mặt giữa không trung chiến đấu, lúc này chính điện nóc nhà phía trên Bạch Nguyệt Ly dậy sớm đã là đầy mặt nôn nóng chi sắc. Nàng cảm giác chính mình giống như là kiến bò trên chảo nóng, chính là mặc kệ nàng như thế nào đứng dậy, đều không thể thuận lợi điều động một tia chân nguyên chi lực. Nàng căn bản không có biện pháp tiến lên hỗ trợ. Phanh! Phanh! Nhưng vào lúc này, bên kia trên không lại là cũng nhanh chóng chuyển đến mấy trận chiến đấu va chạm thượng, hiển nhiên phó tông chủ cùng kia cụ con dối cũng là chính đánh khí thế ngất trời. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại là nháy mắt nghĩ tới cái gì, cả người đều là không khỏi hơi hơi một đốn. Đúng rồi Trên người nàng cũng là còn có một khối con dối, lúc ấy nàng cùng phục nhan lại tiên phủ trong phòng phát hiện chính là hai cụ con dối, hai người là một người một khối. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly ảm đạm con ngươi rốt cuộc là bốc cháy lên ngôi sao ánh sáng, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, nháy mắt đó là đem chính mình chứa vật linh giới chúng kia cụ con rối đem ra. Chỉ là liền ở Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị hướng con rối trong thân thể đánh vào linh thạch thời điểm, lại là bỗng nhiên phát hiện trước mặt con rối đã là chậm rãi mở mắt. Con ngươi chính phát ra ra thật sâu hường quang. Ngay sau đó, trước mắt con rối đó là một cái lắp mình, vững vàng dừng ở không chung một đạo thân ảnh bên cạnh, Bạch Nguyệt Ly phủ vừa nhướn mắt, dư thiên phàm thân ảnh đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Kia trong nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly còn có cái gì không rõ, nghĩ đến dư thiên phàm sớm tại phục nhan lấy ra con rối thời điểm, liền đã là chú ý tới Bạch Nguyệt Ly bên này, cho nên hắn mới có thể như vậy thích hợp đoạt đi rồi khối này con dối. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly tức khắc không khỏi gắt gao nắm lên song quyền. Thậm chí đã cắt qua bàn tay, nàng đều không có bất luận cái gì chi giác, chỉ là nhìn giữa không chúng kia nói màu đỏ thân ảnh, lộ ra một tia thê lương ý cười. Nhìn trước mặt cử trận, Phục Nhan cũng là không có quá lớn kinh ngạc chi sắc, chỉ thấy nàng cũng nháy mắt một lần nữa thu hồi chính mình cốt kiếm, dây tiếp theo đó là mũi chân kiểm kê hư không, cả người nhảy dựng lên. Xôn sao? Xôn sao? Cùng lúc đó, mọi người liền thấy Phục Nhan phía sau lại là nháy mắt xuất hiện một phen lại một phen băng kiếm. Này đó băng kiếm sôi nổi mũi kiếm chiều thượng, liền giống như là một đóa lộng lây bông tuyết ở nàng sau lưng nở rộ. Đó là... thấy vậy, phía dưới không khỏi có người kinh trăng ra tiếng, tựa hồ có chút nhìn không ra Phục Nhan này đến tột cùng là chiêu thức gì, thế nhưng như thế quỷ dị. Nhưng mà, Phục Nhan tự nhiên không có khả năng nói thêm cái gì, kỳ thật thất huyền kiếm trận nàng cũng là mới vừa sờ đến nhập môn mà thôi, nhưng là này bộ kiếm trận rõ ràng không bình thường, tuy rằng Phục Nhan còn không thể phát huy ra nó lớn nhất lực lượng Bất quả hiện tại lại là vậy là đủ rồi. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lưỡng đạo đáng sợ kiếm trận đó là hoàn toàn hình thành, hai cổ lực lượng cũng là như nước với lửa. Từ trưởng lão bọn họ tự nhiên sẽ không bị Phục Nhan băng kiếm dò đến, bọn họ tựa hồ đối với chính mình này bộ kiếm trận phi phi thường có tin tưởng, cho nên ngay sau đó, liền thấy kia nói cự hình thanh kiếm, nhanh chóng hướng tới Phục Nhan chém qua đi. Phục Nhan cũng là nháy mắt dơ tay, ở chính mình trước mặt họa ra một đạo hoàn mỹ độ cung, thức mau. Nở rộ ở nàng sau lưng băng kiếm đó là sôi nổi hơi hơi chấn động lên. Hưu. Hưu. Giây tiếp theo, liền thấy sở hữu băng kiếm lại là nhanh chóng như mưa tích giống nhau, hướng tới phía dưới cử hình kiếm trận rơi xuống, vô số đạo băng kiếm từ bọn họ kiếm trận thượng sẽ qua, bên trong lực lượng phá lệ hàn khí bức người. Giờ khắc này, liền phản phất là vạn kiếm quy tông hình ảnh, sở hữu băng kiếm không khỏi rầm rạp xuyên qua hết thể lực lượng. Không đến nửa nén hương thời gian Băng kiếm đã là xuyên thấu thất vị trưởng lão cự hình kiếm trận, mắt thấy lập tức liền phải hướng tới bọn họ công tới thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống, cái chắn lại là lại vững chắc chặn sở hữu công kích. Thất vị trưởng lao tức khắc không khỏi sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ai biết bọn họ vừa mới đã trải qua một hồi cỡ nào đáng sợ cảm giác các bách. Thấy thất huyền kiếm trận lực lượng bị hóa giải, phục nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại thấy phó tông chủ thân ảnh đã là một lần nữa đứng ở hắn trước mặt. Tựa hồ ý thức được cái gì, Phục Nhan không khỏi hướng tới chính mình con dối phương hướng nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện nơi đó đã có hai cụ tương đồng con dối, đang ở nhanh chóng giao thủ. Dũ mắt nhìn thoáng qua phía dưới có chút chật vật các trưởng lao, trước mặt Phó Tông Chủ rõ ràng là hoàn toàn sinh khí, rốt cuộc liền tính đem Phục Nhan giữ lại, bọn họ Thủy Linh Tông cũng coi như là ở bắc vực mất hết mặt. Nghĩ đến tạo thành này hết thể đều là trước mặt Phục Nhan, Phó Tông Chủ cuối cùng một tia tích tài chi tâm, cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn Hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng đó là một trưởng hướng tới Phục Nhan đánh đi ra ngoài. Lúc này Phục Nhan ở dùng ra thất huyền kiếm trận sau, sớm đã là mỏi mệnh bất ham, húng chi vẫn là gặp phải một vị hợp đạo kỳ đại viên mãn công kích, cho nên nàng cuối cùng là không có biện pháp tránh nẻ. Phúc! Vương chắc bị phó tông chủ toàn lực một trường sau, Phục Nhan tức khắc đó là hoàn toàn từ giữa không trung bay đi ra ngoài, một ngụm nồng đậm máu tươi cũng là từ nàng trong miệng phun ra hoanh một tiếng sau. Phục Nhan thân ảnh cũng là thật mạnh mẽ ngã ở chính điện nóc nhà phía trên, một bên chỉ cảm thấy phảng phất hô hấp đều phải đình chỉ, nàng liều mạng bò qua đi, một tiếng lại một tiếng kêu, "Phục Nhan! Phục Nhan!" Ngay vậy, trên nóc nhà Phục Nhan rốt cuộc chậm rãi một lần nữa ngồi dậy, nàng ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyên Ly, lại là lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, "Không, có việc gì sư tỷ? Không, có quan hệ. Ta đáp ứng sư tỷ, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Nhất định sẽ." Truyền tông trận pháp đã mở ra hơn phân nữa. Chỉ cần lại kiên trì, lại kiên trì một chút thì tốt rồi. Nhưng mà, Bạch Nguyệt Ly phản phất là không nghe thấy giống nhau liều mạng lắp đầu, ngay cả thanh âm đều có chút nghẹn ngào, không cần. Phúc Nhan, không cần. Phúc Nhan lại là nhàn nhạt cười, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời thủy linh tông một đám người sau, nàng đó là dối tay móc ra một quả màu trắng đăng dược, sau đó không hề do dự một ngụm nút vào. Ngay sau đó, tất cả mọi người thấy chính điện trên nóc nhà kia nói màu đỏ thân ảnh. Lại là lại lần nữa chậm rãi đứng lên, tiếp theo liền chậm rãi một lần nữa về tới giữa không trung phía trên. Chậm rãi ngước mắt, phục nhan trên mặt lại là rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì ý cười. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt phục nhan trên người, phát ra hơi thở rõ ràng đã là hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi. Nhìn phục nhan thân ảnh lại lần nữa vững vàng rừng ở giữa không trung thượng, ở đây người tu tiên đều là không khỏi đầy mặt kinh ngạc, thậm chí ngay cả bên kia phó tông chủ cùng Dư Thiên Phàm Cũng là hơi hơi trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên, tựa hồ tất cả mọi người chưa từng dự đoán được trước mắt đột nhiên hình ảnh. Nàng! Nàng! Sao có thể, ta như thế nào cảm giác trên người nàng hơi thở đã là hợp đạo kỳ đại viên mãn, nháy mắt tăng lên hai cái giai cấp, như thế nào sẽ? Tựa hồ là bởi vì quá kinh ngạc, phía dưới vội vàng liền có người đứng ra, chàn đầy không thể tin tưởng rỗi tay chỉ vào trên bầu trời kia nói màu đỏ thân ảnh. Bất quá, ở đây có không ít sống thật lâu lao giả. Gần là kinh ngạc một giây đó là nhìn ra cái gì, tức khác liền không khỏi đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại là bình tĩnh có thần giải thích nói. Nếu ta không nhìn lầm nói, nàng hẳn là ăn huyết biến đan, mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi, ha ha xem ra hôm nay thủy linh tông sắc thật phạm vào đại sai, chọc phải như vậy một cái kẻ điên. Dứt lời, trong đám người tức khắc rồi lại là bị nổ tung nổi, nghe thấy huyết biến đan tên này, không ít người đều là sắc mặt biến đổi, bất quá cũng có không ít tuổi trẻ thân ảnh đầy mặt nghi hoặc. Tự hồi chưa bao giờ nghe nói qua này cái đan dược tên. Huyết biến đan, dùng nháy mắt liền có thể thay đổi chính mình mạch lạc, mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên vừa đến hai cái giai cấp, có thể nói là một loại nịch thiên mà đi đang hăng dược, phóng nhãn toàn bộ bắt vực, đều là phi thường hy hữu chân quý tồn tại. Phục nhăn sở dĩ sẽ có huyết biến đan, cũng là nàng phía trước ở bí cảnh tiên phủ chung đạt được, chỉ là lúc ấy nàng không biết này đang hăng dược, cũng là sau lại mới biết được. Đối với ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới chung Thực lực đó là tự bảo vệ mình duy nhất thủ đoạn, loại này có thể tạm thời tăng lên chính mình tu vi đang ăn dược, có thể nói tất cả mọi người muốn. Đương nhiên, vạn vật đều có lợi cũng có tệ, huyết biến đang tuy rằng có thể tạm thời tăng lên tu vi, nhưng là nó đối với người tu tiên tới nói cũng là một hồi phi thường đại hao tổn, hơi có vô ý, hoàn toàn hư hao chính mình căn cơ, cũng là có khả năng. Cho nên thấy trên bầu trời dứt khoát kiên quyết phục nhan, ở đây người đều là hơi hơi có chút nghiêm nghị. Không trung Thái Dương không biết khi nào đã có vị ẩm đạm, hình như là có một mảnh đạm bạc mây đen bay tới, bất quá đối với Thủy Linh Tông người trên tới nói, tự nhiên là sẽ không đi chú ý này đó. Nơi xa có một trận gió nhẹ chậm rãi thổi tới, phất nổi lên phục nhan nhị trước một sợi tóc đen, chỉ thấy nàng gắt gao nắm trong tay cốt kiếm, ngước mắt nhìn đối diện dư hàng phàm cùng phó tông chủ khi, khỏe miệng hơi hơi bắt một tia thị huyết tươi cười. Ta đã nói rồi, hôm nay cản ta giả, sắt. Theo phục nhan từng câu từng chữ nói đến, Đối diện dư nhẩm phạm lại là rốt cuộc từ kinh ngạc Trung hoàn hồn, lúc này hắn trong con ngươi đã là đã không có phía trước bình tĩnh. Nhưng mà, đúng lúc này một bên phó tông chủ lại là dẫn đầu đứng dậy, hắn vọng phục nhan thời điểm, trong con ngươi đều là lạnh lẽo lợi dụng ngoại vật mạnh mẽ tăng lên tu vi lại có thể như thế nào, chung quy không phải chính mình chân thật lực lượng, hôm nay ta liền làm ngươi biết, hợp đạo kỳ đại viên mãn chân chính thực lực. Dứt lời, liền thấy phó tông chủ dẫn đầu một chân bước vào hư không. Ngay sau đó đó là nhanh chóng hướng tới Phục Nhan lắc mình mà đến, một đạo thanh màu làm quang nhận cũng là nháy mắt bùng nổ mà ra. Nhưng mà, liền phó tông chủ mắt thấy chính mình liền phải một trường đánh thượng Phục Nhan thời điểm, lại thấy trước mắt chỉ còn lại có một cái tàn ảnh, cùng thời gian, như vậy màu đỏ thân ảnh lại là sớm đã xuất hiện ở hắn phía sau. Thực lực tăng lên tới hợp đạo kỳ đại viên mắt sau, Phục Nhan tốc độ càng là đạt tới hình như quỷ mị giống nhau, nhìn trước mặt phó tông chủ. Nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, nháy mắt đó là dơ tay, nhất kiếm đó là hướng tới phó tông chủ huy qua đi. Tuy rằng có chút kinh ngạc phục nhan tốc độ, nhưng là phó tông chủ nhiều năm như vậy cũng không phải sống nguồn phí, ở nhận thấy được trước mặt tàn ảnh sau, hắn đó là nháy mắt một cái xoay chuyển, trực tiếp ra tay vững vàng tiếp được phục nhan nhất kiếm. Và anh, trong khoảnh khắc, khắp trên bầu trời đó là vang lên một tiếng tiếng nổ mạnh, đinh hai như góc thanh âm, không khỏi kịch người có chút màng thai đau. Phần 155. Nhưng mà, nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, bất quá một lát công phu, đó là thấy hai người nhanh chóng lại là một lần nữa chém giết ở bên nhau, một đạo lại một đạo kiếm quang kịch liệt lập lòe, thực sự hỏa người mắt. Chỉ là làm người có chút kinh ngạc chính là, Phục Nhan lại phản phất là càng càng càng hăng, tự nhiên không có một chút muốn rơi vào hạ phong thế. Bá. Một tiếng. Lại lần nữa cùng Phó Tông Chủ kéo ra một cái khoảng cách khi Phục Nhan lại là một cái mũi chân nhẹ đạp hư không lại làm một cái xoay người, chỉ một thoáng đó là dùng ra chính mình kiếm chiêu nhất nhất phong hành thập kiếm. Chỉ thấy màu trắng ngà quang mang nháy mắt từ cốt kiếm thượng nhẹ lóe, trong nháy mắt phản phất là có vài đạo hư ảnh, sôi nổi hướng tới phó tông chủ vây công mà đi. Nhất kiếm phá thế, bảy kiếm quật ngang. Nay mươi kiếm, sớm đã là bất đồng với hợp đạo chung kỳ khi, phục nhan chính mình đều có thể rõ ràng cảm thụ trong không khí cái loại này lẫm người mũi kiếm, mỗi một đạo đều cực kỳ bá đạo, phảng phất là có thể nghiền áp hết thảy. Đối mặt Phục Nhan như thế cường thế đáng sợ công kích, Phó Tông Chủ rõ ràng là có chút hoảng loạn, bất quá nàng vẫn là có thể nhanh chóng ổn định thân mình. Vội vàng dơ tay ở không trung lưu lại một đạo độ cung, chính mình mãnh liệt lực lượng cũng là hoàn toàn bùng nổ mà ra. Xôn sao? Xôn sao? Đốt lạp! Thứ chín kiếm thời điểm, Phó Tông Chủ rốt cuộc không có cô kỵ toàn diện, bị Phục Nhan nhất kiếm hoa ở trên vai hắn, nháy mắt đó là chuyển đến quần áo đâm thủng thanh âm, tiếp theo đỏ tươi máu tươi đó là ảo hạt ra 10 kiếm phong hầu. Liên ở phục nhan cuối cùng nhất kiếm liền phải xẹt qua Phó tông chủ Cổ Khi, một đạo cường thế mũi kiếm lại là nháy mắt từ một bên phát ra mà ra, nhanh chóng thay đổi nàng quỹ đạo. Mà dưới kiếm Phó tông chủ cũng là được một cái thở dốc thời gian, trực tiếp là không có do dự dơ tay một chưởng hướng tới gần trong gang tấc phục nhan ngực đánh đi. Bá! Bá! Cũng may phục nhan tựa hồ sớm có phòng bị, chỉ thấy nàng nhanh chóng chấp kiếm kịch liệt xoay tròn, cuối cùng là cuối cùng một khắc khó khăn lăm tránh thoát Phó tông chủ một chưởng này. Lại lần nữa, một lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan hướng tới vừa mới kia đạo kiếm quang phương hướng nhìn lại thời điểm, dư nhiệm phàm chấp kiếm thân ảnh lại là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Thấy vậy, Phục Nhan cũng không có dư thừa ngoài ý muốn. Cơ hội không có cho nàng có điều thở dốc cơ hội, bất quá đảo mắt công phu, bên kia dư thiên phàm cũng trung tốc chấp kiếm hướng tới Phục Nhan công qua đi. Dư thiên phàm không hổ là sống vài thập niên tông chủ, tuy rằng đều là hợp đạo kỳ đại viên mãn, nhưng là đối phương rõ ràng đã là nửa cái chân bước vào hóa hư kỳ. Cho nên thực lực càng thêm là sâu không lường được. Nhưng là phục nhăn đã không có bất luận cái gì đường lui, cho nên một trận chiến này nàng cần thiết muốn đánh. Nghĩ đến chỗ này, phục nhăn là không có bất luận cái gì giữ lại, chỉ thấy nàng nhanh chóng trở tay chấp kiếm, bước đầu kiếm y đó là nháy mắt từ cốt kiếm thượng bột phát ra tới, ngay sau đó liền thấy nàng lắc mình mà thượng, thẳng tắp đón nhận dư nhậm phạm công kích. Trong lúc nhất thời, phía dưới mọi người tựa hồ đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Thật là thật là đáng sợ Nói vậy hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, Phục Nhan tên này nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Bắc Vực, nàng lấy sức của một người khiêu chiến toàn bộ Thủy Linh Tông sự tích, cũng chắc chắn rộng khắp truyền lưu. Thủy Linh Tông lần này cũng thật mất mặt ném quá độ, bị một người tuổi trẻ đệ tử bức thành như vậy, chỉ sợ ngày sau ở Bắc Vực không còn có có thể dừng chân danh vọng. một Cùng với mọi người nghị luận thanh âm, lại thấy trên bầu trời Phục Nhan đã là cùng dư thiên phàm đã là hoàn toàn chém giết ở cùng nhau. Vâng! Ấm vang Chỉ thấy dư thiên phẳng trong tay kiếm quang trung phẳng phất lập lệ thiên lôi giống nhau, sở kinh chỗ, đem chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo hình thái, kia cổ lực lượng quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà, Phục Nhan lại là không có bất luận cái gì thở dốc cơ hồ, không chỉ có muốn miễn cưỡng ngăn cản dư nhầm phẳng công kích, còn muốn sai khai một bên phó tông chủ công kích, hơi không lưu ý, đó là vạn kiếp bất phục Ấn lôi tuyệt sát. Liên ở Phục Nhan nhất kiếm đem phó tông chủ công kích áp lúc sau Trước mặt dư thiên Phàm tựa hồ rốt cuộc dùng ra chính mình sát chiêu, tựa hồ hiệp thiên lôi chi lực giống nhau, trực diện áp bách mà đến. thấy vậy, Phục Nhan không dám có bất luận cái gì giữ lại, nhanh chóng đó là kiếm ý khởi, cũng là dùng ra chính mình cường đại nhất nhất kiếm, vội vàng đón đi lên. Ông! Trong khoảnh khắc, khắp trên bầu trời liền truyền đến một trận chấn minh thanh, lệnh tất cả mọi người không khỏi vội vàng điều động khởi chính mình hộ thể chân nguyên, sợ bị lan đến gần một chút. Liên ở hai người đụng phải sau. Không đến một cái hô hấp thời gian, Phục Nhan liền cảm giác chính mình đã có chút chịu đựng không nổi, chính mình kiếm thế đã là bị Dư Nhậm phàm nghiền nát thanh tra. Rốt cuộc, cuối cùng một đạo lực lượng cũng bị đâm thủng thời điểm, Dư Thiên phàm tuyệt sát nhất kiếm, vẫn là thẳng tắp đâm vào Phục Nhan trong thân thể, ngay sau đó liền thấy nàng cả người đều bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Phất một ngụm thật lớn máu tươi cũng là nháy mắt từ Phục Nhan trong miệng phun ra. Lại lần nữa ổn định thân mình sau, Phục Nhan nước mắt nhìn đối diện Dư Thiên phàm khi trong ánh mắt lại là có chút kiên kỵ chi sắc, thực lực của đối phương xác thật đáng sợ. Bất quá, truyền tông trận Pháp đã làm mở ra đến cuối cùng thời điểm, chỉ cần ở kiên trì một chút, lập tức nàng liền có thể mang theo Bạch Nguyệt Ly rời đi nơi này. Frank! Frank! Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bên kia lại là truyền đến hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, mọi người nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện kia hai củ con rối thế nhưng sôi nổi bị đánh hoàn toàn báo hỏng, bất quá là nháy mắt công phu chúng nó trong con ngươi hồng quang đó là biến mất không thấy, lại không có bất luận cái gì sinh khí. Con dối vốn chính là phi thường hy hữu chân quý chi vật, cho nên lại nhìn thấy này hai cụ con dối thế nhưng hoàn toàn báo hòng sao, mọi người đều không đi cảm giác một trận thịt đau. Nhưng là, Phục Nhan chỉ là tùy ý lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, nháy mắt lại trở tay chấp kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện dư nhâm phạm. Cùng lúc đó, lại thấy Phục Nhan thân thể thượng lực lượng lại lần nữa bắt đầu bạo chứng lên. Cái gì? Nàng! Nàng cư nhiên ở thiêu đốt chân nguyên. Đúng vậy, vì này cuối cùng một khắc, Phục Nhan chỉ có thể hoàn toàn bốc cháy lên chính mình sở hữu chân nguyên, phủ vừa nhấc mắt thời điểm, chỉ thấy nàng bình tĩnh trong con ngươi tràn đầy hừng hực lửa lớn ở thiêu đốt. Ngay sau đó, Phục Nhan đó là nhanh chóng bắt đầu vận chuyển chính mình băng xương tôi thân quyết. Bất quá một lát công phu, 77-49 đem băng kiếm đó là lại lần nữa chống rông xuất hiện. Giống như bông tuyết giống nhau ở nàng phía sau nở rộ mở ra. Nàng cơ hồ đem chính mình sở hữu lực lượng đều đè ở giờ khắc này Thất Huyền Kiếm trận phía trên, mỗi một phen băng kiếm trung linh thạch, càng là phục nhan còn sót lại thượng phẩm linh thạch, lực lượng phá lệ khủng bố. Tựa hồ cảm thụ lần này kiếm trận chung cái loại này đủ để hủy diệt cả tòa ngọn núi lực lượng sau, ngay cả đối diện vẫn luôn đều bình tĩnh tự giữ dư nhậm phảng đều không khỏi sắc mặt biến đổi. Nhưng mà, Thất Huyền Kiếm trận đã thành, hết thảy đều là không còn kịp rồi. Trong phút chốc, Mọi người liền thấy Phục Nhan mũi chân nhẹ điểm hư không, cả người đều là nhảy dựng lên, bất quá là nửa cái hô hấp công phu, nàng đã là đứng ở càng cao chỗ, du mắt nhìn xuống cái này Phương Dư Thiên phạm cùng phó tông chủ lưỡng Đạo thân Ảnh. Chân trời ánh mặt trời rốt cuộc là hoàn toàn bị mây đen che giấu, khắp trên bầu trời cũng là bỗng nhiên gió to nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi ngưng thần, gắt gao nhìn phía trên hướng kia nói nhiệt liệt màu đỏ thân ảnh. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan không có bất luận cái gì giữ lại, Trực tiếp giơ tay khẽ nhúc đích, phía sau sở hữu băng kiếm đã là nháy mắt sôi nổi ra khỏi vỏ, sau đó lại nàng ý niệm hạng, sôi nổi hướng tới phía dưới rơi đi. Nay trong nháy mắt, sở hữu băng kiếm giống như là giọt mưa giống nhau rầm rạc một bộ thế như trẻ che lực lượng, trực tiếp sinh sôi hướng tới phía dưới dư thiên phạm cùng phó tông chủ hai người đâm tới. Hưu! Hưu! thấy vậy, hai người đều là không khỏi trường lớn kia hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc. Nhưng là bọn họ đã là không có bất luận cái gì đừng lui, cơ hồ chỉ có thể là phản xạ có điều kiện nổ tung chính mình sở hữu lực lượng, đem hết toàn lực đi ngăn cản sở hữu băng kiếm công kích. Nhưng mà, lúc này Phục Nhân nhìn chầm chầm dư nhậm phàm thân ảnh, lại không khỏi là hơi hơi lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, ngay sau đó liền thấy nàng trực tiếp vươn tay, cốt kiếm trôi kiếm đếm thử một lần nữa vững vàng rơi vào tay nàng trưởng bên trong. Chỉ nghe thấy nàng thấp thấp nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Hiểu ý, kiếm. vừa dứt lời Phục Nhan trong tay cốt kiếm đó là thẳng tắp hướng tới Dư Thiên Phàm phương hướng nổ bắn ra đi ra ngoài, mang theo bước đầu kiếm ý hội tâm nhất kiếm, giờ phút này liền phảng phất là muốn đâm thùng khắp trời cao giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, nếu là Dư Nhậm Phàm không thể tiếp được này nhất kiếm, định là bất tử tức tàn. Chỉ là, chính như Phục Nhan như liêu, lúc đó Dư xám phạm vì ngăn cản Thất Huyền kiếm trận băng kiếm, đã là bị từng bước ép sát, có như thế nào có thể đàng ra tay tới đón hạ Phục Nhan hội tâm nhất kiếm? Tựa hồ là đều ý thức được vấn đề này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Kia một chút kia, Phục Nhan cũng là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới dư Nhậm Phàm, kỳ thật nàng không trông cậy vào có thể nhất kiếm giết chết đối phương, rốt cuộc hắn nói như thế nào cũng là Thủy Linh Tông tông chủ, trên tay khẳng định sẽ có chân quý bảo mệnh bảo vật. Cho nên, Phục Nhan chỉ là có thể bị thương nặng hắn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, tựa hồ tất cả mọi người không có phát hiện Một đạo toàn thân màu nâu quần áo lao giả, lại là trống rông xuất hiện ở dư thiên phàng cùng phó tông chủ trước mặt, hán ngước mắt nhìn trước mắt thất huyền kiếm trận cùng hội tâm nhất kiếm, bất quá là tùy tay ngăn. Hết thể đó là hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Cho nên ngay trong nháy mắt này, khắp trên bầu trời lực lượng hoàn toàn biến mất hầu như không còn, lại là một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nôn! Dùng hết sở hữu lực lượng phục nhan, cuối cùng là lại lần nữa hộp ra một ngụm máu tươi. Tục ngữ nói là người lưu một đường Ngày sau hảo gặp nhau, tiểu nha đầu ngươi Hà tất nhất định phải hạ sát thủ đâu." Lao giả nhìn trước mặt Phục Nhan, không khỏi duỗi tay sờ soạn một phen chính mình màu trắng chống râu, rất là nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Phục Nhan lại là cảm giác một trận buồn cười, trước nay đều không phải nàng tại hạ sát thủ, rõ ràng là những người này nhất định phải đối chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly đuổi tận giết tuyệt. Lao giả xuất hiện, tựa hồ lại khiến cho một trận oanh động, tựa hồ tất cả mọi người suy đoán vị này hóa hư kỳ cường giả thân phận. Thế nhưng là hoa lão đầu da hỏa này thế nhưng còn chưa có chết. Thật mau, trong đám người đó là có người nhận ra lão giả thân phận, tức khắc không khỏi lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Hoa Không Nghĩa, Thủy Linh Tông Thái thượng trưởng lão, bất quá đã có vài thập niên chưa từng lộ diện, cho nên mọi người đều không nghĩ tới hắn cư nhiên còn sống, lại còn có thành công đột phá tới rồi Hóa hư kỳ. Nếu nói phía trước Thủy Linh Tông ở Bắc vực chỉ có thể là nhị lưu tông môn, như vậy từ Hóa hư kỳ Hoa Không Nghĩa sau khi xuất hiện, hoàn toàn có thể đi vào nhất lưu tông môn, rốt cuộc toàn bộ Bắc vực hóa hư kỳ cường giả, một cái bàn tay đều có thể số lại đây. Trong lúc nhất thời, Thủy Linh Tông ở ngoài đám người, sắc mặt rõ ràng đều có chút khó coi. Ở biết được Hoa Khâu nghĩa thân phận sau, Phục Nhan rõ ràng là hơi hơi sử sốt, bởi vì ở trong nguyên tác, nam chủ cứu Bạch Nguyệt Ly thời điểm, chính là không có xuất hiện như vậy một nhân vật. Bằng không đối mặt hóa hư kỳ cường giả, nguyên cốt chuyện như thế nào sẽ thành công. Nhưng là Phục Nhan lại không có tuyệt vọng. Bởi vì liền vào giờ phút này, truyền tống đại trận rốt cuộc là đã mở ra, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì bởi vì thừa dịp tất cả mọi người ở vào kinh ngạc vi lăng thời điểm, nháy mắt đó là một cái lắc mình. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Hoa Khâu nghĩa rõ ràng cũng là cảm nhận được truyền tống đại trận dao động, tức khác không khỏi hơi hơi như mày, hôm nay Phục Nhan nhưng xem như làm Thủy Linh Tông ở toàn bộ Bắc vực mất hết mặt ngũi, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mặc kệ Phục Nhan rời đi. Hơn nữa Hoa Khâu nghĩa rõ ràng là đối phục nhan trên người tài nguyên phi thường hảo hứng thú. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Hoa Khâu nghĩa tùy ý búng tay vung lên, một đạo phản phất vô hình công kích đó là thẳng đánh xuống mặt truyền tống đại trận, hắn tựa hồ là chuẩn bị trực tiếp mạnh mẽ phá hủy đại trận. Kia một chút kia, vô hạn tuyệt vọng đó là đột nhiên sinh ra, nếu là hôm nay không thể rời đi nơi này, phục nhan minh bạch nàng cùng Bạch Nguyệt Ly kết cục, các nàng đều sẽ vinh sinh vinh thế vạn kiếp bất phủ. phục. Phục nhan không sợ chết, chỉ là tưởng tượng đến Bạch Nguyệt Ly sẽ bị bọn họ cầm đi làm như lô đỉnh, nàng liền cảm thấy chính mình trái tim phản phất phải bị sinh sôi xèo đi. Cho nên, nàng là tuyệt đối sẽ không tận mắt nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, ở cuối cùng nhìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy phục nhan thân ảnh nhanh chóng che ở kê hoa khâu nghĩa công kích dưới. anh, Trong nháy mắt, phản phất khắp thiên địa đều run rẩy chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, ánh vào mi mắt đó là một mảnh màu đỏ tươi thân ảnh. Không cần. Chính điện lóc nhà phía trên, Bạch Nguyệt Ly sớm đã là đầy mặt nước mắt, nàng theo bản năng đó là gào giống ra tiếng, rõ ràng chỉ có hai chữ, lại là như vậy tê tâm liệt phế. Kia một khắc, phản phất trong thiên địa đều đều là một mảnh yên tĩnh, phục nhan thân ảnh giống như như diều đứt dây giống nhau, lẳng lặng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Phục Nhan nhìn xám xịt sắc trời, một ngụm lại một ngụm máu tươi từ nàng trong miệng ảo ạt chảy ra, bên tai chuyển đến khí hải rách nát thanh âm, nàng cảm giác trong cơ thể sở hữu chân khí chính lộn xộn tán loạn vững chặt đức nàng sở hữu kinh mạch. Phần 156. Lúc này Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là khôi phục một chút sức lực, nàng cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng thả người nhảy, rốt cuộc tiếp được sớm đã là rách nát bất kham phục nhan. Trong nháy mắt kia, truyền tống đại trận quang mang cũng là nhanh chóng đem hai người vây quanh ở trong đó. An Tĩnh Chính phong thượng, tựa hồ Sở Hữu đều bị trước mắt một màn này kinh sợ, nhìn đã tiến vào truyền tống đại trận trung lưỡng đạo thân ảnh, cũng không biết là ai nhẹ nhàng than thở một hơi, có chút tiếc hận ra tiếng. Khí hải đã vỡ, tu vi đã phế, yêu nghiệt thiên tài cũng chung quy trở thành một lần phế nhân. Dứt lời, bốn phía đó là lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. An tính truyền tống đại trận trung, Bạch Nguyệt Ly ôm cả người đều là máu tươi, đã phân không rõ chính là chỗ nào là màu đỏ váy áo, chỗ nào là nóng bỏng máu tươi phục nhan, cả người đều run rẩy kỳ cục. Bạch Nguyệt Ly thậm chí cũng không dám nhúc nhích một chút, phản phất chính mình hơi chút một cái đột vào, trong lòng ngực người liền sẽ hoàn toàn rách nát, rốt cuộc khâu không đứng, dậy Không cần. Phục nhan. Làm ơn, cầu xin ngươi. A à, à. Không cần, không cần, cầu xin ngươi. Làm sao bây giờ? Cứu mạng. Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình giống như sắp không thể hô hấp, trái tim cũng phản phất đỉnh chỉ nhảy lên. Nôn. Nóng bỏng máu tươi như cũ tiếp tục chậm rãi từ phục nhan trong miệng tràn ra, nàng rốt cuộc chẩm rãi mở con ngươi, nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly khi, lại là hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, tựa hồ là tưởng lộ ra một cái tươi cười tới. S Sư tỷ ngươi. Ngươi đừng khóc. A Phục Nhan có chút gian nan muốn nâng lên tay, muốn vì trước mắt người trà lau nước mắt, chỉ là nàng tay phải phản phất là ngàn cân trọng, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Cuối cùng, Phục Nhan chỉ có thể từ bỏ. Chỉ là, nàng rốt cuộc khẽ động khỏe miệng, lộ ra một cái tươi cười, khí tin nếu ru ra tiếng. Đừng khóc. Sư tỷ khóc lên. Đều không đẹp. Đệ 132 chương 132 Khoảng cách Phục Nhan lấy sức của một người đại chiến toàn bộ Thủy Linh Tông đã là suốt đi qua 3 ngày 3 đêm thời gian. Tại đây 3 ngày thời gian, Phục Nhan tên này xem như hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ bắc vực. Mọi người nói đến tên này thời điểm, trong đầu liền không tự giác hiện ra ngày đó ở Thủy Linh Tông chính phong thượng trường hợp. Không thể không nói, tức là hiện giờ nhớ tới cũng là làm người có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ là làm người có chút tiếc hận chính là, cứ việc Phục Nhan thành công mang theo Bạch Nguyệt Ly từ toàn bộ Thủy Linh Tông dưới mí mắt thoát đi. Chính là nàng lại cũng bị thái thượng trưởng la hoa khâu nghĩa một kích đánh nát khí hải, hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Liên tính là có thể lưu lại một cái tánh mạng, nhưng là về sau cũng chỉ có thể là phổ phổ thông thông phạm nhân. Loại chuyện này, chỉ sợ đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói, đều là khó có thể tiếp thu. Đúng là bởi vì như thế, rất nhiều người đều không khỏi cảm thấy một trận tiếc hận. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tông môn thế ra lại hỉ lại sầu. Thì chính là Thủy Linh Tông bởi vậy mất đi phục nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai vị thiên tài, dư lại đệ tử ở hiện giờ tuổi trẻ một thế hệ trung căn bản là không đủ xem, sâu chính là hoa khâu nghĩa thế nhưng không chết, còn đột phá tới rồi Hóa hư kỳ. Có một vị Hóa hư kỳ cường giả tọa chấn, tức thời Thủy Linh Tông ngày ấy mất hết mặt mũi, nhưng thật ra ở Bắc vực chung như cũ sẽ có danh vọng, không có bất luận cái gì một phương thực lực dám khinh thị bọn họ. Đúng là bởi vì như thế, giờ này khắc này các đại tông môn thế gia đều có chút đau đầu không thôi. Nhưng mà, tương đối với ngoại giới đối với Thủy Linh Tông nghị luận sôi nổi, hiện giờ Thủy Linh Tông trên giới lại đều là an tĩnh cực kỳ, cơ hồ sở hữu đệ tử không có việc gì liền đại môn đều không có ra quá. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly làm phản chân tướng, làm tất cả mọi người có chút không thể tin tưởng, chính là toàn bộ tông môn đã thuyết minh chân tướng, làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Còn có nguyên nhân vì ba ngày trước ở chính phong thượng kia chàng chiến đấu, nội môn tựa hồ sở hữu trưởng lão đều bị không ít tình thường. Không khỏi là sôi nổi bế quan chữa thương lên, đến nỗi tông chủ dư thiên Phàm lại là chưa từng ở lộ quá mặt. Hết thể công việc vẫn là có phó tông chủ ra mặt giải quyết, cơ hồ là ước định hảo giống nhau, tông môn nội cơ hồ đều là ngầm miệng không nói chuyện chuyện này. Rốt cuộc người đều là ích kỷ, tức thời này đó các đệ tử đều cho rằng sự phát đột nhiên, có rất nhiều tưởng không rõ địa phương, nhưng là tự nhiên cũng sẽ không có người ra mặt đi nghi ngờ tông môn thái độ. Khả năng duy nhất đáng giá cao hứng sự tình. Đó là từ nay về sau. Bọn họ Thủy Linh Tông cũng là có hóa hư kỳ cường giả tòa chấn, bọn họ cũng không cần xem những cái đó kiêu căng ngạo mạn nhất Lưu Tông môn đệ tử. Nội môn trên ngọn núi, một tòa bình thường nhà gỗ chung. Một đạo màu xanh lá thân ảnh lại là chính tới tới lui lui đi lại, nàng tựa hồ là ở vì cái gì mà lo âu. Cả người sắc mặt đều có chút khó coi, chút nào tính không dưới tâm tới một lát. Người này đúng là Thủy Lưu Thanh. ngay ấy, đã chịu phục nhan phân phó sau, Thủy Lưu Thanh đó là lẻ loi một mình đi tới. Thủy Linh Tông hộ tông đại trận một cái mắt chật chỗ, bởi vì phía trước đi theo chu trưởng lão đã tới vài lần, hơn nữa nàng có có thể giấu đi hơi thở đồ vợ. Cho nên cũng không có bị người phát hiện. Hết thể cũng đều là phi thường thuận lợi tiến hành, kỳ thật phàm là một cái hộ tông đại trận, đều là phi thường lợi hại bá đạo. Nếu là làm ra động tính quá lớn, thực dễ dàng liền sẽ kinh động những người khác. Cho nên toàn bộ quá trình Thủy Lưu Thanh đều là phi thường thật cẩn thận cũng nếm thử rất nhiều có thể rỗi không thẳng quỷ bất giác kéo dài đại trận mở ra thời gian, cũng may trời xanh không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc là thành công. Bởi vì lo lắng chính phong bên kia tình huống, nàng làm tốt tay chân lúc sau, đó là vội vàng xoay người rời đi mắt trận. Chỉ là đương nàng lại lần nữa cảm thấy chính phong thời điểm, chiến đấu giống như đã hoàn toàn kết thúc. Thủy Lưu Thanh hơi hơi một đốn, ngược lại rồi lại là nghe thấy phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thành công thoát đi Thủy Linh Tông, nàng tức khắc không khỏi ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp thế Phục Nhan cảm thấy may mắn thời điểm, lại là lại nghe nói Phục Nhan bị hóa hư kỳ Thái Thượng trưởng Lao đánh nát khí hải, hoàn toàn trở thành phế nhân. Phủ vừa nghe đến tin tức này thời điểm, Thủy Lưu Thanh cả người đều xứng sờ ở tại chỗ, con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chỉ là Thủy Lưu Thanh cũng không kịp nghĩ lại, có lẽ là bởi vì Thái Thượng trưởng Lao đột nhiên hiện thân nguyên nhân, cho nên lần này chiến đấu cũng không có dùng tới hộ tông đại trận. Nàng chạy nhanh đem chính mình ra tay hủy diệt. Bằng không nếu là đám người phát hiện cái gì dấu vết để lại nàng nhưng chính là muốn xong. Bất quá khả năng mọi người lực chú ý đều dừng ở phục nhan lấy sức của một người khiêu chiến toàn bộ Thủy Linh Tông, cùng hóa hư kỳ thái thượng trưởng lao hiện thân sự tình thượng, Thủy Lưu thanh động tác nhỏ, nhưng thật ra không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Đối với hộ tông đại trận tôi nói, liền phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá. Chỉ là chuyện này cũng không có hoàn toàn qua đi. Rốt cuộc Thủy Linh Tông như thế nào sẽ dễ dàng buông tha Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, cho nên này 3 ngày thời gian, Phó Tông Chủ cũng là phái không ít người bắt đầu ở toàn bộ Bắc vực Trung điều tra các nàng tin tức. Có thể nói một khi Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hiền thần, như vậy tất nhiên có sẽ nhắc lên một trận gió vũ. Đúng là bởi vì như thế, lúc này nhà gỗ Trung Thủy Lưu Thanh mới phá lệ lo âu bất an, tuy rằng mà cũng rất tò mò đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là cũng càng thêm lo lắng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly có thể hay không bị Thủy Linh Tông tìm được, một lần nữa chảo trở về. Rốt cuộc Thủy Lưu Thanh chính là cùng Phục Nhan ký kết linh hồn chủ tớ khế đức, nếu Phục Nhan có sinh mệnh nguy hiểm nàng khẳng định cũng là không sống được, hướng chi hiện giờ Phục Nhan đã là bị phế. Nhưng là Thủy Lưu Thanh rõ ràng minh bạch, hiện tại nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể âm thầm cầu Nguyện Bạch Nguyệt Ly mang theo Phục Nhan, chạy nhanh rời đi bắc vực mới hảo. Nghĩ đến chỗ này... Thủy lưu thanh lúc này mới rốt cuộc là chậm rãi dừng bước chân, nàng ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, rốt cuộc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nghe thấy nàng thấp giọng lẩm bẩm ra tiếng. Ngươi luôn là làm người ngoài dự đoán, cho nên hy vọng lần này, ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích đi. Trời xanh không mây trên bầu trời, mây trắng nhiều đoá. Hôm nay ánh mặt trời tựa hồ tựa hồ phá lệ ấm áp tự nhiên sái lạc xuống dưới khi, không khỏi làm người cảm giác một trận thoải mái muốn phạm lười. Xa ở bắc vực hẻo lánh không người một mảnh sơn cốc cánh rừng trùng chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, trong tay ôm một đống sạch sẽ thảo dược. Mà cách đó không xa, một gian đơn sơ nhà tranh lại là chậm rãi ánh vào mi mắt. Bạch Nguyệt Ly trở lại sân sau, cũng không kịp có nghỉ tạm công phu, chỉ thấy nàng nhanh chóng lại bắt đầu mân mê chính mình trong tay thảo dược. Nàng phản phất chính là một vị bình thường nông gia phụ nhân giống nhau, một chút một chút mở ra thân thủ đem chính mình vừa mới thải trở về thảo dược phá đi. Thức mau. Thảo dược chuẩn bị tốt, tiếp được lại là bắt đầu sát thuốc. Bạch Nguyệt ly hái về rất nhiều bất đồng dược liệu, có yêu cầu uống thuốc, có chút lại là muốn tha ngoài ra ở miệng vết thương, toàn bộ quá trình xuống dưới, cũng là hao phí gần một cái buổi sáng thời gian. Trên bầu trời Thái Dương không biết khi nào sớm đã cao cao treo lên, mà trong sân Bạch Nguyệt ly rốt cuộc là chuẩn bị tốt hết thảy chỉ thấy nàng chậm rãi bưng chính mình vừa mới chiến tốt dược, nâng bước đi vào trước mặt nhà tranh trung. Nhà tranh chung rất là yên tĩnh không tiếng động Không thể so bên ngoài dưới ánh mặt trời ấm áp, trong phòng lại là còn có nhàn nhạt lạnh leo, bất quá đối với người tu tiên tới nói, tự nhiên là không có quá lớn trí giác. Bạch Nguyệt Ly bưng dược, từng bước một đi đến trước giường chỉ thấy lúc này một đạo thân ảnh đúng là lẳng lặng nằm ở mặt trên, tự nhiên dung pha liền phản phất là ngủ rồi giống nhau, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Trên giường tự nhiên đó là từ Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến phục nhan. Ngày ấy bị truyền tống đại trận truyền tống truyền tống ra tới sau phục nhan đó là hoàn toàn chết ngất qua đi. Bạch Nguyệt Ly liền mang theo hôn mê Phục Nhan, đi tới bắt trong thành một cái hẻo lánh không người sơn cốc cánh rừng chung Nhìn cả người đều là máu tươi Phục Nhan, cứ việc Bạch Nguyệt Ly tinh thần đã đạt tới hỏng mất bên cạnh, chính là nàng không thể không một lần nữa tỉnh lại lên. Bởi vì hiện giờ Phục Nhan khí hải rách nát nguyên nhân, nàng hiện tại thân thể đã là trở thành bình thường phạm nhân, cho nên cứ việc Bạch Nguyệt Ly trong tay có rất nhiều khôi Phục đang dược, lại là cũng không có biện pháp trực tiếp cấp Phục Nhan dùng. Thuông chi phục nhan thân thể sớm đã là rách nát bất kham là không có biện pháp thừa nhận trụ đan dược dược lực, thậm chí ngay cả Bạch Nguyệt Ly muốn chuyển vận ôn hòa lực lượng, đều là không thể nào xuống tay. Không có không có biện pháp, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể đi ra ngoài hái thuốc lợi dụng phàm nhân uống thuốc phương pháp, muốn trợ giúp phục nhan trên người miệng vết thương khép lại, cũng may 3 ngày thời gian trôi qua, phục nhan thương thế rốt cuộc là có điều chuyển biến tốt đẹp, cả người hơi thở cũng là dần dần vững vàng xuống dưới. Đem dược đặt ở một bên Bạch Nguyệt Ly lúc này mới tiến lên thật cẩn thận đem trên giường hôn Mê Phục Nhan nâng dậy tới, sau đó đó là một lần nữa cầm lấy chén thuốc, một chút một chút uy Phục Nhan uống xong đi. Bất quá bởi vì lúc này Phục Nhan còn không có khôi phục ý thức, kỳ thật uy dược cái này quá trình là phi thường khó khăn, nhưng là kia nói màu trắng thân ảnh lại là tràn ngập kiên nhẫn, nàng mỗi một động tác đều là phá lệ nhớ nhung ôn nhu. Vì xong rồi dược, Bạch Nguyệt Ly lại là đem chính mình chế tác tốt thuốc mỡ, nhẹ nhàng đắp ở Phục Nhan mỗi một chỗ miệng vết thương. Thượng. Làm xong này hết thảy, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc có thể an tĩnh ngồi ở trước giường, chỉ thấy nàng lặng lặng nhìn chầm chầm hôn mê dung nhan, trong suốt trong con ngươi lại là không khỏi xúc đầy nước mắt. Phản phất ngay sau đó liền sẽ tràn mi mà ra. Ngươi nói, như thế nào sẽ có ngươi ngu như vậy người Bạch Nguyệt Ly nhìn phục nhan, chỉ cảm thấy nghẹn ngào khó có thể ra tiếng. Nàng vươn run nhẹ nhẹ tay phải, tựa hồ là tưởng nhẹ nhàng sờ sờ người nọ khuôn mặt, chính là Bạch Nguyệt Ly tay cuối cùng vẫn là ngừng ở giữa không chung. Nếu không phải nàng, Liền không giống như nay cục diện nếu không phải nàng, Phục Nhan hẳn là toàn bộ bắc vực thiên tri tiêu tử, nếu không phải nàng, hết thảy đều sẽ không đã xảy ra. Phần 157 Lại lần nữa từ nhà tranh nên đi ra thời điểm, Bạch Nguyệt Ly đó là bình tĩnh nhìn trước mắt sân, rõ ràng nơi đó không có bất luận kẻ nào ảnh, nàng lại là chậm rãi ra tiếng hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ? Dứt lời, nàng trong đầu cái kia thanh âm rốt cuộc là truyền đến một trận than nhẹ thanh. Ai, nàng khí hải đã vỡ? đã không có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Dứt lời, phòng trước Bạch Nguyệt Ly lại là liều mạng lắp đầu, nàng tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, tức khác không khỏi có chút điên cùng nói, sẽ không, sẽ không. Các ngươi không phải nói ta chỉ là một tôn lô đỉnh sao, kia. Chỉ là, Bạch Nguyệt Ly nói còn chưa nói xong, trong đầu thanh âm kia đó là lập tức cho nàng bắt một chấu nước lạnh. Vô dụng nàng hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi, ngay cả đan dược dược lực đều khả năng không chịu nổi. Người âm nguyên sẽ chỉ làm nàng nổ tan xác mà chết. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc nhanh chóng chảy xuống xuống dưới, cả người cũng là có chút lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Thanh âm kia lại là lại lần nữa văng lên. Kỳ thật, cũng không phải không có trọng tố khí hải cơ hội, chỉ là... Đệ 133 chương 133. Nghe thấy trong đầu cái kia thanh âm sau, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được cái gì? Nàng vội vàng rũ mắt ở chính mình chữ vật linh giới chung, đem kia cái hộp đen một lần nữa đem ra. Trong nấy mắt, kia đạo quen thuộc hư ảnh đó là chậm rãi ở nàng trước mặt hiện ra tới, nàng vẫn là cùng lần trước giống nhau. Tiên bối, có phải hay không có thể trọng tố khí hại? Hộp đen chung nữ nhân, Bạch Nguyệt Ly kỳ thật đối thân phận của nàng cũng cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng là thông qua lần trước nói chuyện với nhau, nàng minh bạch trước mặt bóng người cũng không đơn giản. Đúng là bởi vì như thế, Bạch Nguyệt Ly nhìn nàng thời điểm Liên Phảng Phất là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ giống nhau. Nữ nhân lắc lắc đầu, ta bất quá là một đạo phân thân mà thôi, trọng tố khí hải có thể nói là một hồi nghịch thiên hành vi, lại sao lại dễ dàng như vậy, ngay cả ta chủ thể đều làm không được. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nao nao, thần sắc lại lần nữa ảm đạm lên, nàng mấy? Trong là cả người đều dựa vào ở một bên tường gỗ thượng, mới không đến nỗi nằm liệt ngồi ở mà. Thấy vậy, nữ nhân tựa hồ có chút không đành lòng, cuối cùng là tiếp tục ra tiếng nói. Thông huyền đại lục to lớn, tự nhiên là có trọng tố khí hải biện pháp, ta liền gặp qua một ví dụ, chỉ là Lấy ngươi hiện tại thực lực, cái gì cũng làm không được. Ngay vậy, nhà ở trước Bạch Nguyệt Ly lại là không khỏi nào nào, nữ nhân nói làm nàng trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện ra ngày ấy phục nhan lấy sức của một người khiêu chiến toàn bộ thủy linh tông hình ảnh. Đúng vậy, nàng quá yếu. Ngươi chỉ có thể cường đại lên, mới có thể đi tìm trọng tố khí hải biện pháp. Nữ nhân nhìn gắt gao nắm chặt xong quyền Bạch Nguyệt Ly. Lại là từng câu từng chữ tiếp tục nói lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, không nói tìm kiếm trọng tố khí hải biện pháp, ngay cả tại đây thế giới sinh tồn đi xuống đều khó khăn. huống hổ, chớ quên, nàng hiện tại nhưng đã là phàm nhân chi thân. Phàm nhân là sẽ lao sẽ bị chết, các nàng thọ mệnh là phi thường hữu hạn bọn họ lâu dài cả đời, khả năng đối với người tu tiên tới nói, cũng bất quá là trong giây lát mà thôi. Hiển nhiên, phục nhăn là chờ không được lúc ấy. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có ý thức lại lần nữa nắm chặt xong quyền, ngay cả bàn tay đều đã có chút đỏ lên phát tím, chính là nàng tựa hồ như cũ chưa từng có điều phát hiện. Sư tỉ, đúng lúc này, nhà ở chung lại là bỗng nhiên truyền đến Phục Nhan rất nhỏ thanh âm, tuy rằng rất nhỏ rất nhỏ, nhưng là ngoài cửa Bạch Nguyệt Ly lại là nghe rõ ràng, nàng theo bản năng đó là một lần nữa chạy đi vào. Chỉ thấy trên giường hôn mê Phục Nhan cũng không có tỉnh lại, nàng phản phất là làm cái gì ác mộng giống nhau, có chút sợ hãi đầu Lúc này trắng non trên trán, sớm đã là che kín mồ hôi như hạt đậu. Trong miệng cũng là không có ý thức một lần lại một lần tê dại, sư tỷ, sư tỷ. Thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình mũi đau sót, có thứ gì phản phất ở trong lòng muốn phun trào mà ra, nàng bước nhanh đi lên trước giường, duỗi tay cầm phục nhan tay. Ta ở chỗ này. Tựa hồ nghe tới rồi quen thuộc thanh âm, hôn mê trung phục nhan rốt cuộc là chậm rãi an tĩnh xuống, dưới nhíu chặt mày cũng rốt cuộc là chậm rãi sơ tán mở ra. Chỉ là cái tay kia, lại như cũ gắt gao phản thủ sắn bạch nguyệt ly bàn tay. Một tia nắng mặt trời không biết khi nào trộm từ một bên cửa sổ chung lưu tiến vào, xái lạc đầy đất loang lổ trước giường lưỡng đạo thân ảnh, liền như vậy gắt gao nắm lẫn nhau. Một thất tiến tĩnh. Phục nhan từ từ chuyển tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mơ mơ màng màng chung nàng đó là cảm giác được một trận bụng đói kêu vang, cẩn thận ngấm lại, từ ở trong thế giới này bước vào tu luyện một đường sau. Phục nhan giống như đã thật lâu chưa từng cảm nhận được đói khát cảm giác. Rốt cuộc đối với người tu tiên tới nói, tích cốc chính là nhất thường thấy thủ đoạn, cơ bản cũng chính là ở yêu cầu thời điểm ăn thượng một quả đan dược liền có thể hành. Cho nên lúc này cảm thụ đói khát Phục nhan, rốt cuộc là ở trong một mảnh hát ám chậm rãi mở chính mình hai mắt, trong lúc nhất thời, ánh vào mi mắt đó là một cái bình thường nhà tranh đỉnh. Thật sâu hít vào một hơi, trên giường Phục nhan tựa hồ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng cơ hội là phản xạ có điều kiện muốn một lần nữa ngồi dậy, chỉ là nàng mới vừa dùng sức thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình thế nhưng chút nào nhúc nhích không đứng dậy. Giống như là toàn thân tê liệt giống nhau, liền chi giác đều thiếu chi lại thiếu. thấy vậy Phục Nhan còn không có tới kịp phát sinh nghi vấn, suy nghĩ đó là nhanh chóng trở về lung. Trong phút chốc, nàng mới là có chút bừng tỉnh đại ngộ, cũng hậu chi hậu rắc từ bỏ ngồi dậy ý tưởng. Nguyên lai là khí hải đã vỡ, nàng toàn thân gân mạch sớm bị chính mình chân nguyên hướng Hiện giờ Phục Nhan không bao giờ là một vị người tu tiên. Ý thức được cái này chân tướng sau, Phục Nhan cũng nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, nàng không có cái loại này thiên muốn sập xuống cảm giác, đương nhiên cũng sẽ không cảm giác nhẹ nhàng, nhất thời thế nhưng cũng không biết còn dùng loại nào tâm thái đi đối mặt sự thật này. Nhà ở trung thực can tĩnh, Phục Nhan tùy ý nhìn quét một vòng, cũng không có thấy bạch nguyệt ly thân ảnh, nàng tựa hồ là không ở trong phòng, nhưng thật ra vừa lúc cấp Phục Nhan một cái thực tốt tự mình tâm lý xây dựng thời gian. Có lẽ là bởi vì đời trước nguyên nhân, cứ việc biết chính mình không thể tu luyện, Phục Nhan cũng không có cảm thấy sống không nổi nữa, rốt cuộc xuyên thư phía trước, nàng vốn chính là sống hơn 20 năm phạm nhân. Cho nên hiện giờ lại lần nữa một lần nữa trở thành phạm nhân, giống như cũng không có gì nhưng không tiếp thu được. Chỉ là có chút tiếc hơn thôi. Bạch Nguyệt Ly cũng không có rời đi lâu lắm, bất quá một lát công phu, nàng đó là một lần nữa bưng dược, chậm rãi đi vào nhà ở chung. Tỉnh! Tựa hồ đã sớm cảm nhận được trên giường thức tỉnh lại đây Phục Nhan, nàng đi tới thời điểm, cũng không có biểu lộ chỗ quá lớn thần sắc, chỉ là đem trong tay một chén rượu bông, lúc này mới nhìn Phục Nhan cười nói. Phục Nhan ngước mắt nhìn trước giường Bạch Nguyễn Ly, lại là nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đó là há miệng thở dốc hỏi, sư tỷ ta hôn mê bao lâu à? Có lẽ là bởi vì lâu lắm chưa từng mở miệng nói chuyện nguyên nhân, Phục Nhan thanh âm phá lệ khẳng hàn, bất quá cũng may vẫn là có thể rõ ràng đọc từng chữ. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nàng không khỏi liễm đi thần sắc, lúc này mới chậm rãi tiến lên chợ giúp nằm ở trên giường Phúc Nhan, rất là quen thuộc đem nàng nâng dậy tới, lại tiểu tâm cẩn thận dựa vào phía sau giường. Có bốn ngày, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ ở tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại. Ta nói đi, sư tỷ không biết, ta kỳ thật là bị nói tỉnh, cảm giác chưa từng có như vậy nói quá. Phúc Nhan cũng phản phất cái gì cũng không chú ý, nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly, hơi hơi cởi nhạt. Trong lúc nhất thời, Phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau, hai người ai đều không có đề cập Phục Nhan khí hải rách nát, đã trở thành phế nhân chuyện này. Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là bởi vì sợ hãi đau đớn Phục Nhan, người sau lại là sợ hãi nàng bởi vì chính mình mà ấy nấy, vì thế các nàng không hẹn mà cùng đem những cái đó thật cẩn thận đặt ở đáy lòng trô sâu trong. Ta còn muốn ăn sư tỉ cá nướng. Phục Nhan lại lần nữa ra tiếng nói. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, bất quá thực mau đó là ra tiếng đáp lời, hảo bất quá đến trước đem dược uống lên. Nói, nàng đó là một lần nữa bưng lên một bên trên tốt dược. Thấy vậy, Phục Nhan nhưng thật ra không có mâu thuẫn tâm lý, nàng nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly dung nhan, đáy mắt đều là một bộ thoải mái cao hứng thần sắc, chỉ thấy nàng hơi hơi mở ra miệng, liền như vậy nhìn trước mắt người. Bạch Nguyệt Ly hiểu ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó đó là rũ mắt nhẹ nhàng múc một ngụm dược, chậm rãi đưa tới Phục Nhan bên miệng, người sau lúc này mới một ngụm uống lên đi xuống. A, có điểm năng con khổ, rõ ràng bị người tự mình uy dược, chính là Phục Nhan tựa hồ hủy khuất cực kỳ, nhìn Bạch Nguyệt Ly con ngươi đều trở nên có chút ướt dầm dề, đáng thương hề hề. Tuy rằng biết đối phương là cô ý, nhưng là Bạch Nguyệt Ly vẫn là nhạc thượng bộ, vì thế liền thấy nàng chính mình cũng dùng cái muông nếm một cái miệng nhỏ, lúc này mới đúng sự thật nói, không năng. Nhưng là hảo khổ. Phục Nhan mở to một đôi vô tội mắt to, lại nói, không có ngọt ngào mức hoa quả sao. Ngay vậy. Ngồi ở trước giường Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút bất đắc dĩ, xem phục nhan không khỏi. Mặc kệ nói như thế nào, nay một chén dược phục nhan cuối cùng vẫn là một giọt không dư thừa đều uống lên đi xuống, uống xong rồi dược, Bạch Nguyệt Ly mới làm đồ vật cấp phục nhan ăn. Đến nồi cá nướng, hiện tại phục nhan rõ ràng không thích hợp dùng ăn. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, phục nhan đó là hoàn toàn nếm biến Bạch Nguyệt Ly tay nghề, không thể không nói, Bạch Nguyệt Ly làm gì đó đều phi thường ăn ngon. Tuy rằng khí rách nát không thể chữa trị, Nhưng là những cái đó bị xúc động kinh mạch vẫn là có thể chậm dại khôi phục, Phục Nhan cũng không biết Bạch Nguyệt Ly mỗi ngày cho chính mình ăn đến tuột cùng là cái gì dược liệu, bất quá nửa tháng công phu, nàng đó là đã có thể xuống giường hành tẩu. Ở Bạch Nguyệt Ly tỉ mỉ chăm sóc hạ, Phục Nhan thân thể thượng thương cũng đều khôi phục thất thất bát bát, hiện tại nàng cũng đã là không có gì trở ngại, liền cùng dưới chân núi những cái đó phổ phổ thông thông phạm nhân giống nhau. Ngày này, Bạch Nguyệt Ly chậm rãi đẩy ra cửa phòng khi. Lại đồng nhiên phát hiện nhà ở Trung Phục Nhan đang ở nếm thử ngưng tụ chân nguyên, kết quả tự nhiên là không có bất luận cái gì phản ứng. Tự hồ là nghe thấy mở cửa thanh âm, Phục Nhan quay đầu thời điểm, đó là vừa lúc đụng phải ngoài phòng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hai người ai đều không có ngôn ngữ. Sư tỉ, Phục Nhan rốt cuộc trầm dại ra tiếng hô, dẫn đầu đánh vỡ này phiến yên tĩnh. Mấy ngày nay, bị các nàng không hẹn mà cùng nhắc tới vết sẹo, Trung Quy vẫn là yêu cầu đối mặt, Phục Nhan hướng tới tới ngoài phòng đã đi tới. Nhìn Bạch Nguyệt Ly đột nhiên nói, sư tỷ có thể không thể giúp ta một cái bội. Cái gì? Bạch Nguyệt Ly hỏi. Ta nghe nói có một loại bảo vật tên là kiểu chuyển hôn độ Châu có thể dùng để bằng được người tu tiên khí hải, sư tỷ có thể không thể giúp ta tìm tới. Phục Nhan tựa hồn là nghĩ tới cái gì, lúc này mới nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly nói. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng có chút vi lăng. Nhưng mà, Phục Nhan lại cười cười, lại nói, sư tỷ yên tâm rời đi bắt vực đi. Ta lại ở chỗ này chờ sư tỷ trở về. Giờ này khắc này, bạch nguyệt ly trên người hộp đen trung bóng người, lại tràn đầy nghi hoặc. Cái gì có thể bằng được khí hải cửu chuyển hôn độ Châu vì sao? Nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Đệ 134 chương 134. Sáng sớm, trong rừng sâu trung không khỏi chuyển đến một trận không biết tên điểu tiếng tê ớ. phục nhan mở hai tròng mắt thời điểm, liền cảm giác đại náo còn có chút mê hoặc. Nàng cũng không có sốt ruột rời rường. Mà là liền như vậy nhìn chầm chầm trên nóc nhà cỏ tranh, hoán hảo nửa ngày mới rốt cuộc là hoàn toàn từ từ chuyển tỉnh, Phục Nhan hơi hơi chống mép giường, lúc này mới từ trên giường đi xuống tới. Đẩy cửa ra, đó là một trận thanh hương tự nhiên hơi thở. Phục Nhan không khỏi thoải mái dễ chịu dối người, sau đó lại là thu hồi đánh ngáp một cái, làm xong này hết thảy nàng mới cảm giác chính mình rốt cuộc là hoàn toàn tỉnh táo lại. Lại là tân một ngày, nàng tưởng. Bởi vì Phục Nhan hiện tại bị phế thành phạm nhân. Cho nên một ngày tam cơm kia đều là muốn đúng giờ ăn, khôi phục thân thể thương thế trong khoảng thời gian này, tự nhiên đều là Bạch Nguyệt Ly giúp nàng chuẩn bị. Trong sân đang ở bận việc Bạch Nguyệt Ly tựa hồ là nghe thấy được động tĩnh, không khỏi ngước mắt. Hướng tới phòng trước phương hướng nhìn thoáng qua, đó là ra tiếng dặn dò nói: "Tỉnh, lại chờ ta trong chốc lát." Phục Nhan nhìn trong sân màu trắng thân ảnh, không khỏi cười gật gật đầu. "Sư tỷ." Nàng dõng nhiên hô. Bạch Nguyệt Ly cũng không có xoay người lại lần nữa vọng lại đây. Như cũ vội vàng sắc thuốc cùng chuẩn bị đồ ăn, bất quá cũng mở miệng lên tiếng, ân. Từ vừa mới bắt đầu, phục nhan ánh mắt đó là vẫn luôn dừng ở trong sân người nọ thân ảnh thượng, tựa hồ một khắc đều chưa từng dịch mở mắt, chỉ nghe thấy nàng chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ có thể hay không giúp ta chát cái bối tóc, vẫn luôn dối tung tóc có chút nhiệt. Nghe vậy, bên kia bạch nguyệt ly lại là không khỏi nào nào, đối với người tu tiên tới nói bối tóc gì đó, hoàn toàn đều chỉ là tùy tay niết cái quyết mà thôi, nàng còn chưa tầng tự mình động thủ quá Đảo không phải Bạch Nguyệt Ly không muốn, chỉ là nàng có chút sợ hãi chính mình chắc không tốt, bất quá đương nàng ngước mắt đối thượng phục nhan cặp kia hy vọng nhiều con người khi, lại vẫn là gật gật đầu, "Hảo, chờ ta một chút." Thật mau, phục nhan đó là trước sau như một uống xong Bạch Nguyệt Ly thế nàng trên dược, đương nhiên từ lần trước trang đáng thương lúc sau, phục nhan liền vẫn luôn là chính mình uống. Hiện giờ phục nhan, thân thể thượng thương thế cơ bản đã toàn bộ đều khỏi hẳn, chặt đức kinh mạch tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục hoàn toàn, nhưng là cũng đã không có bao lớn vấn đề. Hết thể bất quá là thời gian mà thôi. Đơn giản ăn một chút gì sau, Phục Nhan đó là an tĩnh ngồi ở trong sân, tùy ý tươi đẹp ánh nắng đượm đầy toàn bộ trong lòng ngực, mà Bạch Nguyệt Ly lại là thẳng tắp đứng ở nàng phía sau. Kia một khắc, bốn phía giống như đều trở nên yên lặng lên. Phục Nhan hơi hơi khái thượng mắt, bất quá một lát công phu, nàng đó là rõ ràng cảm giác được, một đôi ngón tay thon dài xẹt qua chính mình sợi tóc dàn, một chút một chút đem chính mình một phát ti trải bước lại. Ngón tay động tác rất là mềm nhẹ làm người không tự giác có chút tâm tình sung sướng. Cũng không biết đi qua bao lâu, liền ở ngồi ở ghế trên Phục Nhan thiếu chút nữa ngủ thời điểm, bên hai rốt cuộc chuyển đến Bạch Nguyệt Ly thanh âm, hảo. Này gian nhà tranh vốn là phi thường đơn giản, làm sao tới gương đồng nói đến, cho nên Phục Nhan phủ trận mắt khai hai trong mắt sau, đó là phản xạ có điều kiện dối tay sờ sờ chính mình đầu tóc, sau đó mới ngước mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, tựa hồ có chút cấp khó dằn nổi nói rứt lời, Bạch Nguyệt Ly thân mình rõ ràng có chút cứng đờ Bởi vì sợ hãi Phục Nhan thương tâm, cho nên mấy ngày nay, Bạch Nguyệt Ly cơ bản là chưa từng sử dụng quá tu vi, ngay cả sắc thuốc cùng chuẩn bị đồ ăn, đều là nàng thân thủ chuẩn bị đồ ăn. Đúng là bởi vì như thế, đột nhiên nghe thấy được Phục Nhan nói sau, nàng không khỏi có chút do dự. Làm sao vậy? tựa hồ là thấy Bạch Nguyệt Ly thật lâu không có động tác, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa ra tiếng hỏi. Không có việc gì. Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng hoàn hồn, nàng vội vàng đó là dối tay vung lên. Hai người trước mặt đó là xuất hiện một cái rất lớn kính mặt, chỉ là ta lần đầu tiên làm người chát bối tóc, sợ ngươi không thích. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó đó là ngước mắt nhìn về phía kính mặt Trung chính mình. Bạch Nguyệt Ly cấp Phục Nhan sơ bối tóc rất đơn giản, nhưng là lại rất thích hợp nàng, Phục Nhan lại là đông nhiên cảm giác có điểm quen thuộc, chỉ là không có thể nhớ tới cái gì. Một bên Bạch Nguyệt Ly ánh mắt cũng là lẳng lặng dưng ở kính mặt Trung Dung Nhan, đó là nàng lần đầu tiên gặp gỡ Phục Nhan khi... Phục Nhan liền lưu chữ như vậy búi tóc, rất đơn giản, lại rất đẹp. Sư tỷ như vậy tâm linh thủ xảo, tổng cảm thấy ta là hao phí cả đời vật khí, mới có thể gặp gỡ sư tỷ. Phục Nhan nhìn chằm chằm kính mặt chung hai người, lại là có chút trêu ghẹo nói: "Rõ ràng là ta dùng hết suốt đời vật khí, mới có thể gặp được ngươi, Bạch Nguyệt Ly tưởng." Nên diện bỗng nhiên truyền đến một trận gió nhẹ, không vội không táo, tựa hồ ở An Tĩnh kể ra này phiến yên lặng thời gian. Lại là một ngày sau giờ ngọ, Phục nhan chính an tĩnh ngồi ở nhà tranh trước, cả người đều có chút lười biếng rửa vào một bên một lan can bên, tùy ý sau giờ ngỏ ánh nắng sái lạc một thân, ấm áp, thoải mái trong viện Bạch Nguyệt Ly đang ở trọn liễm chính mình thải trở về dữ liệu, tựa hồ chú ý tới vẫn luôn dừng ở chính mình trên người ánh mắt, nàng không khỏi thường thường quay đầu nhìn về phía phục nhan vài lần. Thanh triệt con người hơi hơi nghịch quang, mãn nhãn đều là nàng. Mấy ngày nay, nhưng thật ra có chút giống phục nhan phía trước bí cảnh chung làm cái kiêm hậu giống nhau, bình tĩnh mà lại tốt đẹp Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi nhật nhạt cười cười. Không biết có phải hay không bởi vì trở thành phàm nhân duyên cớ, Phục Nhan này hai ngày tổng cảm thấy có chút ngủ không đủ, tựa như lúc này có vị lười biếng sau giờ ngọ, buồn ngủ không khỏi như thủy triều đánh đút lại. Nàng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rốt cuộc là không có nhịn xuống phảng phất ngàn cân trọng mí mắt, hơi hơi rửa vào một chú bên, không đến một lát thời gian, Phục Nhan hô hấp đó là trở nên vững vàng lên. Theo thời gian một chút trôi đi, bên kia Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là vội xong rồi. Nàng ngước mắt nhìn về phía liền bên này liếc mắt một cái, hơi hơi một đốn, bất quá thực mau đó là chậm rãi nhấc chân đã đi tới. Phục Nhan tựa hồ đã lâm vào thiền miên, cả người đều là phá lệ an tĩnh, ở ánh nắng sáng lạ hạ, cặp kia lông mi lại là ở trước mắt đánh một mảnh nho nhỏ bóng ma. Bạch Nguyệt Ly không khỏi chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, nhìn Phục Nhan ngủ nhan ra thần. Cũng không biết đi qua bao lâu, lại nghe thấy Phục Nhan thân ảnh chậm rãi vang lên, "Sư tỷ, quyết định hảo xuất phát thời gian sau. Dứt lời, Trước mặt Phục Nhan đó là một lần nữa mở con ngươi, nàng tự hồ đã sớm đã nhận ra gần trong gang tấc Bạch Nguyệt Ly, bình tĩnh trong thần sắc nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi là sửng sốt, bất quá đối thượng Phục Nhan tràn đầy chờ mong ánh mắt khi, nàng lại là nhỏ giọng đáp, "Không đợi, lại chờ mấy ngày." Nếu đã đáp ứng rồi Phục Nhan, muốn giúp nàng đi tìm kiểu chuyển Hỗn độ Châu, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ là nàng có chút không bỏ được. "Ân." Phục Nhan cười đáp lời, Tựa hồ cũng sao có nhận thấy được cái gì. Thời gian, luôn là ở búng tay gian liền nhanh chóng trôi đi mà đi. Bất chi bất giác, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khoảng cách lần trước từ Thủy Linh Tông Trung chạy ra tới, đã là đi qua 2 tháng lâu, mà ở Bạch Nguyệt Ly tỉ mỉ chăm sóc hạ hiện tại Phục Nhan như là hoàn toàn khôi phục kia lại đây. Chứ bỏ rốt cuộc khâu không đứng dậy khí hải. Hôm nay chẳng vạn, Phục Nhan như thường lui tới giống nhau dùng qua cơm tối, liền vội vang nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ, có lẽ là quá mệt nhọc. Mới không đến 15 phút thời gian, nàng đó là lâm vào ngủ say giữa. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, một mặt màu trắng thân ảnh lại là chậm rãi đi tới xuyên trước, Bạch Nguyệt ly chậm rãi cuối đầu, ở phục nhan cái chán lạc một hôn. Chờ ta! trở về! Nhẹ lầm bẩm một tiếng, Bạch Nguyệt ly lại là cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua trên giường bóng người. Rốt cuộc xoay người biến mất ở tối tăm nhà tranh trung. Trong đêm đen, vốn nên ngủ say bóng người, lại là đống nhiên một lần nữa mở mắt. Bạch Nguyệt Ly từ nhà tranh lắc mình ra tới sau, đó là hiện thân cùng khắp sơn cốc cánh rừng phía trên, nàng rũ mắt nhìn phía dưới rừng sâu, rốt cuộc trầm dai thu hồi chính mình ánh mắt. Như ngươi lời nói, ta chính là hao phí sở hữu lực lượng, mới rốt cuộc ở chỗ này thiết hạ một đạo cái chắn Hộp đen trung bóng người lại lần nữa hiện lên ở giữa không trung, nhìn thoáng qua phía dưới chính mình kiệt tắc lúc sau, lúc này mới ra tiếng nói. Theo nàng thanh em rơi xuống, Bạch Nguyệt Ly cũng là nháy mắt liền có thể cảm thụ một cổ cường đại cái chắn Đang gắt gao bao phủ phía dưới này phiến sơn cốc rừng sâu. tựa hồ là cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly tâm tư, kia hát hộp đen chung phân thân lại lần nữa giải thích nói, yên tâm đi, ta thiết hạ cái chắn liền tính là hóa hư kỳ cứng, giả, đều không thể đột phá mà nhập ở bác vực chung, cơ bản không có bất luận vấn đề gì. Lời này đến cũng không giả, cứ việc nữ nhân chỉ là một cái phân thân, lực lượng cũng có điều giam cẩm nhưng là hóa hư kỳ cứng, giả, ở trong mắt nàng xác thật không tính là cái gì. Bạch Nguyệt Ly tự hồ không nghe thấy nàng thanh âm, nàng suy nghĩ lại là dừng ở phục nhan theo như lời kiểu chuyển hôn độ Châu Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly lại có thể nào không biết, cái gọi là kiểu chuyển hôn độ Châu bất quá là phục nhan thuận miệng địa chuyện mà thôi. Nàng cố ý không cẩn thận làm chính mình thấy nàng ngưng kết chân nguyên thất bại, sau đó lại cố ý nói ra căn bản không tồn tại cái gì kiểu chuyển hôn độ Châu Vì chỉ là không nghĩ liên lụy chính mình. Nàng muốn lợi dụng chính mình ấy nấy, sau đó đem chính mình từ nàng bên người đẩy ra. Bạch Nguyệt Ly minh bạch, chính mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm Phục Nhan càng thêm hèn mọn, càng thêm khó chịu mà thôi. Nhưng là, Bạch Nguyệt Ly vĩnh viễn sẽ không từ bỏ Phục Nhan. Chính là, chính như hộp đen người nọ nói, mặc kệ trọng tố khí hải vẫn là bảo hộ Phục Nhan, bất luận cái gì một sự kiện đều là Bạch Nguyệt Ly hiện tại làm không được, thực lực của nàng quá yếu. Chưa từng có nào một khắc, Bạch Nguyệt Ly là như vậy hy vọng chính mình trở nên cường đại. Bạch Nguyệt Ly minh bạch, thuần âm chi thể là lô đỉnh thể chất. Lấy nàng bình thường tu luyện tốc độ, có thể hay không đột phá hóa hư kỳ đều là không biết bao nhiêu, cho nên nàng cần thiết thoát khỏi cái gọi là lô đỉnh, mới có thể chân chính cường đại lên, thông huyền đại lục to lớn, liền tính không có cái gọi là kiểu chuyển hôn độ Châu cũng định là sẽ có trọng tố khí hải phương pháp, nàng nhất định sẽ tìm được. nay một đường sóc này, tự nhiên là không thể mang lên phục nhan, cho nên Bạch Nguyệt Ly mới có thể lựa chọn đem phục nhan lưu lại nơi này, chờ nàng có đủ thực lực sau, ai cũng sẽ không lại đem các nàng tách ra. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Trong đầu lại lần nữa vang lên nữ nhân thanh âm. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hoàn hồn, chỉ thấy nàng thanh triệt trong con ngươi tràn đầy kiên định chi sắc, "Chúng ta đi thôi." Thật mau, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh từ chân trời lướt qua, nháy mắt đó là biến mất ở này một mảnh thiên địa chi gian. Nếu quyết định rời đi bắt vực, như vậy Bạch Nguyệt Ly nhất định phải quang minh chính đại đi ra ngoài, chỉ có làm Thủy Linh Tông người được đến chính mình rời đi tin tức, trong sơn quốc phục nhan mới là an toàn. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Bạch Nguyệt Ly hỏi. Thức mau, trong đầu thanh âm đó là chậm rãi vang lên một cái địa điểm. Ma vực. Tựa hồ là mới vừa hạ quá một trận mưa duyên cớ, trong không khí đều hôn loạn một trận tự nhiên hương thơm. Xanh úm tươi tốt cánh rừng đều phản phất là bị gột rửa một lần, trở nên rực rỡ rộng rãi lên. Phục nhan đẩy ra cửa gỗ thời điểm, không khỏi có chút lười biếng rỗi một cái lười eo, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài trống rông sân khi, thanh triệt trong con ngươi giống như hiện lên một tia cái gì, bất quá dây lát lướt qua Liên phản phất là một cái ảo giác giống nhau. Phần 159 Đối với Bạch Nguyệt Ly rời đi, Phục Nhan giống như không có một chút ngoài ý muốn, nàng thu hồi chính mình tầm mắt sau, đó là một lần nữa lo chính mình về tới nhà tranh chung. Nhà ở chung, kia trương đơn giản cũ nát tiểu bàn gỗ thượng, lúc này chính phóng một cái không lớn không nhỏ túi càng khôn, vừa thấy đó là Bạch Nguyệt Ly cố ý lưu lại. Phục Nhan hơi hơi một đốn sau, lúc này mới nâng bước đi qua đi, túi càng khôn là thông huyền đại lục nhất thường thấy chữ vật bảo vật cho dù là pháp nhân cũng là có thể sử dụng, mở ra nó cũng hoàn toàn không yêu cầu cái gì riêng điều kiện. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan cầm lấy trên bàn túi càn khôn khi, đó là có thể trực tiếp xem xét bên trong đồ vật. Tựa hồ là minh bạch Phục Nhan chính mình trong tay, sẽ có giống nổ mạnh châu như vậy một ít đơn giản bảo mệnh thủ đoạn, cho nên Bạch Nguyệt Ly lưu lại trong túi càng khôn, đại bộ phận đều là một ít đồ ăn cùng đơn giản dữ liệu. Vẫn là có một ít có thể kéo dài thọ mệnh dược vật, tức thời đối với người tu tiên tới nói, cũng là phi thường chân quý hi hữu. Nhìn trong túi cản khôn đồ vật, Phục Nhan cuối cùng là rũ mắt nhẹ giọng lầm bầm nói, "Thực xin lỗi, sư tỷ. Kỳ thật thế giới này chung căn bản không có cái gì kiểu chuyển hỗn độ châu, kia bất quá là Phục Nhan thuận miệng nói bậy mà thôi, nàng chỉ là không nghĩ làm Bạch Nguyệt Ly hoài ấy náy tâm lý đại ở chính mình bên người." Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, Bạch Nguyệt Ly cả đời nguyện vọng đó là có thể đi ra bắc vực, đi gặp bên ngoài thế giới, nếu chính mình đã không thể cùng Bạch Nguyệt Ly vai sát vai, Nàng lại sao lại có thể đem người lưu tại bên người? Cứ việc ra Bắc vực lúc sau cốt truyện phục nhan không thấy quá, nhưng là phục nhan cũng minh bạch, Bạch Nguyệt Ly định là sẽ có chính mình kỳ ngộ, cho nên nàng nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nói như vậy, tại đây loại tu tiên thế giới giả thiết chung, cơ bản khí hải rách nát đó là lại vô bổ cứu biện pháp. Cửu chuyển hôn Độn Châu, là phục nhan tưởng cấp Bạch Nguyệt Ly một cái có thể hảo hảo tiếp tục tu luyện đi xuống tín nghiệm. Kỳ thật phục nhan minh bạch, này từ biệt khả năng chính là vĩnh viễn. Rốt cuộc hiện giờ chính mình thọ mệnh hữu hạn, nàng nhưng không nghĩ làm bạch nguyệt ly thấy chính mình một chút một chút già đi dung nhan. Coi như là nàng lít kỷ một hồi đi, Phục Nhân tưởng. Lại lần nữa ngước mắt khi, một giọt tinh ánh dịch thấu nước mắt lại là từ nàng ấm áp hốc mắt chung trào ra, sau đó đó là theo Phục nhan trắng nón trên má chạy xuống, lẳng lặng tích ở bàn gỗ thượng. Chỉ là, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm không chung khi, Phục nhan lại là không tiếng động dương khoe miệng, rõ ràng là ngấn lệ ở trong con ngươi lưu chuy Chính là nàng trên mặt lại bắt một kia nhật nhạt ý cười. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, cứ việc Phục Nhan cũng sẽ khổ sở chính mình rốt cuộc vô pháp bước vào tu luyện một đường, nhưng là nàng lại trước nay không có hối hận quá ngày ấy ở Thủy Linh Tông hành động. Biến thành phàm nhân sau, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Bạch Nguyệt Ly rời khỏi sau, Phục Nhan cũng vẫn chưa rời đi nảy phiến sân cốc, rốt cuộc nàng tình huống hiện tại, đi ra ngoài nói còn là phi thường nguy hiểm, mặc kệ như thế nào nàng vẫn là rất tích mệnh. Đời trước, Phục Nhan liền không phải cái gì mới ngón không dính dương Xuân Thủy Đại Tiểu Thư, cho nên ở trên núi Nhật Tử qua đến vẫn là rất dễ chịu, trừ bỏ không có người có thể trò chuyện. Ngày này, Phục Nhan trước sau như một con sọt ở cánh rừng bên cạnh xuyên qua thời điểm, lại là nghe thấy bên phải chỗ sâu trong truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Thời hơi một đốn sau, Phục Nhan thân mình đó là không khỏi cứng đờ, bởi vì lúc này nàng đã nghe thấy được một trận trầm trọng tiếng hít thở truyền đến, chỉ một thoáng. Nàng cơ hồ là máy móc nghiêng người hướng tới bên kia nhìn qua đi. Ngao. Chỉ thấy một đầu cường tráng bạch ma hổ đó là trực tiếp ánh vào mi mắt, lúc này nó rõ ràng cũng là phát hiện phục nhân, đúng là lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong miệng phát ra một tiếng thấp thấp giống lên một tiếng. Bạch ma hổ, phi thường bình thường nhị cấp yêu thú, một thân thông bạch lông tóc phá lệ xinh đẹp, nhưng là nó, nhưng không có thoạt nhìn như vậy ôn nhu, trời sinh liền đối trừ chính mình ở ngoài vật còn sống đều có chứa trí. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan lại là không khỏi cảm giác chính mình lưng trận lạnh rốt cuộc hiện tại nàng, không nói phải đối thượng nhị cấp yêu thú, liền tính là nhất bình thường một bậc yêu thú, nàng đều không nhất định đánh quá. Nhìn bạch ma hổ tràn ngập tàn bạo con ngươi, bên này Phục Nhan cũng là không dám có điều hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời, một người một hổ đều là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ thời khắc chuẩn bị công kích cùng ngăn cản. Liên ở Phục Nhan cảm thấy chính mình cổ đều có chút lên men thời điểm. Bên kia bạch mao hổ tựa hồ mới rốt cuộc xác định trên người nàng không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, đó là trực tiếp lắc mình nhào lên tới. Xuân sao? Một tiếng, tấn mãnh mà lại mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Phục Nhan cũng là gắt gao nằm chính mình trong tay nổ mạnh Châu Tuy rằng Phục Nhan trong tay có rất nhiều bảo bối, nhưng là những cái đó đều là yêu cầu chân nguyên đi tồi động. Hiện giờ nàng tự nhiên không có cách nào sử dụng, còn hảo nổ mạnh Châu là có thể trực tiếp quăng ra ngoài. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Chỉ thấy một đạo màu trắng quang mang đống nhiên loại ra, một người một hổ chi gian lại là chống rông xuất hiện một đạo bảo hộ cái chắn trực tiếp đem nhào lên tới bạch ma hổ dễ dàng bắn đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng. Bạch ma hổ rõ ràng là không có đoán trước đến sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, toàn bộ thân thể cũng là không kịp phối hợp, liền như vậy thật mạnh ngã trên mặt đất, biết phía sau lưng chống lại một viên đại thụ sau, nó mới rốt cuộc là ngừng lại. Nga ô. Chỉ thấy trên mặt đất bạch ma hổ có chút thống khổ ra tiếng. Phí lao đại sức lực mới cuối cùng là một lần nữa xoay người dựng lên, bất quá lại lần nữa nhìn về phía phục nhan thời điểm, trong con ngươi rõ ràng là mang theo dày nặng sợ hãi cảm giác. Thấy phục nhan không có tiến lên, bạch ma hổ cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó đó là giải khai chân, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng tới trong rừng chỗ sâu trong chạy trốn tiến bảo. Bất quá một lát thời gian, trước mặt chỗ nào còn có bạch ma hổ nó thân ảnh. Nhìn trước mắt có chút hí kịch hóa một màn, Phục nhan cũng là hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lúc này nàng trước mặt kia nói cái chắn sớm đã là biến mất không thấy, nếu không phải đối diện còn có bạch ma hổ lăn xuống mà dấu vết, nàng đều phải tưởng chính mình ảo giác. Một lần nữa đem nổ mạnh trâu thu vào cổ tay háo chung sau, Phục nhan thực mau đó là hiểu được, nghĩ đến vừa mới kia nói cái chắn hẳn là cũng là bạch nguyệt ly lưu lại. Nghĩ đến chỗ này, Phục nhan không khỏi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên ở nàng chuẩn bị nhân cơ hội trở về thời điểm. Rồi lại là bỗng nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc đứt gãy thanh, hình như là nhánh cây chặt đứt thanh âm. "Wen", một trận vang lớn. Cơ hồ là dây tiếp theo, một viên thật lớn nhánh cây đó là trực tiếp rơi xuống ở phục nhan trước mặt, thật mạnh nện ở trên mặt đất, làm nàng không tự giác vội vàng lui về phía sau vài bước, thật sâu hô một hơi, phục nhan thanh triệt con ngươi sớm đã tràn đầy nghi hoặc. Một hồi thần hồn, liền thấy phục nhan có chút vội không ngừng ngước mắt chiều mặt trên nhìn lại, chỉ thấy một cái thật lớn che trời đại thụ. Lúc này rốt cuộc là chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhưng là kia đoạn ngắn nứt nhánh cây lại phá lệ dẫn nhân chú mục. Phát sinh cái gì? Phục Nhan một đốn, có chút không rõ nguyên do tự mình lầm bẩm. Chính là theo kia viên cực đại nhánh cây rơi xuống xuống dưới sau, bốn phía lại là lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, giống như cũng không có sự tình gì phát sinh. Phục Nhan cẩn thận nhìn mặt trên đại thụ, như cũng không có thể nhìn ra cái cái gì nguyên cơ tới. Hoan, hoan Thần, nàng lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, lại lần nữa tiến lên vài bước nhìn về phía tre ở trên mặt đất kia viên nhánh cây. Nhánh cây phản phất chính là một chút đứt gãy mở ra, sau đó nhanh chóng từ phía trên rớt xuống dưới, chính là này liền càng kỳ quái, vừa mới cũng không có gió to thổi đoạn nhánh cây, càng không có cái khác phi hành yêu thú hiện thân. Không có ngoại giới nhân tố quay nhiễu, như vậy cực đại nhánh cây như thế nào sẽ đông nhiên liền chặt đứt. Phục nhan cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút không đủ dùng, chính là sự thật lại xuất hiện ở nàng trước mặt, nửa ngày không có manh mối lúc sau Liên ở nàng chuẩn bị xoay người tiếp tục rời đi thời điểm phủ vừa nhấc mắt Lại là bỗng nhiên trừng lớn hai mắt Giờ này khắc này Từ vừa mới phục nhan vị trí giống bên phải nhìn lại thời điểm Này viên nhánh cây rơi xuống vị trí Vừa lúc chắn nàng cùng kia chỉ bạch ma hổ trung gian Tựa hồ là có người cố ý vì này Mà người này Đúng là nàng chính mình Kỳ thật vừa mới thấy bạch ma hổ phát lại đây thời điểm Cứ việc phục nhan trong tay nắm một quả nổ mạnh Châu Nhưng là nàng vẫn là có chút nghĩ mà sợ kia một khắc nàng toàn bộ lực chú ý đều dừng ở bạch mau hổ trên người. Phục nhan còn nhớ rõ lúc ấy, nàng giống như xác thật có thứ gì có thể che ở chính mình. Cùng bạch mau hổ trung gian, làm cho nàng càng thêm hữu hiệu mượn dùng nổ mạch Châu nhanh chóng từ nơi này rời đi. Bên hai thổi tới một trận tinh tế gió nhẹ, nhưng mà liền tại đây một chốc kia thời gian, Phục nhan trong đầu lại là nháy mắt nghĩ tới cái gì, tức khắc không khỏi ngơ ngẩn sương sờ ở tại chỗ. Nếu nàng đoán không tồi nói, Này viên bỗng nhiên rơi xuống xuống dưới to như vậy nhánh cây, đúng là phục nhan chính mình vừa mới mạnh mẽ kéo xuống tới. Cổ lực lượng này đúng là tinh thần lực. Này ba chữ phủ một hiện lên ở trong đầu thời điểm, phục nhan ánh mắt không khỏi liền sáng, nàng cơ hội là không có một chút trì hoãn, nhanh chóng đó là xoay người rời đi nơi này. Thức mau, nàng đó là một lần nữa về tới chính mình sân. Mấy ngày nay, kỳ thật phục nhan hoặc nhiều hoặc ít cũng là có điểm tự sang ngã, cảm thấy chính mình rốt cuộc muốn tình nguyện vận mệnh. Vĩnh viễn cũng chưa biện pháp một lần nữa bước lên tu luyện một đường. Nhưng mà liền ở vừa mới, Phục Nhan lại là đột nhiên ý thức được, cứ việc nàng đã không có khí hải không thể tiếp tục tu luyện đi xuống, nhưng là nàng đã quên thế giới này chung còn có tinh thần lực. Hiện tại nàng, vẫn là có thể bình thường tu luyện tinh thần lực. Rốt cuộc tinh thần lực là tu luyện chính mình bản thân linh hồn chi lực, hoa khí hải còn có chân nguyên chi lực chi gian là không có bất luận cái gì liên hệ. Hơn nữa, Phục Nhan lần trước ở trong bí cảnh chính là tìm được không ít tu luyện tinh thần lực bảo vật, lúc này đối với nàng tới nói, tu luyện tinh thần lực hoàn toàn là tốt nhất thiên thời địa lợi nhân hòa. Không thể không nói, sự thật này làm Phục Nhan nháy mắt lại lần nữa trọng nhặt lên chính mình tin tưởng, chỉ cần nàng có thể đem tinh thần lực tu luyện đến mức tận cùng, giống nhau có thể ở khắp trên đại lục hành tẩu. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan tức khắc không khỏi bắt đầu nhớ lại nguyên thư chung, đối với tinh thần lực giả thiết. Tinh thần lực Là một loại phi thường đặc thù linh hồn thần thức lực lượng, cũng là chế tác trận pháp cùng phụ triện yêu cầu một loại lực lượng. Nó tổng cộng chia làm thập dai, mỗi nhất dai đột phá lên đều là cực kỳ khó khăn, tưởng. Muốn tu luyện tinh thần lực, cơ bản chỉ có thể dựa vào chính mình bẩm sinh thiên phú. Đây cũng là vì cái gì sẽ tinh thần lực người tu tiên, như thế thưa thất nguyên nhân. Toàn bộ bắc vực chung, sẽ tinh thần lực người tu tiên càng là lông phượng xứng lân. Trở lại nhà tranh lúc sau. Phục nhan đó là chậm rãi bình tĩnh một chút chính mình nội tâm kích động, thở dài một tiếng sau, mới rốt cuộc đem chính mình chữ vật linh giới đem ra. Kỳ thật đối với phàm nhân tôi nói, giống nhau là không có cách nào mở ra giống chữ vật linh giới loại này lợi hại một ít không gian bảo vật, nhưng là bởi vì Phục nhan đã sớm lấy máu nhận chủ duyên cớ, hiện tại nàng như cũ có thể cùng trong tay chữ vật linh giới lấy được tinh thần thượng liên hệ. Vì thế an tĩnh nhà ở chung, bất quá một lát công phu. Liền thấy Phục Nhan nhanh chóng từ bên trong lấy ra một gốc cây dưỡng hồn liên cùng thần hồn thảo. Dưỡng hồn liên là Phục Nhan phủ vừa tiến vào bí cảnh khi, liền ở cổ thụ trong rừng phát hiện, đến nỗi mặt sau này châu thần hồn thảo, nàng mơ hồ còn có thể nhớ lại, là ở đầm lấy nơi khi, chính mình từ cơ khuynh tuyệt trong tay hô tới. Có này đó, ta tu luyện tinh thần lực nắm chắc cũng liền lớn hơn nữa. Phục Nhan nhìn trong tay hai châu đáo vật, tức khác không khỏi lộ ra một bộ vui mừng, lầm bẩm. Nếu đã quyết định chú ý Kế tiếp thời gian Phục Nhan đó là chuẩn bị vì chính mình tu luyện tinh thần lực đánh hảo cơ sở, rốt cuộc đối với bất luận cái gì tu luyện phương thức tới nói, hết thể đều không thể nóng nội. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Phục Nhan mới từ minh tưởng trung tỉnh lại, trải qua suốt một buổi tối minh tưởng, nàng rốt cuộc cảm giác chính mình đã có thể sờ đến, kia như có như không tinh thần lực. Đây chính là một cái phi thường tốt bắt đầu. Từ nhà tranh chung gia tới sau, Phục Nhan cũng không có suốt ruột tiếp tục tu luyện, mà là hoàn toàn phóng không chính mình trong óc lo chính mình cho chính mình làm một chút đồ vật lấp đầy bụng. Bởi vì Phục Nhan hiện tại vẫn là bị phế phạm nhân chi khu, cho nên tự nhiên là không có biện pháp giống phía trước như vậy, không biết ngày đêm tu luyện, một buổi tối minh tưởng, hiện giờ nàng sớm đã là tinh thần mỏi mệt bất ham Phần 160 Ăn qua đồ vật sau, Phục Nhan lúc này mới ngồi ở trong sân ghế mây thượng, hơi hơi nhắm lại con ngươi nghỉ ngơi, tùy ý chân trời ấm áp, áp ánh nắng thỉnh cái đầy coi lòng bên thai thường thường có gió nhẹ thổi qua. Nhưng thật ra phá lệ thích dí thoải mái. Thời gian liền như vậy ở chỉ gian thoáng trôi đi. Lại lần nữa một lần nữa mở con ngươi thời điểm. Phục nhan rốt cuộc là cảm giác đầu mình một đốn tinh thần. Cái loại này mệt nhọc chi ý cũng coi như là biến mất không thấy. Xem ra tu luyện tinh thần lực thật sự phi thường yêu cầu quyết đoán cùng thời gian. Phục nhan tưởng. Bất quá hiện giờ Phục nhan. Nhất không thiếu đó là thời gian. Đến nỗi quyết đoán. Sớm tại từ nàng một lần nữa bước lên tu luyện một đường khi. Nội tâm đó là kiên định không thôi Phục nhan trong tay dưỡng hồn liên là có 300 năm phân, lấy nàng hiện tại tự thân năng lực, tự nhiên là không có khả năng dùng một lần toàn bộ dùng đi xuống, như vậy chỉ biết kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ mà thôi. Đúng là bởi vì như thế, hôm nay buổi tối minh tưởng thời điểm, Phục nhan liền chỉ là thật cẩn thận ở dưỡng hồn liên xé xuống một mảnh nhỏ cánh hoa mà thôi, sau đó lại là phân rất nhiều lần mới rốt cuộc tất cả dùng đi xuống. Lại là một đêm đi qua. Chỉ là hôm sau sáng sớm, lần này Phục nhan Tử minh tưởng trung hoàn hồn thời điểm. Lại là không có cảm giác được nửa phần mệt mỏi, ngược lại như cũng là có chút tinh thần sáng láng. 300 năm phân dưỡng hồn liền, quả nhiên là tẩm bổ thần hồn đại bổ chi vật. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, thanh triệt trong con ngươi cũng tràn đầy kinh hỉ chi sắc. Tu luyện thời gian, luôn là cực nhanh mà qua. Nhật tử cứ như vậy một chút một chút đi qua, chờ Phục Nhan phản ứng lại đây thời điểm, nàng ở chỗ này lại là đã sinh sống gần hơn nửa năm thời gian. Tại đây nửa năm thời gian. Phục Nhan cũng là một lần một lần suy đoán chính mình tinh thần lực, cũng may trời xanh không phụ người có lòng, ở nàng khắc khổ kiên trì cùng hơn phân nửa châu thần hồn liên tẩm bổ hạ. Hiện giờ Phục Nhan tinh thần lực tu vi, rốt cuộc là đột phá tới rồi đệ nhất giai. Phù một sau khi đột phá, Phục Nhan liền nghĩ thực nghiệm một chút chính mình hiện giờ nhất giai tinh thần lực lợi hại. Kỳ thật tinh thần lực không thể so thật xa chi lực, đánh nhau khi là không có quá lớn thương tổn lực, nếu muốn dùng tinh thần lực đi chiến đấu, như vậy liền phải học tập thuật. Cái gọi là hồn thuật Cũng có thể đơn giản lý giải vì là cố ý vì tinh thần lực chuẩn bị võ kỹ, ở cả cái đại lục đều là phi thường hi hiếu. Thực hiện nhiên, hiện tại Phục Nhan trong tay là không có bất luận cái gì có thể chiến đấu hồn thuật. Đương nhiên, nhất dai tinh thần lực cường độ kia cũng là không thể khinh thường. Đối với hiện giờ Phục Nhan tới nói, tức thời là gặp gỡ khai quang kỳ người tu tiên, nàng cũng là có tự bảo vệ mình năng lực. Đúng là bởi vì như thế, vì càng thêm rõ ràng minh bạch chính mình tinh thần lực cường độ, Phục Nhan ở đột phá củng cố lúc sau Đó là đi tới cánh rừng chỗ sâu trong. Sàn sạt. Theo một trận gió nhẹ gợi lên, trước mặt tươi tốt trong rừng cây đó là chuyển đến một trận lá cây sản sạt rung động thanh âm. Nhưng mà lúc này phía dưới phục nhan, lại là không khỏi chậm rãi rừng tiến bộ, chỉ thấy nàng hơi hơi vai một chút đầu, cả người tựa hồ đều ở hết sức chăm chú cảm thụ được cánh rừng chung mỗi một chỗ động tĩnh. kia một khắc, đương phục nhan hoàn toàn vông ra chính mình tinh thần lực khi, bốn phía động tĩnh đó là nhất nhất ánh vào mi mắt thậm chí là liền một mảnh khô vàng lá cây chậm rãi từ chi đầu vũ rơi xuống, nàng đều có thể cảm thụ rõ ràng. Hưu. Bá. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đang ở trong rừng sâu trung hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, hơn nữa nó no phương hướng, đúng là phục nhan nơi chỗ. Ngay sau đó, phục nhan nháy mắt đó là trường lớn hai mắt, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cả người nhanh chóng về phía trước nhảy đó là trên mặt đất quay cuồng tới rồi mấy mét có hơn. Cùng lúc đó, Một đạo màu nâu thân ảnh lại là chỉ một thoáng từ một bên rừng sâu trùng chạy trốn ra tới, hơn nữa thẳng tóc nhào hướng Phục Nhan vừa mới dừng lại vị trí. Thức mau, Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn lại thời điểm, một đạo màu nâu tia chớp báo đó là ánh vào mi mắt, lúc này đối phương đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thực hiện nhiên, nó là cố ý hướng tới Phục Nhan tới. Bất quá Phục Nhan tinh thần lực đã sớm đem nó ra tới quỹ đạo xem xét rõ ràng, cho nên cứ việc vừa mới tia chớp báo rõ ràng là nhanh như tia chớp đánh lén lại vẫn là bị nàng nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Bất quá kia trước báo chính là nhị cấp đỉnh núi yêu thú, lực lượng là phá lệ cường đại, cho nên Phục Nhan cũng không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Bởi vì ở chỗ này, đã là nhợt nhạt vượt qua Bạch Nguyệt Ly vì Phục Nhan thiết hạ bảo hộ cái chắn, cho nên Phục Nhan không dám có một tia thiếu cảnh giác. Đương nhiên, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng tinh thần lực lực lượng, Phục Nhan cũng là cho chính mình để lại chuẩn bị ở sau, hiện tại nàng đã có thể rõ ràng cảm nhận được kia nói bảo hộ cái chắn phạm vi. Chỉ cần chính mình một câu bất luận cái gì nguy hiểm, nàng liền sẽ xoay người sau đó một lần nữa lưu trở về. Nghĩ đến đây, lại lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt cách đó không xa kia chỉ tia chấp báo, Phục Nhan trong lòng cũng không khỏi bình tĩnh rất nhiều. Giống. Giây tiếp theo, theo một tiếng có chút phẫn nộ giống lên một tiếng chuyển đến, tia chấp báo thân ảnh đó là lại lần nữa tấn manh hướng tới Phục Nhan nhào tới. Phục Nhan cũng là nhanh chóng tinh thần vừa động, tiếp theo liền thấy ở nàng bên cạnh vài bước xa địa phương. Một khối thật lớn hòn đá lại là trực tiếp bay lên, thật mạnh hướng tới phát lại đây kêu đạo thân ảnh thượng. Tự hồ là không dự đoán được đột nhiên tạp lại đây thật lớn hòn đá, chờ kêu chớp báo phản ứng lại đây thời điểm, lại tưởng nghiêng người tránh thoát đi khi, đã có chút trợm. Thức mau, phía trước đó là chuyển đến một trận có chút thống khổ kêu rên tiếng động, nguyên lai là kêu chớp báo một con chân sau, lại là đã bị hòn đá áp gắt gao, nó liều mạng dây rua, lại như thế nào cũng tránh thoát không thai. thấy vậy... Bên này Phục Nhan không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bá. Bá nhất nhất. Bất quá liền ở nàng còn không có tới kịp cao hứng thời điểm. Tiếp theo đó là đột nhiên đột nhiên cảm nhận được cái khác tia chớp báo hơi thở. Hơn nữa. Còn không phải một con. Là một đám tia chốc báo sông tới. Ý thức được cái này sau. Phục Nhan nơi nào còn quản cái khác. nháy mắt đó là xoay người rời đi nơi này. Nàng cơ bản là không có bất luận cái gì do dự. Giải khai chân đó là nhanh chóng hướng tới bảo hộ cái chắn bên trong chạy tới Cũng không biết qua đi kêu bao lâu, phía sau đam kia là tả thanh âm, mới rốt cuộc là hoàn toàn biến mất không thấy, Phục Nhan trở lại nhà tranh phủ cận sau, càng là mệt thở hồn hện. Tuy rằng thành công cảm nhận được chính mình tinh thần lực lợi hại, nhưng là Phục Nhan minh bạch, nàng hiện tại thực lực nếu muốn đi ra ngoài, còn vẫn là xa xa không đủ. Xem ra, nàng vẫn là yêu cầu tiếp tục tu luyện đi xuống mới được. Vì thế kế tiếp thời gian, Phục Nhan lại là một lần nữa tiếp tục tu luyện tinh thần lực. Một tháng thời gian lại là thoảng qua. Ngày nay, Phục Nhan đang từ bên ngoài săn thú đồ ăn trở về thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy trước mặt nhà tranh trung, lại là chuyển đến một trận lách cách lang cang thanh âm, hình như là có người ở bên trong lục tung giống nhau. Nhưng mà, Phục Nhan cũng không có cảm thụ người tu tiên hơi thở. Nhà tranh chung hình như là có yêu thú xông vào Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cơ hội nháy mắt liền nhắc tới tâm thần, nàng dừng một chút, làm tốt sung túc chuẩn bị sau, mới rốt cuộc là chậm rãi tiến lên, tiếp theo lại là thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Trong phút chốc, ánh vào mi mắt đó là đầy đất hỗn độn. Liên phảng phất là có người vừa mới ở chỗ này đánh một trận giống nhau, thoạt nhìn phá lệ hỗn độn bất ham. Phục Nhan không khỏi hơi đốn, cùng lúc đó, bên tai đó là chuyển đến một trận vụn vặt thân ảnh, hình như là ở ăn, cái gì thanh âm. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan vội và ngước mắt nhìn lại thời điểm, đó là chuẩn xác không có lầm đích xác nhận thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy chính mình trên giường, một con toàn thân tuyết trắng viên cầu, chỉ có hai cái bàn tay nâng lên tới lớn nhỏ. Giờ này khắc này đang ở cổ họng hữu xích ăn một cây tinh hồng tham. Mà một bên đúng là bạch nguyệt ly lưu lại túi càng khôn, hiển nhiên dễ thấy, kia chỉ tuyết trắng tiểu đoàn cầu, ăn đúng là bên trong một gốc cây dược liệu. Bạch nguyệt ly lưu lại đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, bởi vì bận về việc tu luyện tinh thần lực, bên trong dư lại một ít dược liệu đối với phục nhan tới nói, cơ bản tới nói còn không có dùng tới, nàng liền vẫn luôn đặt ở chính mình đầu giường. Hiện giờ lại là đều bị ăn vào kia chỉ tuyết trắng đại viên cầu trong miệng. trong lúc nhất thời Phục nhan tựa hồ còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến trên giường kia chỉ tròn vo tuyết cầu ăn xong tinh hồng thăm sau, lúc này mới hậu chi hậu giác xoay người, đó là vừa lúc đối thượng Phục nhan con ngươi. Cái này, Phục nhan mới rốt cuộc là hoàn toàn hoàn hồn. Ở Phục nhan chỉ có nhận chi chung, nàng trong lúc nhất thời lại là xem không tới này chỉ tuyết cầu dường như sinh vật, đến tột cùng là cái gì yêu thú. tiếp đi! Tựa hồ phát hiện đột nhiên xông tới Phục nhan, kia tuyết cầu không khỏi dọa kêu hai tiếng. Tiếp theo đó là xoay người nhảy dựng lên, tựa hồ là chuẩn bị từ một bên cửa sổ nhảy ra đi ho. Chỉ là phản ứng lại đây Phục Nhan, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha này chỉ tư sấm dân chạch đầu sò gây tội, nàng cơ hồ chỉ một thoáng đó là hoàn toàn phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, gắt gao bắt được muốn nhảy cửa sổ chạy trốn kia chỉ tuyết cầu. Tựa hồ là bị Phục Nhan cường đại tinh thần lực giam cầm ở, giữa không trung tuyết trắng mà lại tròn vo thân ảnh, thế nhưng không thể động đậy mảy may. vậy Phục nhan mới rốt cuộc là ngâng bước tránh đi đầy đất hốn độn chầm rãi đi tới cửa sổ trước tiếp đi phục nhan còn kịp làm chút gì đó thời điểm liền thấy trước mặt tuyết trắng thân ảnh mở to một đôi thủy Linh linh mắt to nhìn chầm chầm chính mình trong miệng còn phát ra đáng thương hề hề tiếng ti nhìn đột nhiên bán thảm tiểu tuyết cầu phục nhan tức khắc không khỏi hơi hơi một đốn vốn dĩ nàng là có chút sinh khí nó an vụng bạch Nguyệt Ly dữ liệu nhưng là lúc này nhìn chầm chầm đầy mặt vô tội cục bộ trắng lại là lệnh nàng lại có chút mềm lòng Nhưng mà nhưng vào lúc này, lại thấy kia nói màu trắng thanh êm lại là nháy mắt phá tan phục nhan tinh thần lực các bách. Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, kia chỉ màu trắng tuyết năm đó là nhanh chóng lướt qua trước mặt cửa sổ, trong chấp mắt đó là từ nhà tranh chung chạy trốn đi ra ngoài, thực mau đó là biến mất ở sân ở ngoài. Tựa hồ là còn lo lắng phục nhan đuổi theo đi, cục bột trắng còn cố ý quay đầu lại nhìn nhà ở chung liếc mắt một cái, lúc này mới có chút vui sướng kê ơ. Tiếp đi. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên Thế cho nên Phục Nhan hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chỉ là lúc này, toàn bộ nhà ở chung sớm đã là chỉ còn nàng một người, cùng đầy đất hôn độn. Phục Nhan Nhìn trên mặt đất cùng trên giường cặn loạn vật, Phục Nhan cũng chỉ có thể âm thầm khẽ thở dài một hơi, không có thể bắt được đầu sỏ gây tội, nàng chỉ có thể chính mình một lần nữa đem trong phòng trong ngoài ngoại đều thu thập một lần. Nhìn một lần nữa khôi phục tới rồi dĩ vãng sạch sẽ ngăn nắp nhà ở sau, Phục Nhan mới rốt cuộc nhàn rối thời gian ngồi ở đầu giường. Nàng rũ mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly để lại cho chính mình túi cắn khôn, trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện ra vừa mới kêu đoàn viên quần quận yêu thú. kia chỉ màu trắng sinh vật rõ ràng không phải bình thường yêu thú, lấy nó vừa mới hành vi tới xem, nó linh tính là phi thường cao. Hơn nữa nếu không phải Phục Nhan tu luyện tinh thần lực, phòng trừng liền nó chân chính diện mạo đều khó có thể có cơ hội thấy rõ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi hơi hơi trừng lớn hai mắt to. Tựa hồ ý thức được cái gì? Lúc này Phục Nhan trong lòng không khỏi có một cái lớn mật suy đoán, nó rất có khả năng không phải yêu thú, mà là một con linh thú. Bất quá đối với linh thú tới nói, nếu là nó bản thân không muốn nói, muốn làm nó nhận chủ cũng là phi thường khó khăn, dù cho Phục Nhan trong lòng có nhận nuôi tâm tư, lại cũng không có biện pháp làm chút cái gì. Cuối cùng, Phục Nhan cũng chỉ có thể bất đắc gì lắt đầu. Cũng không có quá để ý nhiều chuyện này, thực mau Phục Nhan đó là một lần nữa ngồi ở nhà ở chung bắt đầu minh tưởng. Chuẩn bị tiếp tục tăng lên chính mình tinh thần lực Vốn dĩ cho rằng cục bột trắng xuất hiện chính mình nhà ở chung là một hồi ngoài ý muốn Liên ở Phục Nhan cơ hồ đều phải quên cái này tiểu nhạc đệm Không nghĩ mới qua đi không đến 5 ngày thời gian Nàng lại là lại lần nữa đụng phải nó Lúc đó Phục Nhan đang ngồi ở trên giường minh tưởng Đồng nhiên đó là cảm giác có một cổ xa lạ hơi thở trộm lưu tiến vào Nàng không khỏi hơi hơi một đốn Tựa hồ có điều đoán trước giống nhau Phục Nhan cũng không có bất luận cái gì động tác Lạng lặng buông ra chính mình tinh thần lực Phục Nhan lúc này mới thấy rõ kia chỉ chuồn em tiến vào màu trắng thân ảnh, đúng là lần trước kia chỉ tròn vo cục bột trắng. Phần 161 Bất quá Phục Nhan nhưng thật ra phát hiện một vấn đề, nay chỉ cục bột trắng từ chính mình cửa sổ bên ngoài lưu tiến vào thời điểm, có thể thấy được tới là phi thường ngừa quen đường cũ, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên. Có lẽ ở Phục Nhan ra ngoài thời điểm, nó cũng đã trộm lưu tiến vào thật nhiều trở về. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, Này chỉ cục bột trắng vẫn luôn trộm chạy tới chính mình nhà tranh, lại là là muốn làm gì? Đúng là bởi vì như thế, cứ việc phục nhan sáng sớm đó là phát hiện nó thân ảnh, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì động tác, như cũ an tính ngồi ở đầu giường, một đôi con ngươi cũng là gắt gao nhắm lại vẫn không núp nhích. An tính nhà ở chung, chỉ có mông lung ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ khuynh tiết mà vào, nương tinh thần lực, phục nhan ánh mắt tự nhiên là chậm rãi rừng ở nhà ở chung kia nói màu trắng thân ảnh thượng. Chỉ thấy cục bột trắng tựa hồ biết Phục Nhan ngồi ở đầu giường, nó phủ rơi xuống ở trên bàn khi, ngáy mắt đó là nhẹ nhàng thu hồi chính mình một đôi tiểu cánh. Thấy cánh thời điểm, Phục Nhan không thể hơi sát có chút ngoài ý muốn, chỉ vì nó toàn bộ thân thể đều là tròn vo, một đôi nho nhỏ cánh thu hồi khi, đó là phi thường ẩn nấp dấu ở một đống nhu thuận lông tóc trung, không cẩn thận quan sát nói, cơ hồ rất khó thấy rõ. Mấy ngày hôm trước thời điểm, Phục Nhan đó là không có thấy rõ cái này. Cục đông trắng bướng vàng rơi xuống sau. Đầu tiên là xoay người ngoái đầu nhìn lại nhìn trước giường Phục Nhan phương hướng liếc mắt một cái, phản phất là ở xác nhận Phục Nhan không có tỉnh lại sau, nó mới cuối cùng là thu hồi chính mình tầm mắt. thấy vậy, nó lá gan tựa hổ cũng là chậm rãi lớn lên, ngược lại đó là ngước mắt gắt gao nhìn nhà ở bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Liên ở Phục Nhan chút nghi hoặc nó đến tột cùng là muốn tìm gì đó đổ vật thời điểm, lại thấy nó đột nhiên lại nhìn về phía phía chính mình trước giường, như là phát hiện thứ gì, tiểu bạch sắc ánh mặt trời ở mông lung dưới ánh trăng không khỏi hơi hơi sáng lên. Tiếp đi. Nó tựa hồ là quá mức với cao hứng, lại là có chút không khống chế được nhanh chóng dẫn theo giọng nói kêu vài tiếng. Trong phút chốc đó là ở an tĩnh nhà ở chung nhớ tới. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy bên kia cục đông trắng nhanh chóng một thoán, đó là nháy mắt đi tới trước giường, mà lúc này Phục Nhan mới rốt cuộc có thể thấy do nó vì sao sẽ như vậy đột nhiên hư phấn. Nguyên lai. Like. Nay chỉ cục đông trắng ánh mắt lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình bên cạnh cách đó không xa kia cây 300 năm phân dưỡng hồn liên, có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng đều không quá. Tu luyện lâu như vậy tinh thần lực, nay cây dưỡng hồn liên sớm đã là bị Phục Nhan ăn còn thừa không có mấy, hiện tại cơ hồ cũng chỉ thừa cái nhụy hoa cùng cuối cùng hai vòng thật nhỏ cánh hoa. Hôm nay buổi tối minh tưởng phía trước, Phục Nhan đó là lại cố ý nghỉ ngơi hồn liên lấy ra tới ăn một mảnh cánh hoa, có lẽ là có chút vội vàng duyên cớ Nàng trong lúc nhất thời lại là quên đem dư lại dưỡng hồn liên thu hồi tới. Mà trước mặt này chỉ cục đông trắng, rõ ràng chính là bị dưỡng hồn liên hấp dẫn tới. Chỉ nghe thấy xôn sao một tiếng, đã thoán lại đây cục đông trắng đó là bay thẳng đến dưỡng hồn liên nhào tới. Bất quá mắt thấy chính mình sắp cùng 300 năm phân dưỡng hồn liên tới cái đầy cõi lòng thời điểm. Một đôi bàn tay to lại là bỗng nhiên phát hiện, phi thường dễ dàng đó là cầm đi dưỡng hồn liên. Bàn tay to chủ nhân, tự nhiên chính là ngồi ở một bên minh tưởng phục Nhan. Tiếp đi. Mắt thấy chính mình tới tay dược liệu bị người cầm đi, cục đông trắng tức khắc đó là hủy khuất cực kỳ, ngước mắt hướng về phía phục nhan đó là kêu lên. Thanh âm kia, đáng thương lại có chút buồn cười. Người muốn ăn cái này. Phục nhan tự nhiên là không có để ý cục đông trắng đầy mặt hủy khuất, nàng một bên dưới tay chỉ chỉ chính mình trong tay dưỡng hồn Liên một bên mang theo ý cười nhìn chầm chầm trước mắt cục đông trắng. Nghe vậy, cục đông trắng không khỏi liên tục kêu. Tiếp đi. Xem qua lần trước trải qua. Phục nhan đại khái có thể đoán được này chỉ cục đông trắng vì sao như vậy ham thích chính mình trong tay này cây dưỡng hồn liên, rất lớn nguyên nhân nó vẫn luôn là lấy hy hữu dược liệu vì thực. Hơn nữa, này đó dược liệu niên đại càng cao nó liền càng thích. Lần trước nó lột ra bạch nguyệt ly lưu lại cái kia túi càng khôn sau, bên trong mọi việc lớn hơn 50 niên đại dược liệu, cơ bản toàn bộ đều bị nó thu vào trong bụng. Đến nỗi những cái đó bình thường dược liệu, nó phỏng trừng liền xem đều chưa từng xem một cái. Kỳ thật 300 năm phân dược liệu cũng không phải dư thừa hi hữu, nhưng là ở vốn chính là tương đối cẩn cối Bắc Vực Trung, lại là phi thường hiếm thấy. Rốt cuộc ở Bắc Vực, 100 niên đại dược liệu cũng đã là giá trị sang quý không thôi, 300 năm phân cơ bản rất khó phát hiện hoa dại. Đúng là bởi vì như thế, phục nhan trong tay này cây có được 300 năm phân dưỡng hồn liên, mới đặc biệt hấp dẫn này chỉ cục đông trắng. Chỉ là, cục đông trắng là như thế nào biết chính mình trong tay có 300 năm phân dược liệu. Chẳng lẽ nó có thể cảm giác một ít hi hữu chân quý dự vật. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt này chỉ nho nhỏ màu trắng thân ảnh. Tiếp Ti, cục bông trắng nào biết đâu rằng Phục Nhan tâm tư, nó chỉ biết chính mình tới tay đồ an bị người đoạt đi, tức khác lại ủy khuất lại sinh khí, nước mắt nhìn chầm chằm Phục Nhan, đó là Tim Ti. Như vậy một cái tuyết trắng mà lại tròn vo sinh vật, cho dù là nó giận, cũng là phi thường lệnh người buồn cười. Phục nhan có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tưởng giải thích cái gì, đây là của ta. Tìm đi cục đông trắng không quan tâm, như cũ gắt gao nhìn Phục nhan trong tay dưỡng hồn liên. Kỳ thật nếu là cái khác dự vật, Phục nhan cho nó đảo cũng không có gì, chỉ là hiện giờ nàng chỉ có thể toàn bộ dựa vào tinh thần lực, cho nên dưỡng hồn liên đối nàng tới nói, còn là phi thường quan trọng. Bất quá nhìn trước mắt đều mau khóc ra tới cục đông trắng, liền phản phất là nàng phạm vào cái gì không thể tha thứ tội lớn giống nhau. Phục nhan cuối cùng là có chút bất đắc di từ chính mình chữ vật linh giới chung, một lần nữa móc ra một gốc cây dược vật. Ở trong bí cảnh thời điểm, Phục nhan bản thân liền có không ít cơ duyên, hơn nữa lấy được mặt khác người tu tiên tài nguyên, nàng trong tay hy hữu dược vật còn là phi thường nhiều. Mà nàng một lần nữa móc ra này cây dược vật, cũng là phi thường hy hữu chân quý, có gần 200 năm dược lực, bất quá Phục nhan sắc thật một chốc một lát đều không dùng được, rốt cuộc hiện tại nàng không có biện pháp bình thường tu tiên. Đ Ở nhìn thấy phục nhan lấy ra dược vật lúc sau, vừa mới còn khóc tố chính mình tàn nhẫn hành vi sau, cục đông trắng tức khắc lại là lộ ra một bộ vui mừng, vội vàng tê ơ. Tiếp đi. Phục nhan không khỏi cười cười, cũng lười đến đi đầu nó, đó là trực tiếp đem này cây gần 200 niên đại dược vật đưa cho nó. Cục đông trắng phủ một tiếp được sau, đó là cổ họng hự xích cưới đầu ăn lên, quả thực là một chút cũng không khách khí, không đến hai cái hô hấp thời gian, liền bị nó ăn sạch sẽ. Ăn xong rồi. Cục đông trắng ánh mắt rồi lại là dừng ở dưỡng hồn liên thượng, bất quá lần này nhưng thật ra không có vừa mới như vậy lên án mà lại bị khuất, Phục Nhan lại vẫn là thu hồi dưỡng hồn liên. Hảo, làm người. Nga không làm thú cũng không thể lòng tham. Phục Nhan rũ mắt nhìn thẳng nó thủy linh linh con người, mang theo giáo dục ý vị chậm dai nói. Cục đông trắng tựa hồ có chút bất mãn, điệp đi. Bất quá, nó vẫn là xoay người có từ cửa sổ thượng chạy trốn đi ra ngoài, thực mau lại là biến mất ở trong bóng đêm. Phục Nhan nhìn nó biến mất bóng dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Hôm nay buổi tối lúc sau, tựa hồ biết Phục Nhan không chỉ có dê nói chuyện, còn có thật nhiều ăn ngon dự vật, này chỉ cục đông trắng cơ bản thường thường đều sẽ chạy tới nhà tranh, sau đó hướng Phục Nhan lấy lòng dường như muốn ăn. Mà Phục Nhan cũng thói quen duy nó một ít chính mình không dùng được dự vật. Dân gia, cục đông trắng tự nhiên là không hề sợ hai Phục Nhan, thậm chí còn dám oa ở Phục Nhan đầu vai, tiếc khí thế, tựa như đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau. Ngày này sau giờ ngọt, Phục Nhan mới tử minh tưởng chung hoàn hồn thời điểm, lại là đông nhiên cảm giác chính mình khí hải vị trí truyền đến một trận rất nhỏ đau đau. Nô! Không có bất luận cái gì phòng bị Phục Nhan không khỏi hoảng sợ, cơ hội là phản xạ có điều kiện dối tay che lại chính mình bụng, sắc mặt cũng là rõ ràng có chút biến hóa. Tìm ti cục đông trăng thấy Phục Nhan có chút đau đớn thần sắc, thế nhưng cũng là có chút sốt ruột. Trong phút chốc, Phục Nhan lại là đột nhiên nhớ tới kêu đoàn đã từng tồn tại chính mình khí hải Trung hắc khí Hắc khí vẫn là thủy lưu thanh từng cố ý dẫn vào chính mình trong cơ thể, bất quá ở nó hút cũng đủ hơi thở sau, đó là đã thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh. Phục nhan còn có thể nhớ rõ, lần trước chính mình quan sát hắc khí thời điểm, nó đã hóa thành một viên thật nhỏ hạt trâu lẳng lặng phiêu phù ở chính mình khí hải trung, sau lại bên trong càng là bắt đầu bắt đầu lập lòe một tia kim quang. Bởi vì đoán được nó hình như là ở phát sinh cái gì biến chất, Phục nhan ngay từ đầu thời điểm, nhưng thật ra sẽ thường thường cẩn thận quan sát nó phát sinh biến hóa Chỉ là sau lại bởi vì nàng toàn thân tâm đều ở rừng ở thay đổi bạch nguyệt ly vận mệnh cốt truyền thượng, cẩn thận ngắm lại, Phục Nhan đã có thật lâu chưa từng đi chú ý kia viên hát Châu Sau lại Phục Nhan khí hải bị hoàn toàn đánh nát, lâm vào thật lớn đau kịch liệt Trung nàng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra quên mất nàng tồn tại. Cho nên lúc này, Phủ Một cảm nhận được bụng đã từng khí hải vị trí trung truyền đến biến hóa, không thể không làm Phục Nhan nháy mắt đó là nghĩ tới kia viên hát trâu tồn tại. Tiếp đi! Một bên cục đông trắng tựa hồ cũng có thể phát giác Phục Nhan có chút không đúng địa phương, lại là có chút lo lắng mà lại cấp bách kêu lên, một cái kính ở nàng bên cạnh đảo quanh. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi có chút buồn cười, chỉ có thể một bên mềm nhẹ chính mình bụng, một bên ngước mắt nhìn trước mắt cục đông trắng, nhật nhạt nở nụ cười, mở miệng nói, còn tính có lương tâm, không ủng công ta đầu huy ngươi lâu như vậy. Dừng một chút, rồi lại nghe Phục Nhan ngựa khí có chút an uổi ý tứ, ta không có việc gì, ngươi đừng xoay. Tiếp đi Cục đông trắng tựa hồ thật sự sốt ruột, ở phục nhan bên cạnh chuyển động nửa ngày, lại là lại xoay người nhanh chóng bay ra sân, trong chấp mắt đó là rốt cuộc thấy không do nó thân ảnh. Phục nhan ngước mắt nhìn thoáng qua cục đông trắng rời đi địa phương, tuy rằng có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng là lúc này nàng rõ ràng đã là cố kỵ không được quá nhiều, bụng trung phản phất là có thứ gì ở quay giống nhau, rất là khó chịu. Thức mau, phục nhan đó là liền ở đả toa lên, ở hai tròng mắt gắt gao nhắm lại nháy mắt. Nàng thần thức rốt cuộc là trực tiếp đi tới chính mình bụng khí hải chung, tưởng xem xét một chút đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì. Này cũng coi như là khí hải rách nát sau, Phục Nhan lần đầu tiên như thế nhìn thẳng chính mình khí hải. Bởi vì khí hải sớm đã rách nát duyên cớ, lúc này nơi này sớm đã là biến thành một mảnh hắc cám đến cực điểm hôn độn không gian, bên trong nơi nơi đều phiêu tán một ít phía trước mảnh nhỏ, thoạt nhìn phá lệ rách nát bất kham. Một mảnh hôn đột chung, tìm không thấy một tia chân nguyên hơi thở. thấy vậy Phục nhan đấy lòng không khỏi cảm thấy một trận thất bại cảm giác, rốt cuộc đối với bất luận cái gì một vị người tu tiên tới nói, phòng trừng đều rất khó nhìn thẳng chính mình bị đánh nát khí hải, cái loại này tâm tình không người có thể hiểu. Nhìn bốn phía hoang vu hôn đột, Phục nhan rốt cuộc lẳng lặng lắc lắc đầu, đây mới là chậm dai thu hồi chính mình tâm thần. Cứ việc Phục nhan hoài nghi vừa mới cái loại này động tính, rất có khả năng đó là kia viên hát châu khiến cho tới, nhưng là nàng kỳ thật cũng không có quá lớn nhận định, rốt cuộc nàng khí hải đều nát Hắc khí khả năng đã sớm tùy theo rời đi chính mình trong cơ thể. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lúc này mới càng thêm cẩn thận cảm thụ được này phiến yên tĩnh hôn đột, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Phục Nhan rốt cuộc ở phát hiện một cái kim sắc thân ảnh. Chỉ thấy một mảnh hắc ám hôn đột trung ương, lại là lẳng lặng hiện ra một viên kim sắc hạt Châu toàn thân đều tản ra một cổ nhàn nhạt kim sắc quan mang. Lúc này, Phục Nhan không khỏi nháy mắt mở to hai mắt, tự hồ là sợ hãi là chính mình nhìn rồi Mới vừa vững vàng tâm thần nàng lại là lại lần nữa một lần nữa nhắm lại con người. Khí hải chung, như cũ nổi lơ lửng kia viên kim châu. Xác định chính mình trong thân thể cư nhiên thật sự nhiều ra như vậy một cái đồ vật sau. Phục nhan trong lúc nhất thời không khỏi lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá liền tại đây trong nháy mắt, nàng lại nháy mắt lại nghĩ tới cái gì? Phần 162. Không. Không thể nào. Phục nhan thu hồi chính mình suy nghĩ sau, đối với chính mình trong lòng suy nghĩ chân tướng cũng là có chút không thể tin được. Bởi vì kia cái kim sắc quan điểm, phòng chừng đó là phía trước kia đoàn hắc khí phát sinh lột sát sau hình thái, nó cư nhiên như cũng ở chính mình trong cơ thể. Sự thật này thực sự làm nàng có chút mới lạ, mà lại là nghĩ lại mà sợ. Chỉ thấy cùng với phía trước cái loại cảm giác này tan đi sau, phục nhan bụng lại là lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bình tĩnh trạng thái, liền phẳng phất vừa mới hết thể đều là nàng chính mình ảo giác giống nhau. Kia viên kim sắc quan điểm, cũng là không còn có bất luận cái gì động tính. Loại này hoài nghi sự tỉnh căn bản không có biện pháp đi điều tra cái đến tuật cùng, rốt cuộc lúc trước Phục Nhan khí hải còn ở thời điểm, đều đối nó không thể nơi hả hiện tại tự nhiên cũng là bó tay không biện pháp. Bất quá cũng may Phục Nhan xem vẫn là tương đối khai, dù sao hiện giờ nàng sớm bị phế đi, đã không có khí hải tầm bổ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn này kim sắc quan điểm kế tiếp sẽ có cái dạng nào biến hóa. Cuối cùng, Phục Nhan cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi chính mình tâm thần, đến nỗi chính mình rách nát khí hải. Nàng cũng là lực lượng không hề đi chú ý nó. An tĩnh trong sân, Phục Nhan một lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm, trên bầu trời ánh nắng đã là chậm dài hướng Tây Thiên được rồi. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, lúc ấy không thể hiểu được rời đi cục đông trắng lại là lại lần nữa xuất hiện ở nhà tranh chung. Tiếp đi. Đang ở minh tưởng Trung Phục Nhan bị nó thanh êm xảo hoàn hồn, nàng không thể không mở con ngươi, rũ mắt nhìn trên giường cục đông trắng, ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Ngươi hôm nay chính là đã là ăn. Vốn dĩ cho rằng cục đông trắng là trước sau như một lại hướng chính mình thảo muốn ăn dược vật, nàng cũng không tự do buột miệng thốt ra muốn nói cái gì đó khi, rồi lại hờ hứng phát hiện cái gì, thanh âm cũng là đột nhiên im bản. Một lần nữa xuất hiện cục đông trắng, lại là mang theo một gốc cây ú tinh linh hoa. ưu tinh linh hoa là một loại phi thường hy hữu dược vật, truyền thuyết nó có thể giải trăm độc, giống nhau mặt trái hiệu quả đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, có thể trực tiếp dùng ăn, cũng có thể dùng để luyện chế càng thêm tinh thuần dược Đúng là bởi vì như thế, ở nhìn thấy Cục Đông Trắng mang về tới U Tinh Linh Hoa sau, Phục Nhan rõ ràng là có chút nước lăng, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Tiếp đi. Cục Đông Trắng thấy trước mặt Phục Nhan lại lần nữa lâm vào trầm mặt chung, tức khác đó là vội vàng đem U Tinh Linh Hoa đẩy qua đi, sau đó lại là cấp khó dần nổi tê. Ự. Nguyên lai buổi chiều thời điểm, Cục Đông Trắng cho rằng Phục Nhan chúng độc, cho nên mới xuất hiện thân thể không khỏe hình ảnh, nó đó là nhanh chóng đi tìm tới này một gốc cây U Tinh Linh Hoa. Cô ý cấp phục nhan giải độc nghĩ đến đây phục nhan tức khắc liền cảm giác một cổ dòng nước gấm từ đáy lòng chỗ sâu trong liền quá nàng không khỏi cười cười lúc này mới dôi tay tiếp nhận cục đông trắng đẩy lại đây ưu tinh linh hoa Ngươi cố ý tìm tới cấp ta sao kỳ thuật này cũng làm phục nhan chứng thực phía trước trong lòng suy đoán xem ra này một con tiểu đoàn tử thật sự có thể cảm giác một ít chân quý dược vật sinh trường ơi tiếp Cục đông trắng tự nhiên không biết phục nhan trong lòng suy nghĩ cái gì nó thấy phục nhan cầm u tinh linh hoa sau Đó là là giống thúc dục nàng chạy nhanh ăn xong đi giống nhau, làm người không khỏi có chút buồn cười. Dùng u tinh linh hoa, cũng coi như là bổ ích nhiều hơn, cho nên phục nhan đảo cũng không có cự tuyệt cục đông trắng tâm ý, cuối cùng vẫn là làm cho nó mặt, đem trong tay u tinh linh hoa một chút một chút ăn đi xuống. thấy vậy, cục đông trắng lúc này mới rốt cuộc có khôi phục dị vãng hương phấn, biên nhảy biên tê, tịp Tuyết trắng lông tóc theo nó nhảy lên thời điểm, cũng là ở giữa không trùng hơi hơi run rẩy Xem Phục Nhan có chút tưởng thượng thủ loát hai thành xúc động, bất quá cũng may nàng vẫn là lý tính. Này hết thệ phát sinh sau, Phục Nhan đó là chuẩn bị tiếp tục minh tưởng, tu luyện chính mình tinh thần lực, chỉ là trước giường cục đông trắng tựa hồ xác nhận nàng không có việc gì sau, bất quá một lát công phu, liền lại là nhảy tới trên người nàng tiêu lên. dáng vẻ này, rõ ràng lại là thảo an bộ ráng. Phục Nhan, vừa mới kia châu ưu tinh linh hoa tuy rằng chân quý hy hiếu, nhưng là cũng bất quá mới vài thập niên dược lực mà thôi. Lấy cục đông trắng ăn uống, phòng trừng cũng không thế nào sẽ xem thượng, bằng không sợ là cũng sẽ không cho Phục Nhan. Nó lo lắng chỗ nào là Phục Nhan, rõ ràng là sợ không có ăn. Rốt cuộc toàn bộ bắc vực đều thực cắn cối, thượng trăm năm dược lực dược vật sắc thật hiếm thấy, Phục Nhan trong tay không ít cũng là ở trong bí cảnh tìm tới, đương nhiên đại bộ phận cũng đều là nảng từ người khác bên cạnh đoạt lấy tới. Cho nên cấp cục đông trắng ăn nhiều như vậy, Phục Nhan cũng là không có nhiều đau lòng. Giờ này khắc này... Suy nghĩ cẩn thận lại đây Phục Nhan không khỏi có chút bất đắc dĩ cười cười, nàng chỉ có thể lại lấy ra một gốc cây dược vật, sau đó đưa cho cục đông trắng, người sau tức khắc đó là vẻ mặt hưng phấn. Mông lung dưới ánh trăng, tròn vo màu trắng thân ảnh lại là tiếp tục cổ họng hữu xích tắn lên. Phục Nhan tùy ý cười cười, đó là một lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tiếp theo liền bắt đầu tiếp tục tu luyện tinh thần lực đi. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai sáng sớm, Phục Nhan từ minh tưởng trung tỉnh lại thời điểm. Đó là phát hiện cục đông trắng tối hôm qua thế nhưng không có rời đi, mà là hoa ở chính mình đuổi bên ngủ rồi, nàng không khỏi rối tay thật cẩn thận chọc chọc, người sau còn lại là chép chép miệng chờ mình. Bất chi bất giấc chung, cục đông trắng tựa hồ đối phục nhan sớm đã đã không có để phòng chi tâm. Bởi vì sợ đánh thức nó, phục nhan xuống giường thời điểm, toàn bộ động tác đều là thật cẩn thận, từ nhà ở chung ra tới sau, nàng không khỏi rối người. Sáng sớm không khí phá lệ tới mát, làm người không tự giác cảm giác vui vẻ thoải mái. Đi đến sân trung ương sau, Phục Nhan đó là thuần thục lấy ra chính mình cốt kiếm, sau đó đó là ở sáng sớm để nhất mặt dưới ánh mặt trời, nhanh chóng vụ khởi chính mình kiếm chiêu tới. Từ bị phế mê mang trung đi ra sau, Phục Nhan có thời gian liền sẽ cầm lấy cốt kiếm, một lần lại một lần luyện tập chính mình kiếm thuật, cứ việc đã không coi chân nguyên, nhưng là nàng cũng không thể hoang phế chính mình kiếm thuật. Rốt cuộc múa kiếm không những có thể làm chính mình sẽ không quên đi phía trước cảm giác, cũng có thể cường thân kiện thể, Phục Nhan tự nhiên sẽ không như vậy hoang phế rớt. An tĩnh trong sân, hoặc là xuân ý giặt rào, nếu là giữa hẹ nhiệt liệt, hoặc là thu diệp hữu quạng, hoặc là đông tuyết bay múa, một đạo thân ảnh đều sẽ lôi đả bất động chấp kiếm mà vũ. Xuân đi thu tới, một năm lại một năm nữa, thời gian đó là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đi qua. Bất quá cũng may có một con cục đông trắng đổi chính mình, vì một đoạn này không thú vị nhật tử, bằng thêm một tia sắc hái 3 năm sau, soát, soát, to như vậy trong sân, chỉ thấy một đạo thân ảnh thuần thục chấp kiếm mà vũ. Đối mặt từ chi đầu bay xuống lá cây, nàng lại là phi thường quen thuộc trở tay nhất kiếm vạch tới, đó là nhẹ nhàng đem lá cây một phân thành hai. Đặt chân, thu kiếm, liền mạch lưu loát. Phục nhan ngước mắt nhìn mãn viện tử lá dụng trắng non khuôn mặt thượng cũng không có dư thừa biểu tình. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa ở ghế mây thượng cục đông trắng khi, đáy mắt mới có một tia nhu hòa chi sắc. Hôm nay luyện tập đó là dừng ở đây. Đang lúc Phục nhan nâng bước chuẩn bị hướng bên này đi tới thời điểm. Trung quanh dòng khí lại là trong nháy mắt kịch liệt lưu độc lên. Kia một chút kia, trong thiên địa linh khí đống nhiên nhanh chóng ủa vào phục nhan thân thể, lại là hướng tới khí hải phương hướng ngưng tụ mà đi. Đây là... Đây là... Đột phá dấu hiệu. Phục nhan có chút mộc lăng nhìn chính mình thân thể chung quanh phát sinh biến hóa, cả người đều là một bộ khó có thể tin biểu tình, rõ ràng nàng sớm đã đã không có khí hải, như thế nào sẽ khiến cho loại này phản phất muốn đột phá dấu hiệu. Tiếp đi... Một bên cục đông trắng tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì không giống nhau lực lượng, tức khắc không khỏi hướng tới trước mặt Phục Nhan vui vẻ kêu lên. Tròn vo thân ảnh cũng là ở trong sân trên dưới nhạy thoán. Nghe thấy cục đông trắng tiếng kêu sau, giữa sân mới vừa thu hồi kiếm Phục Nhan mới rốt cuộc là hoàn hồn, giờ này khắc này, nàng có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được linh khí nhập thể cảm giác. Hơi hơi một đốn sau, Phục Nhan căn bản cố kỵ không được quá nhiều, nàng ngay tại chỗ đã tọa thời điểm đều có chút mắt thường có thể thấy được Bất quá cũng may nàng thực mau đó là một lần nữa chấn định xuống dưới. Nhanh chóng thu chính mình trong tay cốt kiếm, phục nhan cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhắm lại hai tróng mắt, cả trái tim thần cũng là nháy mắt lâm vào trận này biến hóa giữa. Rách nát khí hải trung, chỉ thấy kia viên kim điểm thế nhưng không biết khi nào bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, liền phẳng phất là bọt nước sôi trào giống nhau, toàn bộ quan điểm đều bắt đầu kịch liệt bay lên lên. Ở đen nhánh một mảnh hôn độ trung, tựa như một vòng sáng ngời ánh nắng từ từ dâng lên này Đến tổn cùng là, cái gì? Thấy phát sinh ở trong cơ thể mình một màn này sau, Phục Nhan thực sự tồn tại lòng tràn đầy kinh ngạc, bất quá nàng cũng nháy mắt liền minh bạch vì sao chính mình vừa mới có thể dẫn linh nhập thể. Chuẩn bị tới nói, không phải Phục Nhan lại dẫn linh nhập thể, dựng lên này viên kim điểm ở hấp thu thiên địa linh khí, những cái đó dòng khí theo thân thể của nàng, sôi nổi chạy tới nơi này, sau đó đó là nhanh chóng bị kim điểm hấp thu. Toàn bộ lưu trình xuống dưới. Phục nhan liền phản phất là một cái người đứng xem giống nhau, khả năng nàng duy nhất tác dụng đó là đương một cái miễn phí dẫn thể. Nhưng mà, sự thật lại là xa xa vượt quá Phục nhan tưởng tượng, chỉ thấy kia mạt kim điểm ở hấp thu càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí lúc sau, lại là bắt đầu nhanh chóng mở rộng, cơ hồ trong trước mắt chính là mở rộng một vòng. Bất quá mới mấy cái hô hấp thời gian, kim sát quan điểm đã là tràn ngập này một mảnh hôn đột, lại là đi qua một lát, đây mới là rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Bốn phía nhập thể dòng khí cũng là chậm rãi chậm rất nhiều. Phục nhan nhìn kim quang hơi hơi chấp động hình ảnh, hậu chi hậu giác đột nhiên ý thức được cái gì, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó đó là trực tiếp lại lần nữa dẫn đường chính mình tâm thần, một bước đi một bước tiến vào kim sắc ánh sáng nhạt bên trong. Phù vừa tiến vào trong đó, bao trùm ở mặt ngoài kim sắc ánh sáng nhạt rốt cuộc là dần dần tan đi, Phục nhan nhìn bên trong thế giới, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lại một cổ mê ngông chân nguyên. Ma này đó ngưng tụ ra tới chân nguyên, lại là hóa thành chất lỏng, làng lặng chảy xuôi ở dưới, xa xa nhìn lại thời điểm liền phản phất là một vông hải dương giống nhau. Trong phút chốc, trong sân phục nhan tức khắc đó là một lần nữa mở con người, nàng tự hồ là nghĩ tới cái gì, vội vàng trở tay nhẹ nhàng nắm chặt, một cổ chân nguyên chi lực đó là xuất hiện tay nàng chung. Là chân nguyên phục nhan cảm thụ được cái loại này quen thuộc lực lượng, không khỏi có chút một lăng tự mình lầm bẩm đã là còn không đợi phục nhan từ thật lớn kinh ngạc chung hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm, nàng liền cảm giác chính mình bụng trung truyền đến một trận rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Giây tiếp theo, phục nhan đó là cảm giác hai mắt tối sầm, liền như vậy mất đi sở hữu ý thức. Tiếp đi. Phục nhan lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Thái Dương không biết khi nào đã sớm lạc sơn, trong sân cũng là một lần nữa khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, chỉ có một đạo màu trắng tròn vo thân ảnh đứng ở chính mình bà vai chỗ. Tựa hồ tựa hồ cảm nhận được phục nhan từ từ chuyển tỉnh động tĩnh. Nó đó là vội vàng kêu lên, thanh thúy mà lại nãi manh thanh âm ở an tĩnh ban đêm có vẻ càng thêm vang dội. thấy vậy, Phục Nhan chỉ có thể có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng liền tùy nó đi. Dơ tay hơi hơi chống đại địa, trên mặt đất Phục Nhan mới là rốt cuộc một lần nữa có thể ngồi dậy, cảm nhận được chỉ gian chung lá dụng khi, ban ngày ký ức đó là nhanh chóng thu hồi. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đó là rũ mắt điều tra chính mình bụng, chỉ là nơi đó sớm đã khôi phục bình tĩnh Không còn có bất luận cái gì dị thường Hơi hơi một đốn Trên mặt đất Phục Nhan đó là một lần nữa Nếm thử điều động một chút chân nguyên Không nghĩ tới lại là phá lệ thuận lợi Hơn nữa nàng dùng ra tới chân nguyên Là phi thường tinh thuần Phần 163 Đến tuột cùng đã xảy ra cái gì Nhìn chính mình có thể lại lần nữa Tùy ý điều động chân nguyên chi lực Phục Nhan rồi lại là nháy mắt lâm vào chầm tư Ngay cả một bên còn ở kêu cục đông trắng Nàng tựa hồ đều chưa từng chú ý tới Cũng không biết đi qua bao lâu Chỉ thấy trong sân phục nhan đông nhiên hãy còn nở nụ cười, nàng rốt cuộc là minh bạch cái gì? Hiện tại nàng, lại lần nữa có được một cái khí hải. Nói đúng ra, cái này khí hải cũng không phải phục nhan tự thân trong tố, mà là cái kia kim sắc quan điểm hình thành. Nó ở hấp thu ngoại giới lực lượng đồng thời, cũng ở hấp thu phục nhan lực lượng, cho nên hiện giờ mới có thể ở nàng trong cơ thể thành hình. Đổi một loại cách nói, cũng có thể nói là phục nhan trong thân thể lại lần nữa sáng lập ra một cái tân khí hải. Cái này khí hải từ cái kia kim sắc quang điểm hình thành, lại cũng trở thành phục nhan trong thân thể một bộ phận. Bị phế đi gần 4 năm, hiện giờ phục nhan lại lần nữa một lần nữa trở thành một vị người tu tiên, tu vi cũng là đột phá tới rồi hợp đạo hậu kỳ. Hơn nữa phục nhan cũng phát hiện, nàng hiện tại khí hải cùng bình thường người tu tiên khí hải còn có chút không giống nhau. Đối với người tu tiên tới nói, ngưng kết ra tới chân nguyên đều là lấy khí thể hình thức chứa đựng ở khí hải chung, chính là nàng hiện tại khí hải lại là có thể đem chân nguyên áp xúc thành chất lòng. Kể từ đó, Phục Nhan khí hải liền có thể ngưng tụ càng nhiều càng tinh thuần chân nguyên. Đem sự thật này tiêu hóa song sau, Phục Nhan rốt cuộc là lộ ra một tia hưng phấn tươi cười, nàng nhìn bên cạnh cục bông trắng, không khỏi giơ tay điểm điểm nó đầu nhỏ, ra tiếng nói, "Biết không, ta rốt cuộc đã trở lại." Tì tì. Cục bông trắng tựa hồ không rõ Phục Nhan lời nói, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, chứng mắt một đôi vô tội mắt to. Phục Nhan lại cũng không có ở tiếp tục nói thêm cái gì. Bất quá một lát công phu, nàng đó là lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Nay một đêm, Phục Nhan không có ở tiếp tục tu luyện, mà là phi thường an ổn ngủ một giấc. Hôm sau, Phục Nhan đó là thu thập hảo chính mình sở hữu đồ vật, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua trước mặt chính mình sinh sống gần 4 năm nhà tranh, cuối cùng là cũng không quay đầu lại nâng bước đi ra an tĩnh sân. Nếu đã khôi phục người tu tiên thân phận, Phục Nhan tự nhiên là không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này, bị phế chi thủ. Nàng luôn có một ngày là phải hướng Thủy Linh Tông đòi lại tới. Trước đó, nàng yêu cầu lực lượng càng cường đại mới được. Nhưng mà, bác vực rõ ràng là không thích hợp Phục Nhan trưởng thành, rốt cuộc nàng nếu là vừa hiện thân, tin tưởng ngay sau đó Thủy Linh Tông liền sẽ có người tìm tới mua tới. Hiện giờ Thủy Linh Tông chính là có được hóa hư kỳ Thái Thượng trưởng lão Tòa Trấn, tin tưởng toàn bộ Bắc vực người đều không muốn cùng bọn họ có chính diện xung đột. Hơn nữa, y đi Phục Nhan suy đoán, Bạch Nguyệt Ly hẳn là cũng là đi Trung đô Từ trong sân ra tới thời điểm, phục nhan lại là vừa lúc đụng phải bay qua tới cục đông trắng, trải qua mấy năm nay phục nhan đổi uy, nó hình như là lại mượt mà một vòng. Tiếp đi, cục đông trắng thấy phục nhan sau, đó là trước sau như một nhà tới, sau đó dừng ở phục nhan trên bay, người sau hiểu ý, lại là lại lần nữa móc ra một gốc cây dược vật đưa qua. thấy vậy, cục đông trắng tức khắc đó là hai mắt tỏa ánh sáng.